chương hai trăm lẻ một ương khiếu tiên tông trả thù thượng chương hai trăm lẻ một ương khiếu tiên tông trả thù thượng cận chỉ n u nghe xong khương văn chết truyền âm về sau vẫn như cũng là hết sức chuyên chú thổi tiêu khúc bày ra một bộ dáng chính mình cũng không biết ngoại vì có người d ì n h d ậ p tư thế tới văn khương ta cuối cùng hậu ngọc thiền lấy lại tinh thần nhưng bây giờ nàng không dám lại giống như t i ể u trước đây gọi khương văn chết đũ danh trên gương mặt của nàng cũng nổi lên câu nệ cùng thần sắc khẩn trương hồ tạ ngươi vẫn là gọi ta văn chết liền h à n h ai văn thiết ngươi cái kia thuật ném kiếm là chuyện gì xảy ra h ồ ngọc thiền nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau trên gương mặt xoắn suýt lập tức biến mất không thấy gì nữa ba chân bốn cẳng l ẹ n đến khương văn chết bên cạnh dùng n à n g ấy cắt làn mắt to nhìn chằm chằm khương văn chết đôi mắt nói mưu tử trạm thiên phủ thế nhưng l ạ i trộn lẫn có linh tụy cương pháp khí cái nào sợ là không cần thần thức hoặc pháp lực gia trì bản thân trọng lượng thì có một n g h n lẻ tám mươi cân mà ngươi thuật ném kiếm vậy mà có thể giống pháp tu ngự sử pháp khí như thế đem hắn lăng không d ơ lên hồ biêu cũng bu lại vậy a i vô cùng chăm chú nhìn khương văn chết thuật ném kiếm là triệt để phá vỡ linh t h y cưng không thể tiến hành lăng không ngự sử thần kỳ pháp thuật đối với thể tu tới nói đây quả thật là mang tính cách mạng pháp thuật giống như là pháp tu hệ thống tu luyện khai phá ra chuyên trúc pháp ký cùng bản mệnh pháp bảo đồng dạng muốn giải thích rõ ràng chuyện này sợ là có chút khó khăn ta nói các ngươi không nhất định có thể nghe hiểu hồ biêu vô cùng nóng này nói không sao chiếc a ngươi tiểu giản minh nói tóm tắt cùng chúng ta nói một chút là được c ư ơ n g văn c h i ế t nghe xong hồ biêu lời nói về sau dưới đáy lòng bất đắc di thở dài một nơi nói tốt t cái gọi là thuật ném kiếm chính là bắt chiếm tu điều khiển kiếm khí thủ pháp đem cơ ư n g khí ngưng kết thành tơ tuyến sản phẩm nói cho cùng ta dùng vẫn là cơ ư n g khí cho nên mới có thể đem trộn lẫn có linh tụy cơn ư g pháp khí giống pháp tu điều khiển pháp khí như thế lăng không dơ lên c h ạ m thiên phụ tới h ậ ngọc thiền cùng hổ biêu đang nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau gương mặt cùng trong đôi mắt hoàn toàn là một mảnh m ở m i ệ n g chờ một chút văn chết cơ ư n g khí làm sao có thể giống kiếm khí như thế điều khiển khương văn chết muốn rẽ rủa nữa một chút nói ta liền nói như thế cái gọi là cơ ư khí cùng kiếm khí trên bản chất cũng là cùng một loại sức mạnh các ngươi có thể hiểu được cứ không thể nào kiếm khí là kiếm tu bản bệnh thần thông hổ biêu đầu lắp phải giống như là chống lúc lắp một dạng nói mà c ư ơ n g khí là thể tu bản m ệ n h cơ thể bọn hắn đừng nói là đánh tám m ậ y tre rồi chính là đánh tám 80 mươi cột tám trăm lúc tre kiếm khí cùng c ư ơ n g khí cũng không khả năng là cùng một loại sức mạnh khương văn chiết nghe xong hổ biêu lời nói phía sau chỉ là n h n v a i tiếp đó cũng chưa có tiếp tục nói nữa dục vọng l i ê n nhận thức đều không có ở đây một cái bình diện làm sao có thể đem thuật ném kiếm nguyên lý giảng minh bật đây văn chiết ngươi còn chưa nói tinh tường đây thuật ném kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra h ầ ngọc t i ề n đợi một hồi lâu cũng không thấy khương văn chiết mở miệm nhị không được mở miệm lần nữa thúc giục hỏi tới khương văn t r i ế t nhìn hướng hổ ngọc thiền nói hổ tạ a không phải ta không giải thích rõ ràng mà là của các ngươi nhận thức không cách nào cùng ta đạt tới chung nhận thức nếu các ngươi thật muốn biết rõ ràng thuật ném kiếm nguyên lý liền phải tiếp nhận kiếm khí cùng cương khí là cùng một loại sức mạnh thuyết pháp này không phải vậy ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hổ ngọc thiền cùng hổ biu ê đang nghe xong khương văn t r i ế t sau khi giải thích hai chị em bọn hắn đầu tiên là liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng không thể nói lý các nàng từ nhỏ đã nghe tông môn trưởng bối giảng thuật cương khí tri thức nhưng chưa bao giờ nghe qua như thế ngoại hạng ý kiến kiếm khí làm sao lại cùng cơ ư n g khí dính l i ễ u quan hệ đây khương văn c h í c h cùng hồ nhu h ậ ngọc thiền tranh chấp thành công lừa gạt được này hai đợt ở ngoại vi nắm nhìn người dự thi bọn hắn thận trọng di động tới gần t i ế n nhập n h i u chỉ nhu phi kiếm phạm vi công kích bên trong mà khương văn c h í c h nhưng là dùng ý thức khống chế thanh tiểu đường thi triển n ạ p ảnh đi lặng yên không tiếng động đi tới chỉ có hai người cái kia đội tu sĩ sau lưng theo một hồi cao vút tiêu k h ú c chuyển đến đang chuẩn bị dùng pháp khí cùng phụ lục đánh lén khương văn c h í c h đoàn người bốn người tiểu đội bị nhu chỉ nhu phi kiếm chặt đức sinh cơ mà thanh tiểu đường đã ở khương văn chết dưới sự k h ô n g chế lạng yên không tiếng động dùng đao đủ đầm xuyên đầu lâu của bọn hắn tiếp đó cứ như vậy dùng đao đủ cầm lấy thi thể của bọn hắn bay đến bị cận chỉ nhu đánh chết đám tu sĩ kêu bên cạnh lập lại chiêu cũ đem trên người bọn họ đạo cụ chữ vật cùng p h á t khí p h ù lục bao quát chữ vật túi đều tìm ra cuối cùng đem thi thể của bọn hắn chồng đến cùng một chỗ dùng hai cái hỏa cầu phù hoàn thành tất cả kết thúc công việc công việc khương văn chết đem thanh tiểu đường thu thập tới đạo cụ chữ vật vứt xuống hồ ngọc t i ể n cùng hổ biêu trước người nói chớ g ẩ n ra đó xem thu hoạch lần này chương t giác hai đ trăm linh một ương khiếu tiên tông trả thù thượng hai chương hai trăm linh một ương khiếu tiên tông trả thù thượng hai hoa ha ha ha phát tải phát tải hồ ngọc thiền tại kiểm kê xong thu hoạch phía sau cười d u i ê n nói 26 i m ư ơ quả hoa huyết tinh 18 gốc trăm năm linh hảo tam trung các loại hai phần thượng đẳng vật liệu l ệ c khí những thu hoạch này đủ để cho chúng ta lấy được được một cái tiến vào ly long tinh huyết chỉ dành người ta văn chiết người quá lợi hại à nha từ nhóm người này hành động đến xem nhất định là vô cùng có kinh nghiệm loại kia có kinh nghiệm thu hoạch tự nhiên là không phải ít nhưng bọn hắn có thể thu lấy được 26 hoa huyết tinh chứng minh nhóm người này bên trong có cao thủ cùng am hiệu lục soát người đàng nếu không không thể nào có phong phú như vậy thu hoạch ha ha lại hồ ngọc thiền cùng hồ biêu đang hoàn thiên hỉ địa kiểm kê khác thu hoạch Thị đoàn người mình. khoảng Văn cách như vậy đủ để cho tùy ý một cái hệ thống tu luyện trúc cơ tu sĩ thúc thủ vô sách cho dù là khương văn chết i trong tay nếu là không có điệu hoàng long nguyên cung loại này phát bảo cấp bậc trường cung lời nói cũng cầm cái kêu hoa phúc vân khắc không có cách thương văn chích chỉ là suy nghĩ một chút lúc này lấy ra còn có thể còn cần một lần địa hoàng long nguyễn c ũ n g tới ương khiếu tiên tông đệ tử sớm khi tiến vào yêu đế hoa nguyên n g trước thương văn chích liền đã có muốn giết chết bọn hắn ý nghĩ bây giờ phát hiện hoa phúc vân khắc đây chính là t r e o chọc hương khiếu tiên tông đệ tử cơ hội tốt nhất liền thấy thương văn chích tay trái cầm cầm một chương đặc biệt kỳ quái trường c u n g tay phải ngưng tụ ra một chi giống như hổ p h á c h mũi tên tới, tới. h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu không biết thương văn, văn chích tại hướng lên bầu trời bắn một tiễn phía sau tấm kia quái mô quái dạng trường cung liền đ ỗ n g nhiên vỡ vụn trở thành tất cả lớn nhỏ tinh thạch khối đây là bởi vì đ ị a hoàng long nguyên cung đã đến sử dụng hạn mức cao nhất a phu quân người bảo cung cận chỉ nhu gặp đ ị a hoàng long nguyên cung nát đầy đất không khỏi kinh hô lên đây chính là pháp bảo cấp bậc bảo cung cũng là khương văn chết đối với tu sĩ kim đan mạnh nhất đ t chủ bài khương văn chết nhìn về phía cận chỉ nhu cười nhẹ lắc lắc đầu nói không sao chờ ta tìm được tài liệu khác phía sau luyện chế lại một lần một chút liên tốt đang nghe xong khương văn chết lời an ủi về sau cận chỉ n u lúc này mới dán ra gắt gao nhau ở chung với nhau lông mày năng lượng hóa thâm viên địa long tự nhiên b ỡ vụn cái này cũng không hình ảnh nó luyện khí tính năng c ư ơ n g văn trích thận trọng đem bể nát địa hoàng long nguyên cung thu bảo thậm chí dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ mấy lần sợ có chỗ bỏ sót cùng lúc đó hương khiếu tiên tông trong chú điệp đang một mặt nhẹ nhõm điều khiển mình linh thú giám thị yêu đế hoa nguyên n g tình huống phong chịu bỗng nhiên biến sắc phốc phốc tiếp đó một n g ụ máu m tươi từ trong miệng hắn phun phun ra hắn trên gương mặt khiếp ý còn chưa tiêu tan liền hoàn toàn biến thành chấm bệnh a phong sư minh chuyện gì xảy ra a phong sư minh làm sao lại vô duyên vô cớ thổ huyết ta nào biết được a phong s qua một hồi lâu phong t r i ệ u mới lấy lại sức lực linh sủng bị người đánh giết tuy không có nguy hiểm cho chủ tính mạng con người nhưng sẽ căn cứ vào ngự thú khế ước khác biệt sẽ đối với chủ người tạo thành nhất định phản vệ phong đấu linh thú hoa phúc vân bị khương văn chết một tiên bắn riết lúc kia hắn đang dùng ngự thú bí pháp khống chế hoa phúc vân khắc nhất cử nhất động t r i ệ u phản vệ chỉ có thể so bình thường càng lớn thậm chí hoa phúc vân khắc cảm giác tử vong phong t r i ệ u đều có cảm giác chiến hổ tiên tông mang tử dám giết ta khắc phong chịu tại chính mình chân chó nâng đỡ đứng dậy khoe miệ còn mang theo tiên huyết hung tận nói ta muốn để các ngươi sống không bằng chết cái này phong sư lúc này một cái thanh â m không hài hòa tại phong triệu bên thai văng lên trưởng giáo có lệnh chúng ta không thể chủ động tham dự tu sĩ chém giết phong bị bách ngươi tờ mờ giờ còn dám nói nhiều một câu phong triệu cuồng loạn giận dữ h ế t lao tử bây giờ liền giết chết ngươi tất cả mọi người cùng lao tử đi cái kia bị phong triệu quát lớn ứng khiếu tiên tông đệ tử mặc dù thực lực muốn so phong triệu mạnh hơn một ít thế nhưng là phong triệu là ứng khiếu tiên tông đại trưởng lao cháu trai ruột trong tông m ô n thuộc về loại kia muốn g i được g i muốn vũ đắc vũ chính là nhân vật lần này đi theo phong triệu tới tham gia yêu đế hoa nguyên đi săn cuộc so tài đệ tử siêu hơn phân nửa cũng là phong nấu chó săn phong địch bách cho dù là nhiệm vụ lần này lĩnh đội nhưng đối đầu với phong chịu cũng chỉ có thể nhuộm bộ lui m ì n h một bên khác thương văn c h ế t một đoàn người lại ngồi về bên đống lửa ăn thịt nướng màn đêm buông xuống đại địa lúc này là yêu đế hoa nguyên n g bản thổ sinh hoạt yêu thú thiên hạ chỉ cần không phải nao co hố cũng sẽ không ở thời điểm này gấp rút lên đường hoặc ra ngoài đương nhiên nếu là thực lực đủ mạnh cũng không cần tuân theo quy tắc này thương văn chức mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng đáy lòng nhưng là đang không ngừng tính toán hưng khiếu tiên tông đệ tử lúc nào tới chính mình muốn đi vào chiến hồ tiên tông cao tầng trong mắt cùng chiến hổ tiên tông là đối thủ một mất một còn ứng k h i ế u tiên tông đệ tử chính là tốt nhất bàn đạp căn cứ vào chiến hổ tiên tông thu thập tình báo đến xem ứng k h i ế u tiên tông tới tham gia yêu thú hoa nguyên n g đi săn thi đấu chính là tới làm phá hư bọn hắn mượn nhờ tự thân bí thuật cùng linh sùng năng lực cho thân cận ứng k h i ế u tiên tông tu tiên tông cửa đệ tử chia sẻ tình báo liên hợp những tán tu kia cùng một chỗ chèn ép chiến hổ tiên tông cực kỳ quy thuộc tông môn đệ tử gần nhất hơn hai trăm năm đến chiến hổ tiên tông thế nhưng là một mực tại ăn thiệt tỏi bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới muốn phản kháng thế nhưng thể tu nhược điểm thật sự là quá rõ、ràng. ương khiếu tiên tông rất thoải mái liền có thể ứng đối chiến hổ tiên tông phản kích thậm chí còn có thể nhường chiến hổ tiên tông tổn thất nặng nề cái gì đến cho tới bây giờ chiến hổ tiên tông đều không cho phép chính mình tông môn đệ t ử tham gia đi săn so tài khương văn c h í c h vừa nghĩ tới ương khiếu tiên tông trả thù thì s o n g toàn bộ không có một chút bối rối mà cận chỉ nhu giúp vào khương văn c h í c h trong lực ngủ được nhưng là vô cùng thơ ngọt sáng sớ ngày hôm sau ông cận chỉ nhu khương văn c h í c h đông nhiên mở tóm ắ t chú ý gặp nguy hiểm theo k ư ơ n g văn trích quác máng âm thanh truyền đến trong giấc mộng cận chỉ n u h ậ ngọc thiền cùng hổ mưu đều giật mình tình lại cận chỉ n u rời đi khương văn chết ôm ấp hoài báo lúc tay trái lấy ra thất tập tiêu tay phải nhưng là lấy ra liệt phong ngũ hợp phiên tới chết m a n tử lão tử muốn các ngươi sống không bằng chết lúc này không bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng hận ý ngập trời quát mắng âm thanh chính là đã hoàn toàn mất đi lý trí phong t r i ệ u dẫn người tới trả thù khương văn chết đang cảm thụ đến phong t r i ệ u thân bên trên truyền đến hận ý về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng chính mình còn lo lắng chỉ là bắn giết phong nấu linh sủng sợ là không thể nào dẫn tới ứng khiếu tiên tông mọi mặt trả thù có thể ai có thể nghĩ tới trước đây rất có t â m cơ phong chịu lại bởi vì linh s ủ n g bị chính mình đánh rết mà hoàn toàn mất đi lý trí thậm chí ngay cả đêm mang theo ưng khiếu tiên tông đệ tử qua tới trả thù cái này nhìn là vì khương văn chết đã giảm mất đi không ít phiền phức lên đều cho lên nam băng thành thịt muối v i yêu thú phong chịu giống như là một người điên lớn tiếng quát nữ phế bỏ tu vi làm đến chết sau đó lại v i yêu thú khương văn chết vô cùng tỉnh táo đối với cận chỉ nhu đạo chỉ nhu đón lấy tới thăm ngươi biểu diễn nha ta ở phía sau cho ngươi áp trận nói k ư ơ n g văn chết lấy ra mình chuyên trúc pháp khí t á y tinh t h ư đến phải nhẹ đây là nàng mở ra ngọc linh thúy tinh thể chân chính phản ứng đồng thời cận chỉ nhu thôi động liệt phong kiếm y rót vào trên tay phải liệt phong ngũ hợp phiến bên trong thân ảnh l ó e lên liền đi tới ứng khiếu tiên tông đệ tử trước người ba trợ chỗ, chỗ phải nhẹ tay vung lên liệt phong ngũ hợp phiến hai mươi bốn chi nan quạt liền b ắ n ra liệt phong ngũ hợp phiến liệt phong tiêu hai mươi bốn chi nan quạt giống như là phi tiêu đồng dạng trong n g á y mắt xuyên thủng hai mươi bốn ứng khiếu tiên tông đệ tử mi tâm ai có thể nghĩ tới nhìn qua chính là quạt xếp loại pháp khí liệt phong ngũ hợp phiến phương thức công kích lại là để cho người ta khó lòng phòng bị ám khí đây bất ngờ không đề phòng vẹn vẹn vừa đối mặt ứng khiếu tiên tông đệ tử thì có hai mươi bốn mắt lửa nhu kiếm cự quyết viễn tự quyết liệt phong mũ hợp phiến đánh ưng khiếu tiên tông đệ tử một cái trở tay không kịp khi bọn hắn xứng sở thời điểm cận chỉ nhu nắm lấy cơ hội thi triển lên tốn phong bảy âm quyết bên trong kiếm quyết tới chương 202, t n ưng khiếu tiên tông trả thù hạ chương 202, t n ưng khiếu tiên tông trả thù hạ tại thương văn chiết h ậ ngọc thiền tỷ đệ cùng với c ò n số ưng khiếu tiên tông đệ tử trong mắt theo cận chỉ nhu cái này đạo pháp quyết đánh ra ở cái này bổn trên không t r u n g bên trong t r o nháy g n mắt xuất hiện số bách đạo nếu chỉ n u phi kiếm những thứ này phi kiếm vô luận là dùng thần thức cảm giác vẫn là mắt thường quan sát cho ra phản hồi cũng là thứ thiệt cực phẩm pháp khí phi kiếm nhưng những thứ này nếu chỉ n u phi kiếm cũng chỉ có một thanh thật sự những thứ khác cũng chỉ là hình chiếu mà thôi nhanh phòng ngự tương khiếu tiên tông đệ tử nhưng không biết cận chỉ n u thi triển đạo này kiếm quyết nội tình cho là những thứ này mang theo nồng úc phong thuộc tính kiếm khí nhiều chỉ n u phi kiếm đều là thật nao nhao ngừng lại trong tay công kích động tác ngừng lại đem hết toàn lực phòng ngự đứng lên có phòng ngự pháp khí lập tức tế ra phòng ngự pháp khí nếu là không có phòng ngự pháp khí cũng làm ộ i vàng hướng về trên người mình dán phòng ngự tính chất phù lục cận chỉ n u giả thoáng một thương hiệu quả thật là cực kỳ tốt khoe miệng của nàng không khỏi hơi hơi n ế t lên nhưng rất nhanh liền khôi phục khi trước lánh liệt hít sâu một hơi đồng thời thôi động pháp lực rót vào liệt phong ngũ hợp phiến bên trong liệt phong đao lưu quang t r ạ n g liệt phong ngũ hợp phiến lan quạc cấp tốc tổ hợp đến cùng một chỗ tạo thành hai thanh sáng lấp loa trường đao sau đó cận chỉ n u thân ảnh từ liệt phong đao bên cạnh lướt qua chính là liệt phong kiếm khí môn công pháp này một trong những p h á p quyết lưu quang g á c đao thuật liệt phong đao tại cận chỉ n u dẫn g ắ t giới hóa thành hai đạo màu xanh biết lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi tại đinh đinh đinh đinh đinh đinh trên không chuyển đến liên tiếp liệt phong đao chạm cắt phòng ngự pháp khí vòng bảo vệ thanh thúy tiếng b a chạm、Phúc. rất nhanh có một cái ưng khiếu tiên tông đệ tử phòng ngự vòng bảo hộ bị liệt phong đao chém ra duệ sắc vô cùng liệt phong đao trong nháy mắt liền cắt đứt xuống hắn lục dương người phụ trách cái này là giả bị cái này tiểu biểu tử lừa gạt á cận chỉ nhu dùng tốn phong b ả y âm quyết nguyễn t ự quyết h u y ề n hóa ra mấy trăm trôi nhiều chỉ nhu phi kiếm dọa đến ưng khiếu tiên tông đệ tử toàn lực phòng ngự tiếp đó thừa cơ thi triển liệt phong kiếm khí pháp quyết lưu quan giác đao thuật đối với những cái t i ê lực phòng ngự yếu ư nhưng giả trung quy là giả rất nhanh liền có một hơi có chút đầu não đệ tử thăm dò ra nhiều chỉ n u phi kiếm cũng là hư ảnh thế là nói lớn tiếng ra lời nói mới vừa rồi kia đồng thời hắn triệt tiêu trên người mình phòng ngự ngự s ử pháp khí cùng cận chỉ n u đánh lên doanh mà trung ương khương văn chích tay lý chính nâng một cái hạt trâu màu xanh nước biển đây là có thể tự động sinh ra thận khí lưu ảnh châu h ồ ngọc thiền cùng h ồ b i ê u hai tỷ đệ nhưng là trận mắt hốc mồm nhìn xem đệ lên một đám ứng khiếu tiên tông đệ tử có cận chỉ nhu ứng khiếu tiên tông đệ tử tại phát giác mình bị lừa gạt về sau nao nhao hủy bỏ trên người mình thủ đoạn phòng ngự đem l ự c chú ý đều bỏ vào cận chỉ nhu trên thân suy nghĩ như thế nào bảo chế cái này dám t r e o đùa bọn họ thể tu mang tử phế v ậ t một đám rác r ư ỡ i cho ta dùng trận pháp vây chết nàng phong chịu gặp ứng phiếu tiên tông đệ tử bị cận chỉ nhu t r e o đùa không nói tăng thêm bị cận chỉ nhu dùng liệt phong đao chém giết đệ tử xem như ngay từ đầu bị cận chỉ nhu đánh lén đánh chết hai mươi bốn thằng xui xẹo bây giờ ứng phiếu tiên tông đã tổn thất hơn ba mươi tên đệ tử rồi nhu kiếm c ử u quyết chữ loại quyết tại ứng phiếu tiên tông đệ tử toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi triển trận pháp vây k ô n cận chỉ nhu lúc cận chỉ nhu lại đi th theo một hồi du dương cao vút tiêu âm chuyển đến ẩn nấp tại trong hư ảnh nhiều chỉ nhu phi kiếm trận bạo phát ra lộn xộn bừa bãi liệt phong kiếm khí lộn xộn không có quy luật chút nào kiếm khí tại không có có từng k i a từng k i a phòng bị ứng khiếu tiên tông trong đám bộ phát lại có mười một cái thằng xui xẻo bị kiếm khí đánh c h ú g yếu hại phơi thây tại chỗ bởi vì không có cách nào dự đoán nhiều chỉ nhu phi kiếm, kiếm khí i ế m k công kích đường đi liền cận chỉ nhu cũng nhận bốn đạo kiếm khí công kích nhưng nàng kích hoạt lên ngọc linh thúy tinh thể cái này tứ đại kiếm khí công kích cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì ư n g khiếu tiên tông tu sĩ phần lớn là phát tu những thứ kia vấn khí tốt không có ngay tại chỗ qua đời đệ tử cũng là người người bị thương người người mang thương nhiều chỉ nhu phi kiếm đ ố n g nhiên t ậ p kích lại một lần nữa đem ư n g khiếu tiên tông đệ tử l ự c chú ý hấp dẫn tới nhiều chỉ nhu trên phi kiếm liệt phong kiếm khí đoạn phong âm cận chỉ nhu nắm giữ cả t r à n g tiết tấu chiến đấu cũng đem cương văn c h ế t ngày thường dạy bảo ghi nhớ trong lòng nắm lấy cơ hội dùng hết nàng nắm giữ liệt phong kiếm khí thần thông đoạn phong âm đến đối với bị thương hai mươi sáu tên ứng tiên tông đệ tử hoàn thành sau cùng đánh dép đang quan chiến tu sĩ trong mắt đám người chỉ thấy hai mười lục đạo giống như phỉ thúy vậy kiếm khí trên không t r u n g đống nhiên xuất hiện tiếp đó tham dự vây giết cận chỉ n u ưng khiếu tiên tông đệ tử cơ thể phân liệt ra từ không t r u n g phiêu nhiên rơi xuống phía dưới duy trên thân lóng lánh màu ngà sữa linh quang cận chỉ n u còn lơ lửng giữa không t r u n g trước người nàng lơ lửng không ngắt âm vang r ộ i tiêu khúc bảy âm dít đào hai tay dẫn dắt sáng loáng trường đ à o xinh đẹp đang dùng lưu ảnh châu ghi chép cận chỉ n u đấu phát quá trình khương văn c h ế t nhị không được mở miệm vì cận chỉ n u biểu hiện uống lên màu tới chương hai trăm lẻ hai ưng khiếu tiên tông trả thủ, hạ, hai, ưng khiếu tiên tông trả thù hạ hai bây giờ còn sống ưng khiếu tiên tông đệ tử còn có sáu người bọn hắn đều một mặt kinh hại đứng tại phong triệu bên cạnh a chuyện gì xảy ra lúc này ưng khiếu tiên tông mạnh nhất trúc cơ đệ tử phong địch bách mang người hai mươi mấy cái đệ tử vì sự chậm chế này hắn nhìn xem nằm một chỗ ưng khiếu tiên tông đệ tử thi thể hoàn toàn không thể tin được chính mình hết thể phát sinh trước mắt mặc dù hắn dự liệu được phong triệu mang người đi tìm chiến hổ tiên tông tu sĩ phiền phức ăn thiệt t h i cho nên hắn cố ý thả chấm cước bộ muốn đợi phong triệu ăn chút thiệt t h i phía sau lại ra mặt lấy lại danh dự. nhưng hắn chính là tới trễ nửa khắp đồng hồ thời gian ứng khiếu tiên tông đệ tử liền tử thương nhiều như vậy cận chỉ nhu thực lực không chỉ có nhường ứng khiếu tiên tông tu sĩ giật mình cho dù là h ổ ngọc t i ề n hổ biêu hai tỷ đ ệ cũng bị rung động thật sâu đến bọn hắn không thể tin được động một chút lại bỏ mặt tính cách hướng nội đến mức tận cùng cận chỉ nhu là mạnh như vậy dù n g một câu khái quát chính là nói rất sợ đánh vô cùng tàn nhẫn đỡ lúc này phong ngao trí thông minh cuối cùng quay về cận chỉ nhu mặc dù triệt lộ ra phòng ngự hệ trúc cơ trung kỳ thể tu thực lực nhưng n ô luận là triệt lộ thủ đoạn vẫn là đấu pháp phương thức cái kết đều cùng thể tu không có nửa xu quan hệ ngược lại càng thêm tiếp cận kiếm tu cùng pháp tu nắm giữ phòng ngự hệ thể tu lực phòng ngự lại có thể thông thạo sử dụng pháp tu cùng kiếm tu thủ đoạn c ư ơ n g đại như vậy đối thủ tại sao có thể là hạng dễ nhằn hơn nữa ưng ơ khiếu tiên tông c h ú n g đệ t ừ từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào cận chỉ nhu tiết tấu bên trong thực lực là toàn phương v ị nghiền ép tiết tấu chiến đấu lại bị đối thủ trưởng k h ố n g đối mặt tình huống như vậy xuất hiện dưới mắt loại cục diện này không thể bình thường hơn được rút lui mau bỏ đi phong chịu tiêm g i n g vô cùng hoảng sợ quát cứu ta phong đ ị c máy nhanh cứu ta cận chỉ nhu hơi nghỉ ngơi một chút về sau đang chuẩn bị đối với ư n g khiếu tiên tông người còn sống b ả y ra truy k í c h trong đầu đ ố n g nhiên truyền đến khương văn c h í c h lời nói t ố t chỉ nhu còn dư lại giao cho ta xử lý tại phong địch bách dẫn người đổi lúc tới khương văn c h í c h mới phát hiện ư n g khiếu tiên tông chân chính tinh nhuệ là những người này đặc biệt là thực lực đạt đến chúc cơ hậu kỳ t ộ t cùng phong địch bách trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ nhường khương văn c h í c h có chút tâm quý khí tức nghĩ đến trên người hắn nắm giữ tông môn cường giả ban cho thủ đoạn bảo bệnh đã tiêu hao sáu thành pháp lực cận chỉ n u đối đầu hắn rất nguy hiểm cận chỉ n u nghe xong k ư ơ n g văn trích lời nói về sau vô cùng nghe xong bay trở về khương văn c h í c h bên cạnh các ngươi là ai dám giết ta hưng khiếu tiên tông đệ tử phong địch bách cư cao lâm hạ nhìn xem khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu hắn rất xác định chiến hổ tiên tông cũng nên không có dạng này hai người khương văn c h í c h ngẩng đầu lên khẽ c ô i nói người sắp chết hỏi những thứ này làm gì h ừ nói khoác không biết ngượng chỉ bằng một mình ngươi trúc cơ sơ kỳ tiểu t ạ m chủng có thể giết ta như ý túi đựng tên khải tất nhiên muốn giết người bất kỳ cái gì tranh miệng lưỡi cũng có thể tiết kiệm khương văn trích đang thi triển cực h ạ n thần thông đại địa hồ p h á c giáp dốc vào như ý túi đựng tên đồng thời tay trái tại bên hông mình trên túi chứa vật nhẹ nhàng một vòng lấy ra một chương t r ì n g một m é t bảy dài vô luận là không lưng vẫn là dây cung đều lóng lánh thúy thanh sắc linh quang trường cung tới lúc này như ý túi lượng tên đã ngưng tụ ra ba cây địa hoàng hổ phép tiến tới càng nhiều địa hoàng hổ biêu tiện thậm chí địa hoàng hổ phép giáp tiễn bạo liệt nát cương tiễn đã ở từng bước ngưng kết hình thành tay phải từ đầu vai gỡ xuống một chi địa hoàng hổ phép tiễn cài tên kéo cung nhắm chuẩn nhất mạch mà thành trái mau tương khiếu tiên tông trong tu sĩ chỉ có phong chịu thông qua mình linh sục nhìn thấy qua k ư ơ n g văn t r í c dương cung bắn tên quá trình tại hắn cùng loạn hô lên hai chữ này thời điểm, khương văn c h ế t cũng vung lỏng ra thanh linh c h ấ n thiên cung dây cung. Cách. phách có của cài còn sắc chết chết chết nháy quán phát Thiêu. hoàng hổ tiễn mang theo nhọn phong thành hắn bảo, hót xuyên ra. Vị khiếu phong theo hoảng thần như thế. Thứ nhất, Khương ph tiễn tiếng trong mắt trỏ tên, từ tâm tiên tông tu trọng triệu, trên mặt từ tâm tại gió, người. người niên mũi mi điểm nội liền đi xuyên xuyên nấu đầu Địa Đủ Vị mang ra. mang ra bảo, bảo ngón lớn bằng bắn ương gương văn bắn xé vệ sĩ sợ mà mỗi một mũi tên sĩ bắn ra liền có một hương khiếu tiên tông đệ tử vất lạc chú ý phòng ngự mau lui lại phong địch bách phản ứng chỉ là chậm một chút bao quát phong chịu ở bên trong thì có bốn tên đệ tử chết tại khương văn chết trên tay lúc này hương khiếu tiên tông đệ tử mới nhao n h a u thi triển thủ đoạn phòng ngự đồng dạng là có tế ra phòng ngự pháp khí có hướng về trên người mình dán phòng ngự phù lục xuyên giáp tiễn đối phó có giáp mục tiêu khương văn chết tự nhiên cũng phải dùng tới đối ứng cung tiễn chi thuật cùng mũi tên địa hoàng hổ phách giáp bó mũi tên mũi tên phối hợp chấn sơn cung thuật bên trong xuyên giáp tiễn chỉ cần không phải lấy ra cực phẩm phòng cũng là liền thủ đoạn phòng ngự dẫn người bị một tiễn xuyên thủng bất quá làm mười lăm hơi thở thời gian t ương khiếu tiên tông đệ tử bao quát phong địch bách ở bên trong liền chỉ còn lại có bốn người còn sống bọn họ đều là nắm giữ cực phẩm phòng ngự pháp khí bảo hộ lúc này mới tại thanh linh c h ấ n thiên cùng công kích đến sống sót phong địch bách bây giờ là đã bị sợ vỡ mật h á n tu luyện nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua hôm nay dạng này chuyện vượt qua lẽ thường chương hai trăm lẻ ba thanh h ỏ a u minh trâm t r ư ơ n g hai trăm lẻ ba thanh h ỏ a u minh trâm tại phong địch bách nhân sinh lịch duyệt ở bên trong tu sĩ、si、giết người thật là lơ lòng chuyện bình thường có thể song phương cũng là muốn đi qua một phen tranh đấu kịch liệt thẳng đến một phương lộ ra sơ hở trí mạng mới có thể phân ra sinh tử nhưng thương văn trích hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức cảm giác giống như là kim đ ă n kỳ tu sĩ ngược sắt t r ú c cơ tu sĩ đồng đạo Giết địch hiệu suất cao đến q u ả đáng không chệch một tên không nói còn có thể một tiễn diệt s á t một cái tu vi cao tại tự thân tu sĩ phong địch bách bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có thái quá hai chữ này thương văn trích nhìn xem có cực phẩm phòng ngự pháp khí ưng ơ khiếu tiên tông đệ tử dưới đáy lòng tính toán dùng thủ đoạn gì giết chết bọn hắn mới có lời thanh linh c h ấ n thiên cung cuối cùng chỉ là kiện cực phẩm pháp khí bằng bao đ ị a hoàng hổ phách giáp cứng cỏi cũng có thể đánh tan cực phẩm phòng ngự pháp khí có thể làm như vậy q u á quá lãng phí lúc phí sức không có lợi lắm nếu là dùng trọng vực châu ba cái hô hấp bên trong liền có thể giết chết phong địch bách bọn hắn có thể làm như vậy sẽ bị bại lộ chính mình người man dị bảo chuyện này đối với mình tới cũng không làm một chuyện tốt cũng không có lợi lắm trọng vực châu không thể bại lộ chính mình nắm giữ hổ phách đ ị a hoàng châu cũng phải giữ bí mật cứ tính toán như thể đến thích hợp vận dụng thủ đoạn liền chỉ còn lại thuật ném kiếm cùng tái tinh t ư ớ c dù sao mình cũng tại h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu trước mặt triển lộ qua thuật nem kiếm hiện tại sử dụng cái này bí thuật giết địch cũng không có gì lớn phong địch bách thừa dịp khương văn c h í c h minh tư khổ tưởng cơ hội vội vàng triệu hồi ra mình linh sùng nói đi đi mau ương khiếu tiên tông chuyên trúc linh sùng chính là đủ loại đủ kiểu chim v ưng ơ loại mánh cầm yêu thú vô luận là trinh sát vẫn là đ à o mệnh cũng có thể xếp tại t h ê đ ộ i thứ nhất bên trong ngu xuẩn khương văn c h í c h gặp còn dư lại bốn cái ương khiếu tiên tông đệ tử triệu hồi ra mình linh sùng chuẩn bị chạy trốn không khỏi thấp giọng thầm mắng một câu nếu là bọn họ cứ như vậy treo lên c ự c phẩm phòng ngự pháp khí chậm rãi rút lui còn có thể sống lâu một chút nhưng bọn hắn suy nghĩ ngự sử linh sùng mang cùng với chính mình chạy trốn c ự c phẩm phòng ngự pháp khí phòng ngự phạm vi có thể không có cách nào bảo hộ linh sùng t h e u t h e u t h i o theo theo t theo bốn mũi tên lao nhanh xuyên qua không khí chính là tiếng rít chuyển đến phong địch bách bốn người dưới chân linh sùng yếu hại liền bị mũi tên xuyên qua bốn gái tu sĩ tính cả bốn đầu trúc cơ kỳ chi mưng loại yếu thú từ không trung lượn vòng lấy rơi xuống, xuống thay đi bộ linh sùng bỗng nhiên tử vong phong địch bách bốn người vội vàng điều chỉnh cơ thể thế ra phi hành pháp khí ổn định thân hình mà lúc này đây khương văn chích đã thu hồi thanh linh c h ấ n tiên cung đồng thời thi triển xúc địa thành thốn khinh công tân h pháp cấp tốc tới gần từ không trung rơi xuống phong địch bách bốn người bất quá cự ly năm trăm m cơ hồ là nháy mắt thời gian khương văn chích liền đi tới dưới người bọn họ hơn ba mươi m chỗ thuật ném kiếm băng sân bổ toái tinh thức tại hai cây cương khí sợi tơ cùng một cây đại địa h ổ phách giáp sợi tơ dưới thao túng hung hăng chém vào ở phong địch bách trên đỉnh đầu phong địch bạch trước người cực phẩm phòng ngự pháp khí tự động phòng ngự trần trọng lượng đạt đến hơn hai vạn cân toái tinh thức m ẩm kèm theo đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh chuyển đến phong địch bách tính cả trước người hắn cực phẩm phòng ngự pháp khí giống như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng nặng nề đập rơi xuống mặt đất trước mắt một màn này đối với h ồ ngọc thiền cùng h ồ biêu tỷ đ ệ tới nói không thể quen thuộc hơn được trong tông m ô n kim đan kỳ thể tu trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm ra động t ĩ n h như vậy tới linh thủy cương pháp khí t r ô i này trường xích cũng là linh thủy cương pháp khí h ồ biêu lập tức liền nghĩ minh m ạ c tới chỉ vào khương vái tinh thức tình ngạc nói k ư ơ n g văn chết tại đem phong địch bách từ không trung oanh kích tới trên mặt đất về sau phải nhẹ tay huy động、ô. p h á i tinh thức mang theo nhọn âm thanh xé do hướng mặt khác ba cái còn treo ngừng giữa trong không trung ứng k h i ế u tiên tông đệ tử đánh tới tung làm cho trước người bọn họ đều có một cái cực phẩm phòng ngự nhưng đối mặt hơn hai bạn cần p h á i tinh thức công kích vẫn như c ũ là không có một chút sức hoàn thủ đều bị đánh ngã rơi đến trên mặt đất nếu không phải là cực phẩm phòng ngự pháp khí lực phòng ngự đủ mạnh hành bọn hắn sớm đã bị p h á i tinh thức quanh kích thành một đám mưa máu hái quất không còn nát thiên thức quấn đem bay trên không trung ứng phiếu tiên tông đệ tử kích rơi xuống đất về sau thương văn chết lúc này dùng thuận ném kiếm điều khiển tái tinh thức, thi lên nát thiên thức chiến Phái vẹn vẹn chiến đấu v u ba liền đem mặt đất nhan thạch vùng đất văng lên mười t r ư ợ n g trở lại cao nhường xem cuộc chiến cận chỉ nhu h ổ ngọc thiền cùng hổ biêu hoàn toàn thấy không rõ khương văn c h í c h động tác bất quá tu sĩ tại tu luyện xuất thần thức về sau dùng con mắt không nhìn thấy cái gì cũng quen thuộc dùng thần thức đi kiểm tra cho nên khương văn c h í c h áp chế hai cái trúc cơ trung kỳ đình phong một cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ hậu kỳ đình phong tu sĩ có hình ảnh cũng hoàn chỉnh chiếu g i i tại trong đầu của bọn hắn nát t i ê n t h ứ trạng cho dù cực phẩm phòng ngự pháp khí lực phòng ngự đủ mạnh ảnh nhưng ở toái tinh thức liên tiếp trọng kích phía d ư ớ i cũng chầm chậm tiêu hao bảy tám phần xung quanh phòng ngự năng lượng chương hai trăm lẻ ba thanh họa u minh trầm hai chương hai trăm lẻ ba thanh họa u minh trầm hai không chút do d ự thay đổi nát thiên thức chữ kỹ theo sắc bén thức công tương bộc phát trong nháy mắt đánh bể cái kia hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cực phẩm phòng ngự pháp khí vòng bảo hộ vanh phúc vanh phúc cái kia hai cái ứng khiếu tiên tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ cơ thể tính cả tan vỡ cực phẩm pháp khí pháp khí vòng bảo hộ bị toái tinh thức đánh thành bọc máu dương sư đệ nô sư đệ. cái nào cắn răng kiên trì chúc cơ hậu kỳ tu sĩ gặp sư đ ệ của mình chết thảm ngoài mạnh trong yếu mà nói ngươi cái này giết người của ma ta hưng khiếu tiên tông là sẽ không bỏ qua ngươi khuyên ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp thương văn c h i ế t không có mở miệng nói chuyện ý tứ trong lòng nghĩ cũng là muốn làm sao làm chết hai người kia phong địch bách bọn hắn bị thuật ném kiếm thao túng toái tinh thức gáp chế hoàn toàn ngoại trừ không so đo giá cao duy trì c ự c phẩm phòng ngự pháp khí vòng phòng hộ bên ngoài không còn cách nào khác ngại lần này chúng ta nhận thua chuyện cho tới bây giờ phong địch bách cũng không thể không không nể mặt mặt bắt đầu cầu xin tha thứ phong t r i ệ u sư đệ bọn hắn đã vì hành vi của mình trả giá đắt ngài cần gì phải đuổi tận giết tuyệt thực không dám d i ấ u dếm trong tay tại hạ có bản m ệ n h nguyên anh sư tổ ban thưởng bảo mệnh pháp lý nhưng à i lại dồn ép không tha tại hạ cũng chỉ có thể kéo ngài cùng chết nhà nát thiên tức phá trả lời phong địch bách chính là càng thêm hung mạnh công kích trải qua qua mười mấy năm tu luyện cương văn chiết đã sớm hiểu rõ toái thiên bắt xích bộ này c h ư kỹ thậm chí còn đem thấu xương kỉnh môn này phản tục võ học vận kỉnh kỹ xào dung nhập vào thức pháp trong kỹ thuật đánh nhau p h á i tinh thức bản thân liền có cường đại lực xuyên tấu cùng lực trùng kích bây giờ lại s ắ p nhập vào thấu xương k i n h vận k i n h kỹ xảo đem lực xuyên tấu cùng lực trùng kích thật sâu rót vào phòng ngự trong hộ cháo lại d ấ t bạo khiến cho phong địch bách phòng ngự của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm đứng lên ngài không nên ép ép vậy thì đi chết đi phong địch bách cuối cùng quyết định từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một cái nhìn qua lóng lánh thanh sắc linh quan kim loại hoàn t ử ha ha ha cùng chết đi theo phong địch bách đem cái này kim loại hoàn tử ném đến trên không thương văn chiết trong nháy mắt liền phát giác được cái này viên công kích sẽ bao trùm phương viên năm mươi dặm phạm vi đối với nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ tới nói cái này kim loại hoàn g tử chính là thập tử vô sinh việt sát khương văn chết á m xoa xoa lấy ra trọng vực châu đến t h i chuyển hóa quang thần hành trong nháy mắt trở lại cận chỉ nhu bên cạnh tay phải ôm cận chỉ nhu eo nhỏ nhắn tay trái ôm hổ ngọc t h i ề n kiều đồn nhảy tới hổ biêu trên bờ vai lớn tiếng nói ngồi xuống mặc dù khương văn chết ngoài miệng nói là nhường hổ biêu ngồi xuống nhưng trên thực tế là dùng miên kinh ép tới hổ biêu ngồi xôm trên mặt đất trọng vực châu vạn pháp bất xâm theo trọng vực châu dị năng phát động tại k ư ơ n g văn chất chung q u n h trong phạm vi một trượng tạo thành một cái nghiêm mật trọng lực trường cùng lúc đó phong địch bách ném ra quả cầu kim loại kích bắn ra mấy trăm tỷ mai lóng lánh thanh sắc linh quang phi t r ầ m tới những thứ này phi t r ầ m trong nháy mắt liền bao trùm ở phương viên năm mươi dặm p h ạ m v i phong địch bách tính cả mắt khác cái kia cái trúc cơ hậu kỳ ứng khiếu tiên tông đệ tử trong nháy mắt liền bị phi t r ầ m đâm trở thành cái sảng trước người bọn họ cực phẩm phòng ngự pháp khí vòng phòng hộ giống như là giấy rán như thế không có có bất kỳ tác dụng gì mà bay hướng khương văn chiết cận chỉ nhu hậu ngọc t i ề n cùng hộ đưa bốn người phi trầm chịu đến trọng lực châu tản ra trọng lực trường ảnh hưởng vạn b ẹ o tạo thành một cái đường kính tại khoảng năm thước chân không khu vực lúc này mới trốn khỏi bị vô số phi châm đâm thành cái sàng v ậ n bệnh theo lý thuyết vạn pháp bất xâm trọng lực vạn b ẹ o phạm vi là đường kính một triệu đấy nhưng cái này bỗng nhiên phi châm là nguyên anh tu sĩ chơi đ ù a ra đồ chơi cương văn trích dốc hết toàn lực điều khiển trọng cực châu lúc này mới làm ra cái này đường kính khoảng năm thước chân không khu những thứ này thanh sắc phi châm tới cũng nhanh biến mất cũng s ắ p bất quá ba cái hô hấp thời gian liền biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một đoàn bách sắc quang mang từ trên người phong địch bách bay ra h ó a thành một vòng bạch quang lấy thê sẽ đánh không kịp bưng thai kích bắn về phía phía chân trời biến mất không thấy gì nữa ờ lưu ả n h châu k h ư ơ n g văn c h ế t tin tưởng cái này lưu ả n h châu bên trong đi c h é p chính mình kích s á t ư ơ n g k h i ế u tiên tông đ ệ t ử h o à n chỉnh quá trình k ỳ thực hương văn c h ế t ngăn lại cái này lưu ả n h châu cũng không phải là không có cơ hội nhưng cứ như vậy mình nhập đội kế hoạch liền sẽ có phá sản phong hiểm nếu không phải gặp phải ưng ơ k h i ế u tiên tông mọi mặt truy sát làm sao có thể thu được chiến h ổ tiên tông tín h i ệ m chất chất a đạo chân hổ biêu bị khương văn chết cưỡng ép đệ lên quỳ xuống đất trên vai của hắn còn ngồi sồn khương văn chết cận chỉ nhu cùng h ậ u ngọc thiền ba người tại thanh sắt phi trâm sau khi biến mất hổ biêu nhịn không được mở miệng nhắc nhở khương văn chết tâm niệm vừa đ ộ n g từ trong chữ vật túi lấy ra phi hành pháp khí xuyên tiên toa trái ôm phải ấp mang theo cận chỉ nhu cùng h ậ u ngọc thiền nhảy tới xuyên tiên toa thượng đạo biêu tử huynh đệ đ ừ n g lộn xộn những thứ này phi trâm cũng là chạm vào phải chết kịch độc luyện chế mà thành thật là xem thường ứng k i ế u tiên tông thủ đ ạ t rồi hổ biêu nghe xong khương văn chết lời nói về sau suy nghĩ một chút nói đây cũng là chương ế t hai trăm h nào t n h h t linh bốn phong chuẩn hồn cánh trương hai trăm linh bốn phong chuẩn hồn cánh thanh hỏa u minh trâm ương khiếu tiên tông lừng l ấ y nổi danh hỏa đạo đại thần thông p h é p thuật gồm cả hỏa độc s o n g thuộc tính công kích đặc tính phương thức công kích vừa có thể giống như hỏa diễm kéo dài t h i ê u lốt lại có thể giống độc tốt như thế thẩm thấu vô khổng bất nhập đối pháp lực thân thức có rất mạnh tổn thương hiệu quả hổ biêu nói nguyên anh phía dưới chạm vào hẳn phải chết tuyệt không phải nói n g a mà h ư ơ n g văn chiết cũng không trả lời hổ biêu đặt câu hỏi nếu không phải là tình huống mười phần nguy cấp theo dự đoán của mình là tuyệt không muốn tại hầu ngọc thiền cùng hồ biêu tỷ đệ trước mắt sử dụng trọng bực châu có thể đối mặt thanh hỏa u minh trâm nếu không phải dùng trọng bực châu vậy cũng chỉ có thể sử dụng đ ị a hoàng hổ phách giáp phòng ngự mà đ ị a hoàng hổ phách giáp bại lộ chính mình phải đối mặt phiền phức sẽ lớn hơn hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ chỉ có thể mạo hiểm sử dụng trọng bực châu vượt qua kiếp nạn này lại nói c ư ơ n g văn chết thận trọng mang theo cận chỉ nhu cùng hầu ngọc thiền ngự s ử xuyên thiên t a sát mặt đất bay cách nơi này rất nhanh là đến bị cận chỉ nhu đánh chết những cái t i a ưng khiếu tiên tông đệ tử trên thi thể những tu sĩ này bỏ mình tự nhiên bọn họ Linh nhưng nhìn qua thi thể trên mặt đất không có gì đặc biệt có thể khương văn chết bẩm sinh cảm giác nhưng là nói với mình chung quanh hết sức nguy hiểm không chỉ là nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt thi thể bao quát trên mặt đất dáng dấp cỏ cây thậm chí là đại địa đều vô cùng nguy hiểm đáng tiếc nhiều máu như vậy ăn hồ ngọc tiền có chút không được tự nhiên b ậ n b ẹ o đố néo mình đồng thể nói ngươi thả ta ra chính ta có thể bay khương văn chết không nhanh không chầm nói ta biết ngươi bay được nhưng ngươi biết nơi đó có nguy hiểm chỗ nào là an toàn sao ngươi ta nếu là ở khương văn chết không có triển lộ thực lực trước đó hồ ngọc thiền còn có thể đứng đắn một chút chính mình đại tỷ đầu ra đỡ thế nhưng là tại chính mắt thấy khương văn trích thực lực về sau hồ ngọc thiền rõ ràng biết chính mình căn bản không phải khương văn c h í c h đối thủ thậm chí nàng liền cận chỉ nhu đều đánh không lại cho dù là thể tu am hiểu nhất cận thân chiến đấu cũng giống vậy hồ ngọc thiền không hiểu rõ khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu nhưng nàng hiểu rõ ứng khiếu tiên tông tu sĩ thực lực là như thế nào a có thể để cho chiến h ổ tiên tông hơn hai trăm năm tới thúc thủ vô sách làm sao lại là mặc người chém giết thái kê khả ứng k i ế u tiên tông chúc cơ đệ tử toàn diện đang ở trước mắt thậm chí bước đến bọn hắn lấy ra nguyên anh kỳ tu sĩ ban cho thủ đoạn bảo cho dù là dạng này, khương văn chiết cùng cận chỉ nhu lại còn là lông tóc không thương như vậy, khương văn chiết cùng cận chỉ nhu thực lực chân chính mạnh bao nhiêu đâu chúc cơ hậu kỳ tột cùng tu sĩ đều bị bức phải áp dụng đồng quy vô tận phương pháp phản kích kết quả khương văn chiết còn có dư lực bảo hộ người bên cạnh không bị thương tổn khương văn chiết mang theo hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu bay đến hơn sáu mươi dặm bên ngoài trên vách núi cái này mới đem các nàng thả xuống nói tốt hổ tả chỉ nhu nơi này rất an toàn các ngươi đợi ở chỗ này không nên chạy loạn ta đi tiếp mưu tử h u n h đệ tới nhân ra biết rồi phu quân ngươi phải cẩn thận rời đi thanh hỏa ư u minh châm độc tố phạm vi về sau, cương văn chết lúc này mới cảm giác chung quanh không chỗ nào không có mặt khí tức nguy hiểm biến mất không thấy gì nữa. trầm tĩnh lại về sau, trên gương mặt một cách tự nhiên phủ lên ấm áp mỉm cười. cương văn chết trở về lúc đầu doanh địa tìm kiếm hổ biêu trên đường, ánh mắt không khỏi rơi xuống những cái kia chết đi ưng khiếu tiên tông đệ tử mang theo người đạo cụ chữ a vật bên trên. mặc dù trên túi chữ a vật tràn đầy thanh hỏa ư u minh châm độc, nhưng cương văn chết có năm chắc tránh nhiệm những độc tố này. đầu tiên làn đếm thử dùng cơm ngưng kết thành cánh tay đi lấy, lấy những cái kia chữ v kết quả tại cơ ư n g khí cánh tay chạm đến thanh hỏa u minh châm độc tố thời điểm cơ ư n g khí cánh tay vậy mà bốt cháy lên tạo thành một đ o à n hiện ra ngọn lửa màu xanh chỉ là nháy mắt thời gian hiện ra ngọn lửa màu xanh liền đốt đốt tới khương văn chết trước người tam thốn khoảng cách lúc này một mặt giống như hổ phách điêu khắc thành tâm chăn chắn khương văn chết trước người ngăn t r ở ngọn lửa màu xanh đối với t h ầ m thấu t h i ê u đốt không hổ là đại thần thông uy lực này quả nhiên đáng sợ khương văn chết nhìn xem t ắ t ngọn lửa màu xanh k h n g k h i dưới đáy lòng l m thầm cảm thắm nói bất quá tại ta cực hạn phòng ngự thần thẩm hoặc ta đem lực lượng hệ t h ể tu tu vi cảnh giới tăng lên tới kim đăng kỳ đến lúc đó ngưng tụ cơ ư n g khí hẳn là cũng có thể ngăn cản thanh h ỏ a độc tố thẩm thấu thiếu đốt xác định thần thông của mình đại địa h ổ phách giáp không sợ thanh h ỏ a độc tố về sau khương văn chết trước tiên đem đã sợ đến cả người b ố c mồ hôi lạnh hổ b i u đưa đi địa phương an toàn thanh h ỏ a ư u minh châm độc tố vô cùng sinh động hơi chịu đến một điểm kích động liền sẽ bộc phát vừa rồi một hồi gió nhẹ lướt qua mặt đất lập tức liền có ngọn lửa màu xanh thoát ra thôn vệ cái này tất cả có thể cắn luận đồ vật k ư ơ n g văn chết đem hổ b i đưa đi địa phương an toàn về sau lập tức trở đầu tiên là đem phong chịu cùng phong địch bách đạo cụ chữ vật dùng đại địa hồ phách giáp ngưng tụ cánh tay lấy đi đến nỗi tu sĩ khác cũng chỉ có thể cực dùng hết khả năng đặc cấp bởi vì bị đưa tới thanh h ỏ a độc tố càng ngày càng nhiều không thiếu ưng ơ khiếu tiên tông đệ tử cơ thể đều bị thiêu hủy hầu như không còn chương hai trăm linh bốn phong chuẩn hồ cánh hai chương hai trăm linh bốn phong chuẩn hồ cánh hai sau hai canh giờ chỉ để lại một cái đường kính chừng năm mươi dặm hồ to tương lai cái h ồ to này rất có thể sẽ tạo thành một cái hồ nước cũng có khả năng sẽ trở thành một không có chút sinh cơ nào thung lũng hơn nữa h đ trước đó khương văn chết cùng cận chỉ nhu biểu hiện cảm giác rất tốt lắm hoặc có lẽ là hậu ngọc thiền cùng hổ biểu cũng cảm giác mình ra tay toàn lực lời nói có thể cầm súng khương văn chết hai người nhưng lần này h ưng ơ khiếu tiên tông tu sĩ phía trước đến gây chuyện không đến nửa canh giờ liền toàn diện ở nơi này tận đến giờ phút này hồ ngọc thiền cùng hồ biêu mới phản ứng được bọn hắn tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu trước mặt mới là tùy tiện liền có thể nắm có con khương văn c h í c h mặt ngoài là bất động thanh sắc tự mình ngồi vào bên vách núi bắt đầu kiểm kê chính mình từ h ưng ơ khiếu tiên tông đệ tử trên thân vơ vét tới đồ vật khoan hay nói h ưng ơ khiếu tiên tông đệ tử muốn so các tu sĩ khác giàu có nhiều vô luận là yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu vật phẩm cần thiết vẫn là linh thạch phù lục pháp khí mấy người tu tiên của cải cũng là những tàn tu kia nhiều gấp mấy lần. cuối cùng thảo luận một chút thu hoạch hoa n g huyết tinh một trăm mười hai mai t r ă m năm linh rửa sáu mươi tám gốc trung bình vật liệu luyện khí ba mươi chín phần thượng đẳng vật liệu luyện khí mười một phần c ự c phẩm vật liệu luyện khí hai phần lại thêm khi trước thu hoạch cái này đầy đủ để cho tại chỗ bốn người linh sùng tiến vào ly long tinh ao máu khương văn chiết đem cần dùng tới hối đoái tích phân tài liệu đưa cho hầu ngọc thiền bảo quản đến nỗi những thứ khác của cải liền không định cho bọn h ắ n nha cái này nhưng đều là khương văn chiết cùng cận chỉ n u chiến lợi phẩm hổ ra tỷ lệ lại không xuất thủ tham chiến về tình về lý c không nên tham dự chiến lợi phẩm phân phối làm xong những chuyện này về、sau. khương văn chích cái này mới đi đến bên đống lửa ngồi xuống vừa rồi hồ ngọc thiền cùng h ồ biêu một mực tại dùng thần thức truyền âm âm thầm giao lưu tại h ồ biêu buồn lo vô cớ một trận nói bậy hạ cái này khiến h ồ ngọc thiền không còn dám tới gần khương văn chết chỉ sợ khương văn chết cùng cận chỉ nhu đ ỗ n g nhiên trở mặt đem các nàng hai tỷ đệ giết chết khương văn chết cảm giác khoảng cách đi săn thi đấu kết thúc còn có mười mấy ngày thời gian trước hết để cho đôi này tỷ đệ nơm n ớ p lo sợ một đoạn thời gian sau đó mới tốt cùng với các nàng nói chuyện hợp tác vấn đề thế là giống như là không có cảm giác đến bọn họ xa lánh đồng rất nhanh khương văn chết i trong tay liền chỉ còn lại có khoảng hơn trăm cuốn ngọc giản những thứ này ngọc giản ghi chép phần lớn là ứng khiếu tiên tông tu luyện công pháp pháp thuật đan pháp hoặc phương pháp luyện khí trở cũng không ít tu luyện pháp thuật công pháp tâm đắc cảm giác đây là trưởng bối cho mình bán bối viết đồ vật chẳng lẽ bị mình và cận chỉ nhu giết chết cái kia chút ứng khiếu tiên tông tu sĩ cũng là ứng khiếu tiên tông tiên nhị đại tiên tam đại môn khương văn chết đáy lòng vừa mới hiện lên cái suy đoán này đáy lòng cảm giác liền lập tức cho ra chính mình n g tới chính xác phản hồi nếu là như vậy vậy cái này ứng khiếu tiên tông không đối với mình hận thấu xương là không thể nào á vốn là khương văn chiết nhập đội kế hoạch chính là mượn nhờ yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu cơ hội đem chiến hổ tiên tông đối thủ một mất một còn ứng khiếu tiên tông cho là mất lòng cứ như vậy ứng khiếu tiên tông chỉ cần đối với tự mình độc thủ chiến hổ tiên tông liền có đầu đủ lý do cùng ứng khiếu tiên tông đối nghịch dù sao chiến hổ tiên tông đã bị yêu đế hoa nguyên n g đi săn cuộc so tại quy tắc trói buộc hơn hai trăm năm bây giờ ứng khiếu tiên tông muốn gây phiền t o á i cho khương văn chiết là thuộc về vi phạm quy tắc m ộ t phương cho nên chiến hổ tiên tông tất nhiên sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện bởi vì chỉ cần mình còn sống như vậy ưng ơ khiếu tiên tông tất cả đối với chiến h ổ tiên tông hành động cũng có thể phân loại làm phá hư đi săn cổ sò t à i quy tắc ngược lại chính mình nhất định phải mượn nhờ chiến h ổ tiên tông che chở mới có thể tại đông q u á c vực sống sót có cái này đôi bên cùng có lợi tiền đề mới có chính mình mượn nhờ chiến h ổ tiên tông sức mạnh trở về nam thiên vực tìm kiếm lạc hà kiếm tông có thể bây giờ ưng ơ khiếu tiên tông bị chính mình làm mất lòng có thể cân nhắc bước thứ hai sự t ì n h rồi chính mình muốn như thế nào mới có thể tại chiến h ổ tiên tông đứng vững cấp bộ chỉ có đứng bước chân về sau mới có thể đi vào đi bước thứ ba kế hoạch a phong chuẩn hôn cánh c ư ơ n g văn c h ế t một bên quan sát chính mình từ ứng khiếu tiên tông đệ tử trên thân vơ vét tới ngọc giản một bên trong đầu yên lặng suy tính kế hoạch của mình lúc này thấy được một môn đặc biệt có ý bí pháp dùng phong thuộc tính pháp lực ngưng tụ ra chim cắt loại yêu thú cánh bí pháp xem xong môn bí pháp này nội dung về sau phát giác đây là một môn thuần tăng phúc tốc độ bí pháp cũng là lạc hà kiếm tông hao phí số mười năm thời gian cũng không có tìm được phong thuộc tính tốc độ pháp thuật chỉ n u tiễn đưa ngươi cái thứ tốt t ư ơ n g văn chức đem khắc lục có phong chuẩn hồn cánh bí pháp ngọc giản dùng thần thức nâng đưa đến cận chỉ n u trước người cận chỉ nhu tại tiếp nhận khương văn trích đưa tới ngọc giản về sau thông qua truyền tin vòng truyền tin nói phu quân ta cảm giác hổ ra tỷ đ ệ thái độ đối với chúng ta không thích hợp chương hai trăm lẻ năm linh ưng thần mâu chương hai trăm lẻ năm linh ưng thần mâu tại thu đến cận chỉ nhu truyền tin về sau khương văn trích chỉ là dưới đáy lòng nhẹ nhàng nở nụ cười đồng thời hướng cận chỉ nhu trả lời còn chưa tiến vào yêu đế hoa nguyên n g trước ta liền hỏi nàng không sợ chúng ta đối với các nàng có mang áp ý sao hổ tả nói không sợ đó là bởi vì nàng có năm chắc á p chế chúng ta nhưng theo ứng khiếu tiên tông tu sĩ toàn diện phía sau lúc này mới ý thức được chúng ta đã thoát ly các nàng trực khống lại thêm b i ê u tử cái kia nửa v u ổ i nói linh tinh chắc chắn này mới khiến hổ t ả biến thành như vậy cận chỉ nhu phân tâm tiếp nhận khương văn c h í c h hồi âm đồng thời nô ra thần thức quan sát kỷ khương văn c h í c h đưa cho hắn ngọc giản tới phong chuẩn linh dực phong thuộc tính tốc độ loại đỉnh cấp bí pháp điều kiện tu luyện phong thuộc tính linh căn nếu là phong linh chi thể hiệu quả càng tốt bí pháp hiệu quả miêu tả thi triển phong chuẩn linh dực về sau tu sĩ phần lưng sẽ hiện ra một đôi từ phong nguyên tố ngưng kết mạ thành cánh hình dáng giống chim các loại yêu thúc á n h hẹp dài mà nhọn hai cánh trên mặt lưu chuyển màu xanh nhạt phong thuộc tính linh ánh sáng phong chuẩn linh dực có thể giao phó tu sĩ cực nhanh tốc độ phi hành cùng nhanh nhẹn năng lực phi hành khiến cho đang phi hành đồng thời lúc như ư n g chim cắt đi săn giống như mau lẹ lại nhạy bén cũng có thể t ạ i ngắn thời gian bên trong tấn mạnh gia tốc qua lại đủ loại phức tạp trong hoàn cảnh vô luận là truy đuổi địch nhân hay là thoát đi nguy hiểm đều vô cùng hữu hiệu t u vi yêu cầu ít nhất cần t r ú c cơ kỳ trở lên tu vi này bí pháp đối với pháp lực độ tinh khiết cùng năng lực thao túng có yêu cầu nhất định nếu là quen thuộc chim ưng yêu thú tập tính có thể tốt hơn thi triển cùng vận dụng phong chuẩn linh dực thủ đoạn công kích ngoại trừ năng lực phi hành bên ngoài phong chuẩn linh dực còn có thể là một loại thủ đoạn công kích tu sĩ có thể điều khiển trên cánh phong nguyên tố phóng xuất ra cường đại phong nhận hoặc gió lốc đối với địch nhân tiến hành công kích từ xa hoặc q u bể rối nếu là kiếm tu dựa vào kiếm k h í thi triển lực phá hoại càng cường đại hơn có thể trong chiến đấu xuất kỳ bất ý đả kích địch nhân mật thuật hạn chế phong chuẩn linh dực thi triển cần kéo dài tiêu hao số lớn do thuộc tính pháp lực nếu như tu sĩ pháp lực dự trữ không đủ hoặc pháp lực tốc độ khôi phục theo không kịp tiêu hao đem không cách nào dài thời gian duy trì phong chuẩn linh dực thi triển hoàn cảnh hạn chế tại một chút phong nguyên tố mỏng manh hoặc chịu đến áp chế trong hoàn cảnh phong chuẩn linh dực thi triển hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí có thể không cách nào bình thường thi triển tu luyện độ khó phong chuẩn linh dực làm là cao cấp bí pháp tu luyện độ khó khá lớn c ầ n tu sĩ có khá mạnh ngộ tính cùng kiên nhẫn cùng với đối với phong thuộc tính pháp lực khắc sâu lý giải mới có thể từng bước nắm giữ hắn tinh túy đồng thời vận dụng thuần thục nhất định không thể nắm n ộ i nhớ lấy nhớ lấy cận chỉ nhu tại nhìn xong trong ngọc giảm nội dung về sau nhìn về phía khương văn trích trong ánh mắt nổi lên thần sắc mừng rỡ tại khương văn chết cho nàng hoạch định con đường tu luyện bên trên tốc độ loại bí pháp hoặc công pháp vẫn không có đầu mối thật không nghĩ đến lúc này mới yêu đế hoa nguyên n g một nhóm đem nàng sau cùng một khối ngược điểm cho b ổ túc phu quân bí pháp này xuất từ ưng khiếu tiên tông kinh hỷ đi qua cận chỉ n u không khỏi mở miệng nói ta bây giờ liền tu luyện cái này có thể hay không dẫn tới phiền phái gì khương văn chết khẽ cười nói p h i ề n phức ha chẳng lẽ còn so với chúng ta kích sát ưng khiếu tiên tông đệ t ử phiền phái lớn sao cũng đúng vậy ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện cận chỉ n u nghe xong khương văn chết sau khi trả lời cũng không nhịn được hé miệng c ư ờ i nhẹ đáp lại nói chúng ta đã góp đủ tiến vào ly long tinh huyết trì điểm tích lũy rồi tại yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu kết thúc phía trước đều không có việc gì thương văn chết trịch địa h ư u thanh hồi đáp nếu là ngươi có thể tại cái này đoạn thời gian bên trong đem môn này bí pháp tu luyện thành công ta liền càng yên tâm hơn nha cái này sao có thể cũng không phải ai cũng có phu quân ngươi loại kênh lịch thiên học tập thiên phú cận chỉ nhu c ư ờ i khổ nói bất quá đi phu quân ngươi nhất định có thể dạy dỗ ta a h ầ ngọc tiền cùng hổ đưa hai tỷ đệ nhìn xem nói một chút tiếu tiếu k ư ơ n g văn chấm xuống hai cái t r ú c cơ tu sĩ đ ắ c tội ứng khiếu tiên tông kết quả một chút sợ dấu hiệu cũng không có cho dù là hậu ngọc t h i ề n cùng hồ b i ê u đều có chút bận tâm ứng khiếu tiên tông tới tìm hắn nhóm tính sổ sách khương văn chiết đang cùng cận chỉ nhu trò chuyện trong chốc lát về sau lại đem l ự c chú ý bỏ vào còn chưa xem xong trên thẻ ngọc đại khái sau hai canh giờ khương văn chiết trong tay liền chỉ còn lại có một quả cuối cùng ngọc giản theo thói quen nhô ra thần thức hướng về trong ngọc giản và qua lập tức ngọc giản ghi lại văn tự nội dung liền chiếu vào k ư ơ n g văn chiết trong đầu đồng thuật bí pháp linh nhưng thần mâu người tu luyện cần muốn lựa chọn một cái kim đan kỳ trở lên ch đem hắn tinh phách phong ấn vào trong ánh mắt của mình phong ấn sau khi hoàn thành tu sĩ lại thông qua tương tự với t r i ệ u ứng phương pháp dùng lực ý chí cường đại thuần phục yêu thú tinh phách khiến cho cùng người tu luyện ý niệm ánh mắt hòa làm một thể thuần phục yêu thú tinh phách quá trình dài đẳng đắng lại thống khổ cần người tu luyện không ngừng mà dùng thần t r í của mình cùng tinh phách tiến hành giao lưu cùng đối kháng cuối cùng khiến cho phục tùng người tu luyện ý chí mới có thể luyện thành linh nhưng thần m â u Chương 205, Linh Nhưng 205, 2. 205 Thần Mâu, 2. Chương 205, linh tu luyện tới t ầ n g thứ nhất tu sĩ có thể đem thị giác của mình ý thức ngưng kết thành vô tướng vô hình chim ưng nắm giữ tại ngàn dâm phạm vi bên trong tự do tuần hành xem xét năng lực vô cùng thích hợp dùng tại trinh sát cùng giám thị tu sĩ có thể tại ngàn dâm phạm vi bên trong quan sát động tính của đ ị c h nhân sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối linh h ư n g thần m â u t ầ n g thứ hai miêu tả đem linh h ư n g thần m â u tu luyện tới t ầ n g thứ hai tu sĩ thị giác ý thức ngưng tụ chim ưng đem sẽ có được t i n h p h á c h lúc còn sống tốc độ phi hành cùng quan xem năng lực t u hành cùng xem xét phạm vi sẽ đạt tới kinh khủng và giảm tại trinh sát giám thị phương diện sẽ càng xuất sắc hơn linh ưng thần mâu t ầ n g thứ ba miêu tả tầng thứ ba linh ưng thần mâu vì cảnh giới tối cao thị g i á c ý thức ngưng tụ ra vô hình chim ưng không chỉ có có thể phát huy ra tinh phách lúc còn sống quan xem năng lực còn nắm giữ tu sĩ thần thức năng lực nhìn s u y tưởng cảnh giới tối cao linh ưng thần mâu cơ hồ có thể xem thấu hết thể chứng n g ạ i vô luận là địch nhân ẩn tàng thuật pháp thần thông vẫn là trận pháp che đậy đều không chỗ che thân nhưng có thể đem linh ưng thần mâu tu luyện tới tầng thứ ba tu sĩ ngàn năm cũng k ó gặp môn bí pháp này không chỉ tu luyện độ khó cực cao muốn tìm tới thích hợp chim ưng loại yêu thú tinh phách cũng không phải thường khó、khăn. người tu luyện làm cực kỳ thận trọng nếu là không có đầy đủ quyết tâm không nên tùy tiện đến thử khương văn chết nhìn đến đây thời điểm liền không có tiếp tục nhìn xuống rút ra thần trí của mình ngẩng đầu nhìn về phía đang vô cùng khẩn trương nhìn mình hồ ngọc thiền tỷ đ ệ hồ ngọc thiền gặp khương văn chết n g nhiên ngẩng đầu nhìn nàng lập tức bị dọa đến tay chân lạnh bước hồ tạ người đối với ư n g khiếu tiên tông bí thuật linh n ư n g thần m â u hiệu bao nhiêu nguyên bản hồ ngọc thiền cho là khương văn chết muốn cùng với nàng tính sổ sách thật không nghĩ đến khương văn chết chỉ là giống bình thường hỏi như vậy nàng một chút đối với nàng mà nói là vấn đề tính chất thương thức a hồ ngọc thiền mò l ú ố mì gò má trong nháy mắt xu huyết nhìn qua liền sắc mặt của nàng đặc biệt đen nhưng rất nhanh hồ ngọc thiền liền tỉnh táo lại hồi đáp linh ưng thần mâu là ứng khiếu tiên tông c h â n phái bí pháp trong đông c ắ c vực có thể nói là nổi tiếng chính là bởi vì ứng khiếu tiên tông có môn bí pháp này mới dám đối với chúng ta chiến h ổ tiên tông động ai tâm tưởng nhớ vừa rồi khương văn chiết đã nhìn linh ưng thần mâu liên quan miêu tả rất rõ ràng môn bí pháp này nếu là luyện thành có nhiều người tiên cái này là hoàn toàn có thể đối với tiêu ở kiếp trước quân dụng vệ tinh bí pháp tại linh ưng thần mâu dưới sự giám thị đối thủ mọi cử động không chỗ chét thân ngoại trừ ngạnh thực lực đủ mạnh có thể ngăn cản một hai bên ngoài thế q u â n lực địch đối thủ hoàn toàn không đáng chú ý đấy giống như là hai người chơi hoàn tụ thì ương khiếu tiên tông là chờ đối thủ ra quyền về sau chính mình l ạ i x u ấ t cái này mẹ nó chính là muốn thua cũng khó khăn a hơn nữa đối với khương văn chiết tới nói thân là tiến tu tầm mắt phương diện thật là một cái nhược điểm mặc dù bẩm sinh cảm giác đặc biệt tinh chuẩn có thể làm cho mình làm đến không t r ệ một tên nhưng này dạng vẹn vẹn có thể phát huy ra tiến sửa cơ sở tổn thương mà thôi có thể nếu là mình đem linh những thần mô môn này bí pháp tu luyện thành công đây chính là chính là thật đông phong chuyện phát nhanh viên rồi mình có thể siêu thị cự siêu tinh chuẩn đ ả kích đối thủ c ư ơ n g văn chết đấy lòng không có từng tia trần trờ linh ưng thần mâu môn bí pháp này chính mình vô luận trả giá giá bao nhiêu cùng tâm huyết nhất định muốn tu luyện thành công mà lại là muốn tu luyện tới tầng thứ ba chỉ có dạng này mới có thể chân chính phát huy ra t i ễ n tu thực lực tới nghĩ tới đây c ư ơ n g văn chết lại lần nữa dò xét thần thức sinh nhìn lên linh ưng thần mâu phương pháp tu luyện tới phát giác trong ngọc g i ả n rõ ràng ghi chép nếu là không có đại nghị lực cùng đại hàng tâm tu sĩ là không thể nào đem linh nhưng thần mâu môn bí thuật này tu luyện thành công từ phong ấn tinh phách đến thuần phục tinh phách mỗi một bước đều cần tu sĩ trả giá to lớn cố gắng cùng tiếp nhận thống khổ cực lớn hơn nữa tu luyện linh nhưng thần mâu mấu chốt có rất nhiều trong đó là tối trọng yêu mấu chốt có ba điểm cự h ả i thứ nhất khóa điểm là phải tìm được một cái phù hợp mình chim ưng loại yêu thú hơn nữa yêu t h ú thực lực càng mạnh tu luyện thành linh nhưng thần mâu uy lực cũng liền càng mạnh cái thứ hai điểm mấu chốt là trận pháp sư lựa chọn linh nhưng thần mâu tu luyện cần để cho người tu luyện ý thức cùng yêu thu tinh phách tiến hành dùng hợp đồng thời bảo đảm chim ưng tinh phách có thể Một b ư ớ cái thứ ba điểm mấu chốt chính là đối với người tu luyện ý chí lực khảo nghiệm thuần phục chim ưng yêu thú tinh phép á quá trình bên trong nếu như tu sĩ ý chí lực không đủ kiên định rất có thể sẽ bị yêu thú tinh phép khống chế dẫn đến tu luyện thất bại thậm chí là tàu hỏa nhập ma nguy hiểm cao mang ý nghĩa hồi báo nhiều có thể thành công tu luyện linh n h ư n g thần m â u tu sĩ chắc chắn sẽ không là hạ người qua loa hơn nữa tuyệt đại đa số người tu luyện cũng chỉ là tu luyện ra tầm thứ nhất linh n h ư n g thần m â u mà thôi cho dù là tầm thứ hai linh n h ư n g thần m â u trong ư ơ n g k h i ế u tiên tông cũng là vô cùng vô cùng hiếm thấy tồn tại đến nỗi tu luyện ra tầm thứ ba linh n h ư n g thần m â u tu sĩ thật là muốn mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện như vậy một lần hắn hiếm thấy trình độ có thể so với cực h ạ n thần thông sinh ra văn t h i ế t ngươi ngươi sẽ không đối với ta lòng sinh ác ý a cụ kết liêu hơn nửa ngày hồ ngọc tiền cuối cùng lấy d ũ k h hỏi vấn đề này chương hai trăm lẻ sáu luyện khí mà thôi không phải có tay là được sao chương hai trăm linh sáu luyện khí mà thôi không phải có tay là được sao khương văn chết nghe xong hồ ngọc thiền cái này ấp phá ấp ú n g vấn đề trên gương mặt ý cởi vô luận như thế nào cũng không che giấu được ngầm đầu nhìn hướng hồ ngọc thiền mặt tràn đầy chế nhạo nói đối với các ngươi lòng sinh ngạc ý nếu như ta thật có tâm tư đó để các ngươi chết ở hưng khiếu tiên tông thanh hỏa u minh chân phía dưới không tốt sao á ta lại dùng lưu ảnh châu ghi chép lại các ngươi bị chết giống đưa về chiến h ổ tiên tông sợ là có thể có được không ít chỗ tốt đi hồ ngọc t i ề n nghe xong khương văn c h lời nói về sau không khỏi nào nào. a hổ biêu lao nương muốn xé ngươi miệng ý thức được mình bị hổ biêu vần lo vô cớ đưa đến trong khe về sau hổ ngọc thiền lập tức liền khôi phục những ngày qua sinh động cùng thẳng thắn bay lên một cước đem hổ biêu đạp ngã xuống đất tiếp đó nhất định ngồi ở trên người hổ biêu thì đi xé hổ biêu miệng mà hổ biêu rất rõ ràng nhà mình lao tỷ là thực sự có thể hạ thủ được tự nhiên là không thể nào không hề làm gì tùy ý hổ ngọc thiền hành động nhìn xem đ ô n g nhiên d ù m g ben hổ ra tỷ đ ệ thương văn chết chỉ là cười nhẹ lắc đầu sau đó đem đ ư c chú ý bỏ vào linh、Nhưng、thần mâu môn bí thuật này phương pháp tu luyện bên trên tất nhiên quyết định chính mình muốn tu luyện môn bí pháp này vậy khẳng định muốn đem quá trình tu luyện cho suy diễn ra dù là bây giờ không có tu luyện điều kiện cũng muốn tìm hiểu thấu đáo bí pháp lấy ít không phải có bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác dẫn đạo thương văn c h ế t chỉ dùng chừng nửa canh giờ liền đại khái trải vớt rõ ràng môn bí pháp này quá trình tu luyện ai bảo cái này ngọc g i ả n nội dung phong phú dị thường vậy nửa bộ phận chức là bí pháp quá trình tu luyện mà bộ phận s a u nhưng là tu luyện môn bí pháp này kinh nghiệm cảm nộ có kinh nghiệm cảm nộ cùng nhau ta muốn trải vớt rõ ràng quá trình tu luyện không thể làm gì khác hơn là càng thêm đơn giản lấy ra kho đem cảm nộ của mình đầu đôi u ghi chép lại lui về phía sau còn muốn tiến hành lĩnh hội sửa chữa cho tới khi môn này bí pháp tu luyện đến đỉnh cấp mới thôi phu quân môn bí pháp này nhân ra tìm hiểu rất lâu chủ yếu có những địa phương này không hiểu đã sớm chờ ở một bên cận chỉ nhu gặp khương văn c h í c h thả xuống trong tay ngọc giản g vội vàng lại gần đem chính mình chuẩn bị xong tư liệu đưa tới khương văn c h í c h trước người khương văn c h í c h không có có từng k i a từng k i a trần trở nhận lấy cận chỉ nhu đưa tới ngọc giản nô ra thần thức một bên đọc một bẩm sinh cảm giác tìm kiếm biện pháp giải quyết phong chuẩn hồn cánh phương pháp tu luyện rất đơn giản khó khăn là người muốn hiểu chim c ắ t loại yêu thú đặc điểm bất quá mười cái hô hấp thời gian khương văn chết đã tìm được khốn n h u cận chỉ nhu mấu chốt một bên giảng giải một bên từ trong chữ vật túi lấy ra bàn đọc sách giấy bút nói chim c ắ t loại yêu thú tốc độ phi hành cùng phi hành độ linh hoạt đều không thể rời bỏ cánh của bọn nó kết cấu cùng lông vũ kết cấu khương văn chết mặc dù không có nghiên cứu qua tu tiên giới chim c ắ t loại yêu thú có thể trên mình một thế xem không ít thế giới đ ặ c vật do đó cận chỉ nhu vấn đề không làm khó được khương văn chết chỉ là khương văn chết cho cận chỉ nhu giảng giải tu luyện nan đề nhưng là cả kinh hồ ngọc thiển ủng hộ đưa hai tỷ phong chuẩn hồn cánh cũng là ứng khiếu tiên tông đại biểu tính chất bí thuật sáu n g h n năm trước ứng khiếu tiên tông có một tu sĩ kiêm tu phong chuẩn hồn cánh cùng linh ứ n g thần mẫu hai môn bí thuật lấy nhập môn nguyên anh kỳ tu v i trong đông c ắ c vực liền hoành hành không sợ ứng khiếu tiên tông cũng là vào lúc đó phát tích dần dần trưởng thành lên thành bây giờ có thể cùng chiến h ổ tiên tông so sánh hơn thua tu tiên tông cửa theo ứng khiếu tiên tông tại đông c ắ c vực danh tiếng càng lúc càng lớn tự nhiên chấn phái bí thuật tất cả loại thần thông bí thuật nổi tiếng cũng nói tới g i ố hồ ngọc thiên bọn chúng đối với k ư ơ n g văn chất lấy được bí thuật tên nghe nhiều nên quen nhưng cụ thể dù sao ứng khiếu tiên tông t ừ quật khởi đến bây giờ còn không chút thua thiệt qua tự nhiên những thứ này bí thuật thần thông cũng không có bị ngoại giới tâm đắc nói đến khương văn c h í c h có thể thu lấy được ứng khiếu tiên tông bí pháp còn là bởi vì ứng khiếu tiên tông khinh thường bỏ mặc mình hạch o tâm đệ tử chạy tới chiến h ổ tiên tông địa bàn phải dối kết quả phong chịu t h ằ n g lốc này thiếu một cước đá vào hợp kim ti tan thép tấm bên trên dẫn đến tiến vào yêu đế cánh đồng hoang ứng khiếu tiên tông đệ tử toàn diện này mới khiến ứng khiếu tiên tông bí mật bất chuyển rơi vào k ư ơ n g văn trích cùng cận chỉ nhu trong tay đương nhiên đây đều là chuyện rất bình thường có thể k ư ơ n g văn trích mới cầm tới bí liền có thể như thế xâm nhập giảng giải bí pháp tu luyện vấn đề cái này có bao nhiêu mạnh c h i thức dự trữ bao sâu lịch duyệt kiến thức mới được cận chỉ nhu cũng không chẳng qua là ban đầu cái kia đần tiểu nhau hơn nữa khương văn c h í c h nói cái gì cũng là trực chỉ hết tâm khương văn c h í c h chỉ là thô sơ giản lược giảng giải một lần cận chỉ nhu liền cảm giác mình đã hiểu rõ phong chuẩn hồn cánh môn bí pháp này phú quân nhân ra biết rõ làm sao tu luyện nha cận chỉ nhu nhìn về phía khương văn c h í c h một mặt hưng phần nói có liệt phong kiếm khí đặc cơ sở ta có nắm chắc trong mười ngày đem môn này bí pháp tu luyện bảo cửa nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau khương văn c h í c h cười nhẹ lắc lắc đầu nói không muốn gấp gáp như vậy ngươi lại cẩn thận thôi diễn mấy lần ta tin tưởng ngươi chắc chắn còn có kiến thức n ữ a về chỗ chương hai trăm lẻ sáu luyện khí mà tôi h không phải có tay là được sao hai chương hai trăm lẻ sáu luyện khí mà tôi h không phải có tay là được sao hai ừng nhân ra biết rồi cận chỉ nhu từ không nghi ngờ khương văn trích tại gật đầu trả lời sau khi xuống tới lại bắt đầu phong chuẩn hồn cánh thôi diễn ai ai ai văn c h i ế t gặp khương văn c h í c h lại muốn b ù i đầu đọc n g ọ c giản hậu ngọc thiền cấp bách vội mở miệng nói ngươi, ngươi không thu thập tài liệu sao thương văn chết i ngẩng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng h ồ ngọc thiền nói ta nhớ không lầm đi săn cuộc so tài trùng cực ban thưởng chính là ly long tinh hết đi hiện đang thu thập tài liệu đầy đủ chúng ta bốn người linh s ủ n g tiến vào ly long tinh ao máu hơn nữa b i ê u tử huỳnh đệ cũng không cần đến chỉ là hối đ o á i ba cái danh ngạch lời nói đã là dư sải cũng không cần phải vọng tạo sát nhiệt đi h ồ ngọc thiền cảm giác tạo sát nhiệt cái từ này từ khương văn chết i trong miệng nói ra là trói t h a i như vậy ứng khiếu tiên tông nhiều người như vậy cận chỉ nhu giết hai phần ba k ư ơ n g văn chết một phần ba mà lại là đem ứ n k i ế u tiên tông đại trưởng lao cháu trai ruột giết、chết. bây giờ còn đ o ạ n người ta chân phái bí thuật chuẩn bị tu luyện thế nhưng là có thể là như thế này ở đây ngồi bất động lấy rất nhàm chán a cuối cùng vẫn miệng thẳng tâm nhanh hổ biêu nói ra bọn hắn không muốn ở chỗ này m ỏ i m ò n chờ đợi nguyên nhân nói đến các nàng tỷ đ ệ đã là lần thứ ba tham gia yêu đế hoa nguyên n g đi săn so tài nhưng hai lần trước đều bị ưng ơ khiếu tiên tông tu sĩ n h ầ m vào cho nên không thể tranh thủ được tiến vào ly long tinh huyết trị cơ hội hơn nữa hai lần trước bọn hắn đều là bận tối mày tối mặt nhưng lần này cùng khương văn trích cùng cận chỉ n u học thành đội tham gia đi săn t h đấu từ tiến vào yêu đế hoa nguyên bắt đầu liền không có việc gì bây giờ càng là thu thập được thật nhiều tài liệu có thể hai người bọn họ liền pháp lực cũng không có thúc dụng động một cái giống như là hai cái thái kê gặp quốc phục thông t i ê n đ ờ i không chỉ có giúp không được gì còn trở thành liên lụy nhàm chán biêu tử huynh đệ đã tu luyện đến hóa thần luyện hư kỳ khương văn chết i cười ha h à t r e o c h ọ n nói còn là nói hai vị đã nắm giữ cương khí thần thông thậm chí đem cương khí thần thông tu luyện đến tình trạng xuất thần nhậu hóa hồ ngọc tiền cùng hồ biêu đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúng túng đối mặt đến cùng một chỗ ai nha văn chiết tu luyện không được là một sớm một triều liền có thể hoàn thành sự tình suy nghĩ một chút h ầ ngọc thiền hết sức chăm chú mà nói đúng rồi văn chiết n g ư ơ i dùng trường xích cũng là linh tùy cương pháp khí đi có thể hay không để cho ta xem thật kỹ một chút nói đến đây hổ ngọc thiền liền tiến tới khương văn chiết bên cạnh từ trong chữ vật túi lấy ra một thanh dài ước chừng năm thức lóng trúc roi thép tới đưa tới khương văn chiết trước m ặ t nói ta thường dùng vũ khí là roi thép cũng là dùng binh khí ngắn cũng có thể trao đổi một chút đi thể tu ưu thế chính là sức mạnh mạnh sử dụng vũ khí cũng đều là binh khí hạng nặng giống lời búa roi thép sắc g i ả n đại chú ý các loại trọ binh là thể tu đám bọn chúng yêu nhất thương văn chết mỉm cười từ trong túi chữ vật lấy ra mình chuyên trúc pháp khí toái tinh thức nói không nghĩ tới hổ tả thường dùng binh khí là roi thép như vậy chúng ta ngược lại là có thể giao lưu trao đổi kỹ thuật đánh nhau tâm đắc tu luyện ta kiện pháp khí này tên là toái tinh thức đồng bộ chiến kỹ gọi toái thiên b á t xích lúc trước ta theo ứng khiếu tiên tông tu sĩ giao chiến lúc liền sử dụng qua trong đó mấy loại chiến kỹ nói đến đây thương văn chết nhìn về phía hổ ngọc t h ì n ó i hổ tả không biết ngươi tu luyện chiến kỹ tên gọi là gì a cực cực phẩm pháp khí làm sao có thể cái này không thể nào h ồ ngọc thiền trước đây cũng cảm giác hương văn chết sử dụng pháp khí rất khó bây giờ khoảng cách gần cẩn thận quan sát đi qua cuối cùng xác định được hương văn chết sử dụng linh tụy cương pháp khí lại là một kiện cực phẩm pháp khí bởi vì linh tụy cương gặp phải linh khí thần thức liền sẽ trở nên kỷ trọng vô cùng đặc tính thể tu dùng linh tụy cương luyện chế pháp khí tuyệt đại đa số cũng là hạ phẩm thậm chí trung phẩm pháp khí cho dù là chiến hồ tiên tông bên trong co hóa thần kỳ thể tu cả cái này n b tông môn cũng chỉ có một kiện pháp bảo cấp bậc linh tụy cương pháp khí mà thôi cái này còn bị tông môn trở thành không phải diện tông họa không thể vận dụng bảo vật mà hương văn chết trong tay h á n phẩm chất so sánh với chiến h ổ tiên tông c h ấ n tông trí bảo vẹn vẹn kém một chút như vậy hồ biêu cũng vô cùng to mò bu lại tại quan sát tỉ mỉ toái tinh thức đồng thời cảm khai nói thật là đẹp linh tụy cương vũ khí à. chiết ca ngươi kiện pháp khí này là tìm ai lợi chế có thể giúp đỡ r ắ c một sợi dây d ự một cầu hồ ngọc thiền nghe xong chính mình tiểu lão đệ lời nói về sau lúc này mới hậu chi hậu rất nói đối với a văn t r i ế t ngươi có thể giúp chúng ta r ắ c một sợi dây d ự một cầu sao yên tâm sau khi chuyện thành công chỗ tốt là không thể thiếu ngươi đối với bất kỳ một cái nào thể tu tới nói có một kiện linh thủy cương pháp khí là mình suốt đời truy cầu đến nỗi linh thủy cương pháp khí cái đồ chơi này đối với tuyệt đại đa số thể tu tới nói cũng là hy vọng xa v ờ i mà thôi thương văn chiết nghe xong hổ biêu cùng h ổ ngọc thiền lời nói về sau cười nhẹ hồi đáp kiện pháp khí này là ta tự mình luyện chế người h ổ ngọc thiền cùng hổ biêu đồng thời chừng to mắt nhìn về phía khương văn chiết linh thủy cương pháp khí có bao nhiêu khó khăn luyện chế bọn hắn lại quá là rõ ràng nhà ta phu quân thế nhưng là tông môn thủ tịch luyện khí sư không chỉ là hắn dùng pháp khí cận chỉ nhu gặp hồ ngọc thiền cùng hồ biêu chất vấn khương văn c h ế t luyện khí năng lực cấp bách vội vàng mở miệng giải thích bao quát ta dùng pháp khí cũng là phu quân luyện chế không đúng không đúng hồ biêu cùng hồ ngọc thiền đồng thời mở miệng kinh hô hồ, hồ biêu nói chiết ca có thể lấy giả linh căn tư chất tại cái tuổi này đem pháp tu thể tu đồng thời tu luyện tới c h ú t cơ kỷ cái này liền đã rất bất khả tư nghị làm sao có thể còn có thời gian đi học tập luyện khí thậm chí có thể luyện chế ra nhiều như vậy cực phẩm pháp khí tới hồ ngọc thiền đầu ó c mặc dù không có hổ biêu xoay chuyển nhanh nhưng đang nghe xong chính mình lao đệ khoác láp phía sau gật đầu không ngừ hương văn c h i ế t móc méo miệng nói luyện k h í mà thôi không phải có tay là được sự t ì n h sao cái này đây không phải hương văn c h i ế t vợ x é o lẹt bởi vì hương văn c h i ế t thật không có luyện k h í thất bại kinh nghiệm cho dù là luyện chế được không pháp k h í phù hợp yêu cầu nhưng thành dụng cụ phẩm chất nhất định là đạt đến trong tài liệu h ạ ai nha nha văn chết i hồ ngọc thiền có chút kích động bắt lấy hương văn c h i ế t b ả vai lớn tiếng nói n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao luyện k h í a đây chính là luyện k h í a nhìn hồ ngọc thiền kích động như thế hương văn chích cảm giác nàng hẳn là thử qua học tập luyện ký bởi vì học qua luyện ký cho nên mới càng rõ ràng hơn luyện khí nhất đạo là có bao nhiêu khó khăn hổ biêu nhưng là lấy ra mình linh tụy cương pháp khí đến trôi này hạ phẩm pháp khí cấp bậc cán d à i khai sơn phủ nói c h ế t ca cũng là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả nhờ ta kiến thức một chút người luyện khí thủ đoạn ta liền tin tưởng thương văn chiết gặp hổ biêu mình đoán không sai lấy ra mình linh tụy cương pháp khí đ ấ y mắt nụ cười càn g phát rực rỡ tại ứng khiếu tiên tông đệ tử lưu ảnh châu bay đi về sau thương văn chiết â m thẩm chế định nhập đội kế hoạch giai đoạn thứ nhất thì sòng đẹp thu quan đón lấy tới giai đoạn thứ hai chính là hướng chiến hổ tiên tông bày ra giá trị của、mình. nhưng ơ ở phát hiện linh nhưng thần mâu môn bí pháp này về sau thương văn c h í c h cảm giác vẹn vẹn kích sát ư ơ n g khiếu tiên tông tu sĩ kim đan còn chưa đủ muốn tu luyện linh nhưng thần mâu ngoại trừ cần chiến hổ tiên tông giúp mình tìm kiếm thích hợp chim ưng loại yêu thú tinh phách bên ngoài quá trình tu luyện cũng cần một cái đặc biệt an ổn hoàn cảnh mới được mà muốn, muốn đạt được một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh như vậy chính mình nhất định phải hiện ra càng có vật giá trị mới được tại hồ ngọc t i ề n chủ động hỏi tham t h á i tinh thức thời điểm c ư ơ n g văn chiết liền quyết định t r i ể n lộ mình luyện khí năng lực chỉ cần mình t r i ể n lộ có thể luyện chế linh tụy cương pháp khí phát bảo năng lực chiến h ổ tiên tông liền nhất định sẽ đem mình c ù n g bái mặc dù phải khổ cực một chút luyện chế một chút linh tụy cương pháp khí nhưng đây là đổi lấy an ổn tu luyện hoàn cảnh nhất thiết phải muốn trả ra đại giới sau đó lại chính mình hơi dẫn đạo một chút liền để hổ biêu chủ động nói ra muốn kiến thức chính mình luyện khí năng lực tới c ư ơ n g văn chiết không nói thêm gì tay phải vung lên từ chữ vật vòng tay bên trong lấy da đỏ tức linh diễm định tới sau đó dùng cơm khí sợi tơ quăng lên hổ biêu linh tụy cương pháp khí liền ném tới đỏ tức linh diễm trong đỉnh đi. cái này nhất mạch m à t h à n h không ngừng chút nào động tác làm cho hổ biêu liền cơ hội hối hận cũng không có a tràng tiên h của ta có thể hổ biêu t ì n h hồn lại lúc sau đã chậm tràng tiên h phủ phổ thông tài liệu tại đỏ linh tức yêu hỏa thiêu đốt hạ vẹn vẹn bốn cái hô hấp thời gian liền bị luyện hóa bây giờ chỉ có tràng tiên h phủ bên trong linh tụy cương không có bị luyện hóa khương văn chết nhìn về phía trong trong mắt sung huyết hổ biêu nói chớ lộn xộn nếu là luyện khí thất bại thua thiệt cũng sẽ chỉ là ngươi chương hai trăm lẻ bảy hố phu cô vợ trẻ hổ biêu đang nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói về sau sắp mất đi lý trí trợt quay bể tiếp đó nhìn về phía khương văn trích một mặt cầu khẩn nói chiết ca ngươi thế nhưng là ta khác cha khác mẹ thân đại ca a c h à m thiên phủ là cha ta tâm can b o bối nếu là hủy ta cũng liền không sống n ổ i nha khương văn trích có thể cảm giác được h ồ biêu nói là lời thật lòng đồng thời cũng đã minh bạch linh t ụ y cương pháp khí sẽ ra bây giờ không có nắm giữ cương khí thần thông thể tu trong tay dù sao linh t ụ y cương pháp khí chỉ có phối hợp cương khí thần thông mới có thể buộc phát ra khả quan uy l ự c đến nếu không nói liền một kiện phổ thông pháp khí cũng không bằng hồ ngọc thiền hướng về cận chỉ n u bên cạnh đục đụng nhỏ giọng dò hỏi chỉ n u văn trích thật sự sẽ luyện khí sao cận chỉ nhu dùng cái kia thủy ông ông mắt to l ư ờ m hậu ngọc thiên một cái n h ư n về sau chém đinh chặt sắt mà nói đương nhiên b i ế t à. nếu là phu quân cũng không biết cách luyện khí lời nói cái kia trong thiên hạ sẽ không có người sẽ luyện khí cận chỉ nhu rất muốn nói cũng không nhìn một chút khương văn chết luyện khí dùng là v ậ t gì đây chính là pháp bảo cấp bậc luyện khí lô đối với bất kỳ một cái nào tu tiên tông cửa nói đỏ tước linh diễm đ ỉ n h phải không có thể tùy ý mang đi bảo vật có thể lạc hà kiếm tông tất cả cao tầm đối với khương văn chết tự mình chiếm giữ cái này kiện pháp bảo không có bất kỳ cái gì dị nghị nguyên nhân chính là cái này kiện pháp bảo trong tay khương văn chết là tuyệt đối sẽ không bị bôi nhọ khối này linh tùy cương được tinh luyện khá đúng chỗ a vậy mà không có một chút tạp chất đại khái sau hai canh giờ linh tùy cương cũng bị đỏ linh tức yêu hỏa luyện hóa khương văn chết lúc này mới phát hiện trạm thiên phủ bên trong linh tùy cương tinh thuần dị thường theo lý thuyết luyện chế trạm thiên phủ người luyện khí sư kia thủ pháp là không có bất cứ vấn đề gì hắn sở dĩ không có đem trạm thiên phủ luyện chế thành cực phẩm thậm chí thượng phẩm pháp khí là bởi vì phối hợp luyện khí sư luyện chế linh tùy cương pháp khí người trình độ không đủ tạo thành theo lý thuyết khương văn c h ế h ẳ n là xem hổ biêu chiến kỹ căn cứ vào chiến nhưng nhìn hổ biêu đoán t r ư ờ n g hỏi cũng là không tốt cho nên khương văn chết chỉ là hướng về hai không thiên bản trạm thiên phụ bên trên gia nhập kiên cố cùng xung kích hai hạng năng lực cuối cùng dung hợp tài liệu g ắ c nặng khí hình cũng là nhất mạch mà thành tại khai đ ỉ n h lấy khí phía trước theo thói quen đánh lên chữ cổ ký hiệu ây nhìn kỹ một chút có vấn đề hay không khương văn chết vừa mới gia đ ỉ n h trạm thiên phụ dùng cơ ư n g khí nâng đưa đến hổ ngọc tiền cùng hổ biêu hai tỷ đ ệ trước mặt nhìn mình mặt trạm thiên phụ linh quang rạp dỡ khí thế bất phả cái này không không nói rõ hai không thiên bản trạm thiên phụ bị k ư ơ n g văn luyện chế thành cực phẩm pháp khí tại h ậ ngọc thiền cùng hồ biêu chú ý của lực đều thả trên trạm thiên phụ thời điểm c ư ơ n g văn t r ế c phất tay đem đỏ tức linh diễm đỉnh cho nhận đến trong túi chữ vật tự mình nghĩ dùng luyện k h í thuật tại chiến hổ tiên tông đổi lấy một cái bình tĩnh an toàn c h à n g tu luyện linh ưng tần h mâu bại lộ trong tay mình nắm giữ đỏ tức linh diễm đỉnh cái này pháp bảo là bắt buộc phải làm nếu là mình luyện chế pháp khí còn cần chiến hổ tiên tông nguyên anh tu sĩ phối hợp cái kêu muốn từ trên người chiến hổ tiên tông hao chỗ tốt sẽ phải giảm mất đi nhiều cho nên còn muốn bại lộ mình có thể tự mình luyện chế linh tụy cương pháp khí thậm chí là pháp bảo năng lực dạng này chính mình mới có thể chân chính thu được quyền nói chuyện. ông trời của ta thật là cực phẩm pháp khí cuối cùng hầu ngọc thiền từ trong rung động lấy lại tinh thần nàng xem hướng khương văn chích ánh mắt tràn đầy nóng b ỏ n g cùng kích động khương văn chích nhưng là hết sức chuyên chú nhìn lấy trong tay mình ngọc giản giống như là không có cảm nhận được hầu ngọc thiền ánh mắt đồng d ạ n g hổ biêu ông đã tấn cấp thành cực phẩm pháp khí trạm thiên phủ hung hăng c ư ờ i ngây n ô cảm giác hắn cũng vui vẻ điền nữ văn chích văn chích người giúp ta cũng luyện chế một thanh linh tùy cương vũ khí thôi n g ư ợ n ù n g vị đạo hữu này tại hạ bất t i ệ n luyện khí khương văn c h i ế t triển lộ luyện k h í thuật là vì đề thăng giá trị của mình tất nhiên muốn đề cao giá trị bản thân lại làm sao có thể đi làm tự xuống giá mình sự t ì n h hồ ngọc thiền nghe xong khương văn c h i ế t lời nói về sau trên gương mặt lập tức nổi lên vẻ không vui nói không phải a văn chiết ngươi dạng này liền nói cũng quá không có ý nghĩa sao hồ tạ cái gì gọi là quá không có ý nghĩa hồ ngọc thiền m ắ t hạnh trận lên làm ra một bộ bộ dáng tức giận tới nói ngươi biết ta là có ý gì khương văn c h i ế t bất vi sở động chỉ là nhàn nhạt cười cười nói hồ tạ người ta cũng là người tu tiên tự nhiên lấy đại đạo làm trọng tại hạ chính xác bất thiện luyện khí nhưng đối với đại đạo truy cầu nhưng lại chưa bao giờ ngừng nếu là hầu nhà có ý định chúng ta có thể cùng nghiên cứu thảo luận một phen đại đạo huyền bí h ậ ngọc thiền nghe xong khương văn c h í c h cái này nói vậy tức giận đến trước ngực nàng vô cùng sống động ngọc nữ phong không ngừng trên không trung vẽ lấy một cái đạo tiếp theo một đạo đường vào cung ngươi ngươi người này tại sao như vậy a không nghĩ ra khương văn c h í c h tại sao muốn trận tròn mắt nói lời bịa đặt chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận mà nói ta nhường ngươi giúp ta luyện chế một thanh linh tùy cơn pháp khí nhưng ngươi cùng ta đàm luận đại đạo chẳng lẽ nói ngươi không biết đạo nhất trôi linh tùy cương pháp khí đối với thể tu tới nói chính là đại đạo sao chương 207, hố phu cô vợ trẻ 2 a i chương 207, hố phu cô vợ trẻ 2 a thương văn trích ánh mắt dừng lại ở tại cười ngây ngô hổ biêu trên thân muốn cho hổ ngọc thiền muốn rõ ràng chính mình tại sao nói như vậy thật sự là có chút khó khăn có thể hổ biêu tâm tư toàn bộ tại mới vừa rồi luyện chế ra c h ạ m thiên phụ bên trên hoàn toàn không có nghe mình và hổ ngọc thiền đối thoại chỉ có thể m ỉ m cười nói h ổ tả ngươi thật sự đã hiểu lầm tại hạ đề nghị cùng nghiên cứu thảo luận đại đạo cũng không phải lừa được ngươi hơn nữa một thanh pháp khí cũng không đại biểu được đại đạo a hồ ngọc thiền bây giờ là thật sự rất giận rất bên trên màu l ú m mì gò má bởi vì sung huyết mà biến thành màu đâu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật là không thể nói lý cái gì không thể nói lý a tỷ cuối cùng hồ ngọc thiền khác thường đưa tới hổ biêu chú ý của nhưng hắn chỉ là nghe thế không đầu không đuôi một câu nói thôi tại theo bản năng hỏi thăm một chút hồ ngọc thiền về sau lúc này mới nhìn về phía khương văn trích vô cùng trịnh trọng mà nói chiết ca không đúng là khương đại sư không biết trôi này linh tỷ cương cực phẩm pháp khí cần tại hạ giao thủ lao gì hầu như nghe xong khương văn c h í t h lời nói phía sau không chút do dự trả lời chắc chắn nói thỉnh cương đại sư yên tâm chiến hổ tiên tông nhất định sẽ bảo đảm ngươi cùng với đạo lưu an toàn hậu chi hậu giác hổ ngọc thiền rốt cuộc minh bạch được muốn thỉnh luyện khí sư luyện khí chắc chắn không thể lên ngôi đụng một cái hạ miệng ra cũng là người ta xuất thủ ai trừ phi là nhân gia luyện khí sư tự nguyện xuất thủ và không mời người ta luyện khí khẳng định muốn cho báo thù ngay tại h ồ ngọc thiền lấy hết dũng khí muốn hướng khương văn chích xin lỗi lúc khương văn chích chủ động mở miệng nói hồ tả pháp khí cho dù tốt nếu là không có sử dụng năng lực của nó lấy ra cũng bất quá là làm trò hề cho thiên hạ mà thôi linh t h ủ y cương pháp khí hoặc pháp bảo mặc dù thụ rất nhiều thể tu truy phủng nhưng chân chính có thể điều k h i ể n linh t h ủ y cương pháp khí pháp bảo lại có bao nhiêu h ồ ngọc thiền bất quá là một cái trúc cơ trung kỳ lực lượng hệ thể tu hơn nữa nàng còn hết sức bình thường không có một chút xuất sắc chỗ ở trong mắt khương văn chiết nàng bẹn bẹn một cái vận khí không tệ xuất thân tại chiến hổ tiên tông hổ cô nàng mà thôi muốn nói ưu điểm lời nói đại khái chính là nàng tính cách khương văn chất không ghét thôi nếu là kế hoạch thuận lợi chính mình sẽ tại chiến h ổ tiên tông tiềm tu một đoạn thời gian thẳng đến linh nhưng thần mâu tu luyện thành công mới sẽ cân nhắc phải c h ẳ n g tiến hành bước thứ ba tại chiến h ổ tiên tông tiềm tu cái này đoạn thời gian bên trong cũng không có thể cùng chiến h ổ tiên tông có quá sâu rồi rắm cũng không thể cùng chiến h ổ tiên tông cao tầng tu sĩ có ngăn cách như nếu không mình kế hoạch liền có khả năng hội xuất chỗ sơ xuất cho nên chính mình cần cùng hộ ngọc thiền duy trì quan hệ tốt đẹp dạng này vừa có thể bảo chứng kế hoạch của mình không ra chỗ sơ xuất c ũ n g k h ô n g chinh ù n g c ế h tiên tông có quá sâu r ồ i d á m tương lai c h í n h m ì n h c u n g cận c h ỉ nu lúc rời đi có thể ít rất nhiều phiền thức. t h i n h táo lại hồng ọ c tiền, đang nghe song k h ư ơ n g v ă n chích lời nói p h í a sau giúp của mình được. b â y giờ cho dù l à k h ư ơ n g v ă n chích cho n à n g l u y ệ n chế một kiện l i n h thủy c ư ơ n g pháp k h í n à n g c ũ n g k h ô n g có năng lực sử dụng l i n h thủy c ư ơ n g pháp k h h í c i ế n đ ấ u m à m u ố n nói đ ố i với l i n h thủy c ư ơ n g pháp k h í đ i ề u k h i ể n k h ư ơ n g v ă n chích đang c ù n g ứng k ế u tiên tông đ ệ t ử đ ấ u pháp l ú c t h ế n h ư n g là đại chêng tân b. Lê tư tân chu kơ sơ kiêng hô ki tu sĩ tèng. Hiện đại suy nghĩ cẩn thật có thể hoàn mỹ điều khiển linh tụy cương pháp khí nên có như vậy thực lực mang tính áp đảo mới đúng nột nột văn chiết ngươi có thể lại nói cho ta một chút thuật ném kiếm sao h ồ ngọc thiền tại trầm tư một hồi về sau tìm được vấn đề h ạ n tâm nếu muốn giống khương văn chiết dạng này điều khiển linh tụy cương pháp khí chiến đấu như vậy thuật ném kiếm liền là tuyệt đối không cách nào đi vòng q u a khảm thuật ném kiếm a ta không phải đã nói rồi sao h ồ ngọc thiền đuổi tại khương văn chiết mở miệng phía trước nói kiếm khí cùng cương khí là cùng một loại sức mạnh nha ta ta tận lực hiệu như vậy được chưa không được nếu không phải đối với kiếm khí cùng cương khí có đầy đủ nhận thức thương văn trích khẽ gật đầu một cái nói là tuyệt đối không thể nào học được thuật ném kiếm đấy bởi vì thuật ném kiếm bản chất liền chỉ dùng kiếm khí ngưng ti thủ pháp tới điều k h i ể n cơ ư n g khí cái gì kiếm khí ngưng ti đem kiếm khí ngưng kết thành tơ tuyến ký xảo đó là nguyên anh k ỳ kiếm tu cũng khó có thể nắm giữ độ khó siêu cao ký xảo có thể đem kiếm khí ngưng kết thành tơ tuyến kiếm tu không có chỗ nào mà không phải là dương danh lập vạn đại năng tu sĩ cận chỉ nhu thật sự là nghe không được khương văn trích cùng hồ ngọc thiền giao lưu chủ động mở miệm xen vào nói hồ tả người chính là cước đạc thực địa tu luyện t h á i không thần cơm tương đối thực sự đến nỗi thu đối với người ta đây loại phổ thông tu sĩ tới nói tài năng ở nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ có thể nắm giữ liền đã rất tốt c ư ơ n g văn trích mở phát ra thuật ném kiếm liên lạc hà tiên tử t ệ vũ hà đều không thể sử dụng trước kia cận chỉ n u khi biết chuyện này c h ấ n kinh thế nhưng là không thể so với bây giờ hậu ngọc t h i ề n thiếu hậu ngọc t h i ề n quay đầu nhìn về phía cận chỉ n u đạo chỉ n u nội t ử lời này của ngươi là có ý gì t a ý tứ rất đơn giản thân là tầm thường cũng không cần suy nghĩ thiên tài việc làm cận chỉ n u không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng nói ra lời trong lòng mình nói bởi vì đây chẳng qua là đang chính mình làm khó mình thôi chỉ n u ngụy tử ta dù sao cũng là cái ba mươi bốn tuổi trúc cơ thiên tài nữ tu h ầ ngọc thiền đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe người ta nói n à n g là tầm thường lúc này mở miệng giải thích c h i ế n hổ tiên tông bốn vạn tám nghìn trúc cơ tu sĩ thiên phú so với ta mạnh hơn chỉ có b i ể u tử dù không phải là thiên tài đứng đầu cũng không khả năng là tầm thường đi cận chỉ n u nghe xong h ầ ngọc thiền giải thích không khỏi móp méo miệng một mặt c h ê n ó i nói ngươi là tầm thường ngươi tốt không thừa nhận hồ tả ta, ta hỏi ngươi toái k ô n g thần cương phương pháp tu luyện ta với ngươi nói mấy lần h ầ ngọc t i ề n không biết cận chỉ n u kéo cái này làm gì nhưng vẫn là vô cùng nghiêm túc hồi đáp cụ thể bao nhiêu lần ta không nhớ rõ nhưng ít ra ngươi nói tám ngày thời gian chỉ nu muội tử ngươi hỏi cái này để làm gì cận chỉ nu không trả lời thẳng h ồ ngọc thiền mà là vô cùng nghiêm túc nói phu quân học được thoái không thần cương chỉ là nghe cha ta thuận miệng giảng một lần mà thôi hồ tạ ngươi nếu thật là thiên tài mà nói đã lâu như vậy cũng nên học được thoái không thần cương đi chờ một chút chỉ nu muội tử hồ ngọc thiền t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp của mình nói n g h e một lần liền có thể học được thoái không thần cương ngươi đang nói đùa gì vậy à được ngươi không tin đúng không cận chỉ nu cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra vừa nghe đến h ồ ngọc thiền chất vấn khương văn chít lời nói đáy lòng cũng rất không thoải mái thả xuống trong tay ngọc giản ó i chúng ta bây giờ liền có thể đánh cược ngươi tùy tiện cho phu quân một quyển bí pháp chiến kỹ hắn nếu là không có cách nào tại một khắc đồng hồ bên trong nắm giữ ta liền để hắn miễn phí vì ngươi luyện chế một kiện linh tùy cương pháp khí thậm chí là pháp bảo cũng có thể được ta đánh cược với ngươi h ồ ngọc thiền nghe xong cận chỉ nhu tiền đặt cược không chút do dự liền đáp ứng nàng kể không tin có người có thể tại một khắc đồng hồ bên trong liền nắm giữ chưa từng thấy qua bí pháp chiến kỹ cận h h c c nhìn xem cận chỉ nhu chỉ muốn nói vợ của người khác nhi cũng là bá khí bảo hộ phu như thế nào chính nhà mình con dâu là bá khí hố phu đâu h ồ ngọc tiền từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một mai ngọc giản đưa tới khương văn c h í c h trước người nói đến đây đi thiên tài để cho ta nhìn một chút ngươi như thế nào tại một k h ắ c đồng hồ bên trong học được môn này chiến kỹ khương văn c h í c h khẽ cười nói h ồ nhà chỉ nhu chính là miệng này một chút ngươi liền đại nhân đại lượng đừng chấp nhận với hắn hơn nữa chiến kỹ là tông môn bí mật bất truyền nhất định không thể vì tranh tức giận nhất thời mà vứt bỏ tông môn an nguy tại không để y à hồ ngọc thiền bây giờ là thật sự tại tranh tức giận nhất thời hơn nữa tư duy cũng trước nay chưa từng có nhanh nhẹn hương văn chiết lời nói nghe vào giống như là tại chịu thua có thể ý tứ trong lời nói là lo lắng chiến hổ tiên tông chiến kỹ tiết lộ ra ngoài đây đối với hồ ngọc thiền tới nói nhất định chính là trần chuồn miệt thị a cái này không cần ngươi lo lắng ta chiến kỹ là ta tổ phụ tiễn đưa cho trúc cơ của ta hạ lễ hồ ngọc thiền v ẻ mặt thành thật nói nếu là ta chiến kỹ ta muốn cho ai nhìn không cần đến tông môn tới nói ba đạo tứ văn chiết đừng lề mề để cho ta cái này tầm thường kiến thức một chút người tên thiên tài này rốt cuộc có bao nhiều lợi hại cận chỉ nu cũng là một mặt mong đợi nhìn xem khương văn chiết nàng rất muốn nhìn một chút h ổ ngọc tiền bị đánh khuôn mặt lúc biểu lộ là dạng gì khương văn chiết cũng không muốn nhường cận chỉ nu thất vọng dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói được vậy tại hạ liền bêu sâu á nói đến nhận lấy h ổ ngọc tiền đưa tới ngọc giản nô ra thần thức hướng bên trong nhẹ nhàng đọc qua trong đầu lập tức nổi lên một bộ roi thép kỹ thuật đánh nhau trong khi tu l u y ệ n cho kinh hồn thập tam tiên t h ấ t trung nhị danh sứ a chương hai trăm linh tám phái thiên thập tam kích chương hai trăm linh tám Toái thiên thập tam kích khương văn c h í c h dưới đáy lòng chửi bậy dưới môn này kỹ thuật đánh nhau danh tự về sau sau đó đem lực chú ý đều bỏ vào ngọc giản nội dung phía sau bên trong đi mà thực ra môn này chiến kỹ là chiến hổ tiên tông hoạch tâm đệ tử tu luyện chiến kỹ uy lực của nó cũng không so tự mình tu luyện toái thiên bắt xích kém nói không chừng mình có thể từ đó thu được một vài chỗ tốt đây cận chiến thể tu chiến kỹ vừa dùng vũ khí doi thép s ắ c giản lang nha bồng mấy người ngắn trôi t r ọ binh tu luyện yêu cầu thích hợp lực lượng hệ hoặc sức mạnh nhanh nhẹn xong tu thể tu luyện một chút ít nhất phải có t r ú c cơ kỳ tu vi lại có nhất định thể tu cơ sở cùng kinh nghiệm chiến đấu người tu luyện cần đối với cơ sở tiên pháp có sự hiểu biết nhất định thương thạo nắm giữ một môn lấy quấn nhiêu rút vung các kỹ xảo làm chủ cơ sở c h i ế n kỹ c h i ế n kỹ đặc tính miêu tả kinh hồn thập tam tiên mỗi cái chiêu thức một vòng tiếp một vòng liền có thể nhất mạch mà thành đường công kích g a n khớp lại giàu có cảm giác tiết đ ấu cũng có thể lâm tràng ứng biến làm cho địch nhân khó mà nắm lấy một kích s o phương hướng cùng cường độ khi triển chiến kỹ đặc biệt chú trọng lực lượng trong nháy mắt bộc phát thành thạo nắm giữ tên kỹ xảo có thể dùng mỗi một thức tiên pháp đều ẩn chứa lực lượng cường đại thậm chí là một kích l i ề n có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn doi thép giống như trường kiếm cho nên chiêu thức biến hóa rất linh hoạt người tu luyện cần kết hợp thân pháp cùng tiên pháp biến hóa tại trong cận chiến vừa có thể bảo trì công kích cường độ lại có thể nhạy bén ứng phản kích đối với địch nhân bốn linh hoạt đa dạng chiêu thức xáo lộ lại ẩn chứa một kích định cản k h ô n tâm lý uy hiếp chiến kỹ tên kinh hồn ngụ ý có thể trong chiến đấu nhiều loạn địch tâm thần của người ta chiêu thức giới thiệu vắt đắt doi thứ nhất khởi thế lấy tiên pháp khúc dạo đầu vận sức chờ phát động vì công kích đã chuẩn bị đặt vững cơ sở doi hồn giao m ộ n nhiễu Tiên thuồng như luồng như mãng, pháp quanh đệ ị địch c cho khó có thể thoát thân. Thứ ba, kinh hồn kích. Sức mạnh cùng tốc độ kết hợp, trong ngáy mắt phát, địch nhân công kích chỗ h nhân, khó thể thoát thân. thứ kinh hồn mạnh hợp, phát, nhân trong ngáy làm mắt kết bột Rồi ba, độ đ yếu.、Đệ、tử r o i loạn tán tơ đông công thủ vẹn toàn c h i c h i ê u khiến cho trong tay r o i thép hóa thành từng đoá từng đoá xinh đẹp hoa mai ngưng m à không phát làm thủ tập trung lực lượng một điểm bộc phát vì nhất kích tất sát đệ ngũ r o i kinh thiên động đ ị a lấy lực lượng cường đại đánh văng ra địch nhân phòng ngự vì công kích đã chuẩn bị sáng tạo cơ hội đệ lục doi giắt phép dẫn lợi dụng tiên pháp tính linh hoạt dẫn đạo địch nhân tiến vào dự thiết phạm vi công kích đệ thất roi thập tam liên hoàn kích liên tục vung ra mười ba đạo roi kích địch nhân công kích khác biệt bộ vị khiến cho khó lòng phòng bị thứ tám roi định hồ roi tại địch nhân chống đỡ không được không môn đại khai thời khắc cho một kích trí mạng đệ kiểu roi hồn du thái hư tiên pháp phối hợp thân pháp như du long hí phượng hư hư thật thật để cho địch nhân khó mà n ắ m lấy đệ thập roi thập tam kinh hồn kích cần c ư ơ n g khí thần thông phối hợp thi triển mười ba đạo bóng roi cường hóa công kích tính liên quan cùng cường độ đệ thập nhất roi hồn về phách bỏ cần cơm khí thần thông phối hợp tập trung tất cả lực lượng tiến hành công kích gắn đ ạ t tới nhất lực hàn g thập hội thứ mười hai roi kinh hồn lại nổi lên cần cương khí thần thông phối hợp tại địch nhân có đề phòng dưới tình huống khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích dùng công thay thủ xáo trộn địch nhân tiết đ ấ u thứ thập tam roi bay phách loạn thần kích cần cương khí thần thông phối hợp bản chiến k ý một k í c h mạnh nhất ra roi lúc giống như mưa rơi xối xả bóng roi như thủy ngân chạy không cho đối thủ bất kỳ phản kích cơ hội đang nhanh chóng xem xong kinh hồn thập tam tiên môn này kỹ thuật đánh nhau nội dung phía sau thương văn chết ý thức được đây là một môn chú trọng sức mạnh cùng tốc độ kết hợp thể tu chiến k tại trong cận chiến có thể bột phát ra uy lực kinh người tới hơn nữa xem trọng chiêu thức ăn khớp cùng kỹ xảo khó lường bên trong lại ẩn chứa cường đại lực bộc phát khiến cho môn này chiến kỹ thích hợp với đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh vô luận đối mặt đối thủ như thế nào đều có thể trong chiến đấu cấp tốc lấy được ưu thế bất quá môn này chiến kỹ đối với tu sĩ sức mạnh k h ô n g chế thân pháp cân đối cùng tâm lý tố chất cũng có khá cao yêu cầu cần dài thời gian tu luyện cùng số lớn kinh nghiệm thực chiến đ ặ t cơ sở mới có thể nắm giữ hắn tinh túy đối với đã nắm giữ thoái không thần cương k ư ơ n g văn chết tới nói tại ngắn thời gian bên trong hiểu rõ môn này chiến kỹ không có, có vấn đề gì thậm chí khương văn chết còn nghĩ tới rồi như thế nào d u n g hợp kinh hồn thập tam tiên cùng tái thiên bắt xích hai môn kỹ thuật đánh nhau điểm tốt khai sáng một môn mới tinh chiến kỹ tới vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian khương văn chết liền đã dưới đáy lòng thôi diễn ra môn này mới tinh chiến kỹ nội dung cân nhắc đến chính mình thôi diễn ra tần kỹ thuật đánh nhau nơi phát ra cho nên vì đó đặt tên là tái thiên thập tam kích một khắc đồng hồ đã đến giờ như thế nào Văn chết hồ ngọc t h i ê n bóp chuẩn thời gian mặt tràn đầy hài hước nói ngươi có xem hiểu kinh hồn thập tam tiên đang nói cái gì sao khương văn chích thả xuống trong tay ngọc giản ngầm đầu nhìn hướng hậu ngọc thiền một mặt bình tĩnh nói kinh hồn thập tam tiên từ chiêu thứ mười bắt đầu liền cần cương khí thần thông phối hợp như vậy tính ra ngươi cũng chỉ là học được phía trước cựu chiêu đúng không ta nếu là dùng da chiêu thứ mười lui về phía sau chiêu số ngươi có thể nhìn ra trong đó môn đạo sao chương hai trăm lẻ tám t h á i thiên thập tam kích hai chương hai trăm lẻ tám t h á i thiên thập tam kích hai hậu ngọc thiền gặp khương văn chích bình chân như bại không khỏi dưới đáy lòng đích nói thầm lúc trước khỏi dưới đ á lòng đích nói thầm lúc trước khương văn chích triệt lộ xuất h ầ n nhập hóa luyện khí thuận lúc gi chiết ca ta tới làm đối thủ của ngươi kinh hồn thập tam tiên tỷ tỷ ta luyện mấy thập niên nàng nhất định có thể nhìn ra trong đó tất cả môn đạo ngươi không cần lo lắng lúc này cận chỉ nhu cũng chủ động mở miệng nói phu quân để bọn hắn nhìn một chút cái gì mới là thiên tài thương văn trích cũng không có ở những người khác trước mặt khoe khoang chính mình tuyệt hảo nộ tính tâm tư nhưng mình cũng không muốn nhường cận chỉ nhu thất vọng khi sâu một hơi nhìn hướng hổ đu nói được vậy thì xin hổ tả bình xem một chút tại hạ lĩnh ngộ được kinh hồn thập tam tiên tiếng nói phủ lạc thương văn trích phất tay sử dụng cơm khí sợi tơ quấn quanh ở t á i tinh thước bên trên tại thoái tinh thức bị thuật ném kiếm dẫn dắt hướng hổ biêu oanh kích đi đồng thời hồ ngọc thiền cùng hổ biêu đều có thể nhìn đi ra khương văn chết hiện đang sử dụng là thuần thuần chính chính kinh hồn thập tam tiên thức mở đầu hổ biêu căn bản không kịp phản ứng khương văn chết dùng thuật ném kiếm ngự sử thoái tinh thức tiếp liền thi triển ra bốn thức kinh hồn thập tam tiên kỹ pháp vô luận là chiêu thức biến hóa hay là tuyệt nhận nối tiếp cũng không có có thể bắt b ẻ thậm chí h ổ ngọc thiền cảm giác mình còn cần không ra tinh diệu như vậy tiên pháp tới nhưng bây giờ chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi k ư ơ n g văn chết đang thi triển đến đến chiêu thứ mười lúc phải tay nắm chặt thoái tinh tức tức trôi dưới chân phối hợp khinh công thân pháp xúc địa thành thốn vòng quanh trận m ắ t hốc mồm hậu ngọc thiền cùng h ậ u g i ê u thi triển ra thuần thuần chính chính thập tam kinh hồn đánh tới có cương khí g i a trì thương văn chiết không có bất kỳ cái gì trệ sắp dùng hết kinh hồn thập tam tiên cuối cùng ba chiêu thức hình ảnh như thủy ngân chạy tràn ngập đầy toàn bộ doanh địa không có có một k i a một hào khe hở như vậy tinh diệu chiến kỹ hậu ngọc thiền cũng chỉ tại nhìn tổ phụ của mình lúc tu luyện đọc hoa hô thương văn chiết từ đầu tới cuối thi triển một lần kinh hồn thập tam tiên về sau chậm rãi thở ra ngực trong bụng trọc khí Cương văn c h í c h phát hiện mình lúc trước dưới đáy lòng phát thảo toái thiên thập tam kích còn có cải tiến không gian c ư ơ n g văn c h í c h cũng không để ý tới hổ ra tỷ đ ệ giật mình đang thi triển qua một lần kinh hồn thập tam tiên phía sau lập tức ngồi trở lại trước bàn đọc sách của mình cầm giấy lên bút liền bắt đầu viết từ bản thân khai sáng cải tiến toái thiên thập tam kích nội dung tới xuất bản lần hai toái thiên thập tam kích c ư ơ n g văn c h í c h còn gia nhập vào võ học của mình nội dung vận kình phương diện gia nhập xương vỡ kỉnh vỡ vụ ám kính kỹ xảo khiến cho toái thiên thập tam kích tụ lực thời gian ngắn hơn lực bộ phát càng mạnh hơn k i n h công thân pháp xúc đ i ệ thành thốn du nhập khiến cho toái thiên thập tam kích tốc độ cùng nhạy bén nhảy lên tới một cái khác chiều không gian khương văn trích toàn thân toàn ý đầu nhập vào toái thiên thập tam kích đang suy diễn hoàn toàn không có chú ý thời gian trôi qua cùng bên cạnh biến hóa xuất phát từ nghiêm c ẩ n cân nhắc khương văn trích tại chỉnh lý ra xuất bản lần hai toái thiên thập tam kích phía sau lại mượn nhờ bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác đối với toái thiên thập tam kích tiến hành lần thứ ba thôi diễn lúc này mới thôi diễn khương văn trích gia nhập thần thông hóa quang đội hành thôi diễn ra trang thứ ba toái thiên thập tam kích u y lực lại lên một bậc thang nhưng muốn khống chế trang thứ ba toái thiên thập tam kích thương văn chết cảm giác mình ít nhất phải ngưng kết già kim đan mới được cho nên chỉ là ghi chép xuống trang thứ ba thôi diễn quá trình cùng nội dung trước mắt vẫn là lấy xuất bản lần hai toái thiên thập tam kích làm chủ đem chính mình thôi diễn ra xuất bản lần hai toái thiên thập tam kích khắc lục đến khoảng không bạch ngọc giản bên trong về sau thương văn chết lúc này mới đem sự chú ý của mình bỏ vào bên cạnh dã chỉ n u hổ tạ các ngươi đ â y là vừa mới lấy lại tinh thần thương văn chết liền thấy h ổ ngọc thiền ngồi tại chính mình phía trước c h ừ n g trừng nhìn lấy mình mà cận chỉ n u nhưng là ngồi tại bên cạnh mình giống như là hộ chủ con mèo nhỏ như thế nhìn chằm chằm hầu ngọc thiền hầu ngọc thiền nhìn xem khương văn trích t ử trong thâm tâm cảm k h á i nói ngươi lai、like, thiên tài lại như vậy không dạng đạo lý à. cận chỉ n u nghe xong hầu ngọc thiền lời nói về sau n ô lên bộ ngực của mình nói hiện tại nên biết đạo thiên mới là dạng gì đi học được tiền bối tiền nhân khai sang chiến kỹ không tính là gì thiên tài chân chính là có thể thông qua học tập tiền bối phía trước suy tư của người mình mở sáng tạo thích hợp bản thân chiến kỹ bí pháp về sau ngươi đừng nói là mình là thiên tài á hầu ngọc t i ề n một mặt thất bại cúi đầu xuống không còn dám cùng cận chỉ n u đối mặt khương văn chết i có thể cảm giác được hậu ngọc thiền lòng tự tin thật sự bị cận chỉ nhu cho đà kích h ì hì ha ha phu quân ép hậu ngọc thiền túi đầu về sau cận chỉ nhu một mặt đắc ý nhìn về phía khương văn chiết từ trong ánh mắt của nàng không khó coi ra nàng rất muốn đạt được khương văn chết i t á n dương n g ư ơ i ha ngươi biết tìm cho ta phiền phái bao lần s a o khương văn chết i mặt tràn đầy cương chịu tại cận chỉ nhu mũi ngọc tinh xảo bên trên nuốt một cái tiếp đó truyền âm nói nội tính của ta tốt ngươi tự mình biết là được bây giờ ta không có vẹn vẹn bộc lộ r a luyện k h í thuật cùng đỉnh cấp độ tính cái này rất có thể sẽ để cho chiến h ổ tiên tông cưỡng ép để cho ta gia nhập vào các nàng tô n g môn đến lúc đó ta là gia nhập vào còn chưa gia nhập đây cận chỉ nu nghe xong khương văn chiết truyền âm về sau trên gương mặt lập tức bị hoảng sợ cùng sợ thay thế a phu quân ta nhìn cấp bách nhanh hơn muốn khóc lên cận chỉ nu khương văn chiết cấp bách đội vườn tay ra tại trên đầu nàng đốt vớt c h ấ n an nói không có việc gì không có việc gì lần này chỉ là cho ngươi đ ể tình một câu về sau muốn làm gì chuyện tốt nhất thương lượng với ta một chút thật sự không có chuyện gì sao phu quân cận chỉ nhu mặc dù rất tin tưởng khương văn chiết nhưng hắn hiện tại là càng nghĩ càng sợ không xác định truy vấn nếu không thì chúng ta lặng lẽ đào tàu đi yên tâm đi nha đầu ta nói không có việc gì liền chắc chắn không có việc gì khương văn chính c h i ế t h ư u kế hoạch đào tàu bất quá là một đầu cuối cùng đường núi thôi sao không gặp bưu tử huynh đệ a vì không đồng ý cận chỉ nhu suy nghĩ lung tung khương văn chiết chủ động đổi chủ đề hỏi thăm về hổ bưu hướng đi cận chỉ nhu chú ý của lực bị rời đi chủ động mở miệng nói hổ bưu ra ngoài tìm hiểu tình báo đi rồi khoảng cách yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu kết thúc còn có hai ngày thời gian nếu là chúng ta điểm tích lũy không đủ bây giờ còn có cơ hội bổ cứu tại ưng thiếu tiên tông đệ tử bị đoàn diệt về sau thương văn chiết một đoàn người liền đã phong tỏa yêu đế hoa nguyên đi săn cuộc so tại thắng được danh sách nhưng có thể hiểu nhiều một chút những người dự thi k h á c tình huống cũng không tệ dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải văn chiết ngươi hồ ngọc thiền không biết mình đi được bao lâu thần sau khi tính hồn lại cũng không có ngày thường tinh thần đầu cảm giác cả người nàng đều bệnh t h o á thóp thậm chí không dám nhìn gương mặt của mình hồ tả có chuyện ta muốn nhờ ngươi mới ngươi nhất thiết phải hỗ trợ hồ ngọc thiền dùng lời nhỏ nhẹ gật đầu nói nói đi chỉ cần là ta có thể làm nhất định giúp ngươi là như vậy ta ngắn thời gian học được kinh hồn thập tam tiên sự t ì n h mời ngươi giữ bí mật khương văn c h í c h không nhanh không chầm nói để báo đáp lại ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện kinh hồn thập tam tiên thậm chí có thể đem ta vừa mới khai phá ra toái thiên thập tam kích cùng một chỗ truyền thụ cho ngươi không biết ý của ngươi như nào h ổ ngọc thiền nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau cuối cùng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía khương văn c h í c h mắt đưa mắt nhìn một hồi lâu mới vô cùng nghiêm túc nói được ta đáp ứng ngươi rồi ta hồ ngọc thiền đối với lấy mình đạo tâm thể vậy không t r ư ớ c bất kỳ ai tiết lộ một kia thương văn chiết học được kinh hồn thập tam tiên sự t ì n h như có vi phạm xin gọi ta đợi này tiếp này tu vi khó tiến thêm nữa nghe xong h ầ ngọc thiền cầm mình đạo tâm thể về sau thương văn chiết khỏe miệng không khỏi hơi m i ế t lên chính mình đem mình được điểm đưa tới h ầ ngọc thiền trong tay mà h ầ ngọc thiền lại có thể từ đã biết lấy được thực sự c h ỗ t ố t có cái này lợi hại chuyện liên quan tình làm làm cơ sở mình và h ầ ngọc thiền quan hệ cũng chính là thuận lý thành trường tân cấp làm đồng bạn hợp tác quan hệ văn chiết người kia cái gì toái t i ê n thập tam kích nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra thôi vừa dùng mình đạo tâm phát xong thể h ậ u ngọc thiền liền lập tức tinh thần giống như trước như vậy thẳng thắn hỏi tới toái thiên thập tam kích sự t ì n h tới khương văn chết tự nhiên là sẽ không giấu rốt đầu tiên là lấy ra toái thiên b á t xích nhường h ậ u ngọc thiền nhìn mấy lần đợi nàng đối với toái thiên b á t xích có hiểu một chút về sau lúc này mới bắt đầu giảng giải toái thiên thập tam kích nội dung nhưng cho dù là dạng này h ậ u ngọc thiền tư duy cũng rất khó theo kịp khương văn chết tư duy bởi vì nàng vô l u ậ n là đối với kinh hồn thập tam tiên hiểu rõ hay là đối với toái thiên bắt xích hiểu rõ cũng chỉ là dừng lại ở tầng ngoài chưa bao giờ xâm nhập qua mà k ư ơ n g văn chết giảng thuật nội d nhất định phải là muốn đối cái này hai môn chiến kỹ đầy đủ khắc sâu nhận thức mới có thể nghe rõ chương hai trăm linh chín linh thủy cương pháp khí giá trị chương hai trăm linh chín linh thủy cương pháp khí giá trị khương văn chết cảm giác mình rất cố gắng rất nỗ lực nói hai ngày ba đêm có thể h ổ ngọc thiền trong đôi mắt vẫn một mảnh hư vô không phải nói h ổ ngọc thiền không có học tập tâm tư mà là cuối cùng dùng chính mình hiện hữu tri thức đi phản bác chứng thực khương văn chết nói đồ vật mà cái này cũng là khương văn chết lần thứ nhất kiến thức nửa đời còn quyết giữ ý mình học sinh cảm giác cái này so với dạy cái gì cũng không hiểu tiểu bạch còn khó hơn tiểu b ạ c h không hiểu nhưng ít ra còn có thể đi theo khương văn chiết mạch suy nghĩ đi chỉ cần có thể đổi kịp i tư duy liền sớm muộn có thể minh mạch có thể hồ ngọc thiền là loại kia hoặc nhiều hoặc ít đều biết đạo nhất chút nhưng cũng không phải đều biết loại kia càng quan trọng chính là nàng là theo chân suy nghĩ của mình đi hồ tạ hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong ngươi trước chính mình nhìn bốn canh giờ khương văn chiết hữu khí vô lực nói thật xác định chính mình không biết đồ vật về sau tới phiên ngươi hỏi ta hi hi ha ha thật là lợi hại a hồ tạ cận chỉ n u cũng là lần đầu tiên nhìn thấy k ư ơ n g văn chiết trở mặt lại phá vỡ nhìn hướng hồ ngọc thiền thời điểm không khỏi lộ ra khâm phục thần s ắ c nói đều nhiều ngày như vậy ngươi còn nghe không hiểu phu q u â n tại nói cái gì hồ ngọc thiền ngay từ đầu còn tưởng rằng cận chỉ nhu rất sùng bái nàng có thể tại nghe xong câu nói sau cùng phía sau trên gương mặt nụ cười là trong nháy mắt tiêu thất đưa tay ra liền đem cận chỉ nhu ôm đến trong lồng ngực của mình hung tận nói lời này của ngươi là có ý gì cái gì gọi là nhiều ngày như vậy ta còn nghe không hiểu khương văn chiết tại nói cái gì theo mấy ngày này ở chung khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền quan hệ đã từ đồng bạn hợp tác biến thành bạn tốt trình độ đùa dỡn một chút vui chơi đùa dỡn đã là tập mãi thành thói quen ra ngoài nghe n ó n g tin tức hổ b i u khi nhìn đến nói một chút tiếu tiếu ba người lúc cảm giác mình giống như là rời đi ba tháng thậm chí là nửa năm dài trở lại doanh địa phía sau cảm giác hoàn toàn tan không vào được cái vòng này cận chỉ n u một bên phản kháng hổ ngọc thiền tắt quái tay vừa nói ta nói là sự thật phu quân có thể chỉ điểm nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện đối với chỉ bảo của ngươi có thể nói là cảm b i ế n tận lực nhưng ngươi vẫn là không có gì cả nghe hiểu thật là ta đã thấy lợi hại nhất tu sĩ nha hổ ngọc t i ề n nghe xong cận chỉ n u hoảng không lựa lời cơ thể không khỏi nao nao chuyện cho tới bây giờ Nàng cũng không dám lại đi chất vấn cận chỉ nhu nói lời. Thương văn chết triển lộ r a luyện kỹ thuật c ù n g nổ tính thiên phú thật sự nhường hổ ngọc thiền thật lòng thân phục. Hoặc có lẽ là chỉ điểm nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện cũng còn lâu mới có được tại một khắc đồng hồ bên trong nắm giữ một môn chiến kỹ tinh túy tới đến kinh người. hơn nữa thương văn chết không chỉ là nắm giữ môn này kỹ thuật đánh nhau tinh túy thậm chí căn cứ vào môn này chiến kỹ thôi diễn ra một bộ khác uy lực mạnh hơn chữ kỹ. Loại năng lực này cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không có ít nhất hổ ngọc thiền tổ phụ khai sáng kinh hồn thập tam tiên thời điểm dùng ước chừng bốn năm thời gian. Canh gà tới rồi. c h ế t ca lao tỷ chỉ nhu tỷ cảm giác bị cô lập hổ b i u chỉ có thể bị khuất ba ba biến thành trong đội ngũ làm việc vật nhân viên hậu cần hổ b i u có tay nghề nấu ăn tuyệt vời thật sự hoàn toàn ra khỏi khương văn chết đ o á n trước mà khương văn chết yêu thích một trong liền nhấm nháp mỹ thực cho nên b i u tử tại trong lúc vô tình triển lộ mình tinh xảo tru nghệ về sau khương văn chết liền để hắn chuyên trách nấu đồ ăn nấu cơm cuối cùng có thể dùng mỹ vị món ngon tới an ổ i một chút mình bị thương tâm linh khương văn chết gõ má bên trên lại lần nữa phụ lên ấm áp mỉ cười ừ, tay nghề tốt tại cạn nếm thử một miếng hổ b i u trưng canh gà về sau thương văn chết cảm giác mình bị rác tất cả nhận được kích động đ ấ y lòng tiền muộn trong nháy mắt tiêu thất cảm giác mình lại có thể cùng đầu vóc chậm chạp hầu ngọc tiền đại chiến ba trăm hiệp hồ bưu hàm hàm cười nói chết ca thích ta lấy hậu thiên tiên h nấu đồ ăn cho ngươi ăn được quyết định như vậy nha thương văn chết vừa nhai thức ăn trong miệng một bên chế môi nói k h a nói chỉ đạo ngươi lão tỉ tu luyện thật sự là quá hao phí tinh lực chính là luyện chế pháp khí cũng không m ệ n h mỏi như vậy thật không biết trước đó dạy bảo nàng tu luyện tiền bối là thế nào kiên trì nổi trong miệm đồng dạng nhét đầy áp thức ăn hồ ngọc tiền h ả n bác cái gì gọi là chỉ đạo ta tu luyện rất cha ta nói ta là trăm năm khó gặp đích thiên tài đương nhiên so sánh với ngươi tới nói thiên phú của ta rất bình thường nhưng cùng các người so vẫn rất có thiên phú hầu ngọc thiền cũng không phải là ăn nói lung tung nàng tài năng ở bây giờ cái tuổi này tu luyện tới trúc cơ trung kỳ tính toán không đến đỉnh tiêm thiên tài nhưng làm gì cũng có thể coi như là một tiểu thiên tài vượt qua một nửa tu thiên giả dốc cả một đời cũng chỉ có thể tại trúc cơ cánh cửa phía trước bồi hồi lại có một nửa trúc cơ tu sĩ cũng là trung thân g ô n g cùng xiềng xích tại trúc cơ trung kỳ khó mà đột phá hổ biêu cảm giác nếu là lại để cho khương văn c h ế t cùng hậu ngọc thiền tranh luận tiếp nhà mình lao tỉ nếu là ăn quả đắng nhất định phải bắt hắn xuất khí thế là cấp bách đ ộ i mở miệng hòa giải nói chiết ca lao tỉ tiếp qua hai canh giờ đi săn thi đấu liền phải kết thúc rồi có phải chúng ta đi trước yêu đế cung di tích tiến hành điểm tích lũy kết toán a chương hai trăm linh chín linh thủy cương pháp khí giá trị hai chương hai trăm linh chín linh thủy cương pháp khí giá trị hai mãi đến cuối cùng bình chọn ra điểm tích lũy xếp hạng thứ mười tu sĩ cái này mười vị tu sĩ liền có thể mang lấy mình linh sùng tiến vào ly long tinh huyết chỉ hấp thu ly long màu tươi hồ biêu lo lắng quang nói như thế không cách nào thuyết phục nhà mình lão tị h lại vội vàng khuyên nói ra hơn nữa chúng ta phải tội chết ứng khiếu tiên tông sớm đến yêu đế cung phế tích cũng có thể tìm chút giúp đỡ không phải sao yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu bản thân liền là chiến hồ tiên tông làm ra chủ trì đi săn cuộc so tài tự nhiên là chiến hồ tiên tông đương nhiên cũng sẽ có khác tu tiên tông cửa kim đan nguyên anh tu sĩ tới xem lễ dù sao đi săn thi đấu cũng là kiểm nghiệm đông quắc b ự c t r ú c cơ tu sĩ năng lực bình đại đông q ắ c bên trong không thiếu lừng lẫy nổi danh tu sĩ lần thứ nhất d ư n g danh phần lớn là tại yêu đế hoa nguyên n g đi săn trong cuộc so tài cho nên có không ít tu sĩ cấp cao sẽ tới đây dự lễ hồ ngọc thiền nghe xong nhà mình lao đệ lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười nói ha ha ha b i ê u tử sớm như vậy đi qua ngươi không sợ bị lao cha thu thập à bà bối hắn vô cùng c h ạ m thiên phụ bị ngươi trộm đi coi trường giảm giá chân của ngươi hồ b i ê u r ấ t lên bộ ngực của mình nói nếu không phải ta trộm đi hắn c h ạ m thiên phụ lại làm sao lại bị c h ế t ca luyện chế thành cực phẩm pháp khí lao cha nếu là không cho ta ba mươi cân linh tụy cương làm phí b ị miệng ta liền cho tổ phụ nói lao tra trong tay có kiện cực phẩm pháp khí cấp bậc linh thủy cương pháp khí khương văn chết nghe hổ ra tỷ đ ệ chuyện nhà trò chuyện cảm giác cái này linh thủy cương pháp khí trong chiến h ổ tiên tông rất hiếm thiếu một dạng h ổ tả biêu tử lấy chiến h ổ tiên tông năng lực hẳn là có thể làm đến không thiếu linh thủy cương pháp khí à. vì biết rõ ràng chiến h ổ tiên tông đối với linh thủy cương pháp khí nhu cầu khương văn chết chủ động mở miệng nói như thế nào bá phụ sử dụng vẫn là hạ phẩm pháp khí cấp bậc linh thủy cương chiến phủ đâu hồ b i u nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói về sau lập tức chừng lớn ánh mắt của mình nói chiết ca ngươi thực sự là ta khác cha khác mẹ th cho dù là nguyên anh kỳ luyện khí sư cũng rất khó đem linh tụy cương luyện chế thành pháp khí chỉ có hóa thần kỳ luyện khí sư có thể đem linh tụy cương luyện chế thành thượng phẩm pháp khí từ dưới số ít tình huống có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí thương văn trích tại gặp phải linh tụy cương trước đó liền nắm giữ cương khí cho nên căn bản không lãnh hội dùng linh tụy cương luyện khí là có bao nhiêu khó khăn bình thường tới nói dùng linh tụy cương luyện khí còn cần một cái có thể thông thạo làm cho dùng kiếm khí hóa thi kiếm tu phụ trợ nguyên bản luyện khí chính là hơi có chút tì bếp hoặc không hoàn mỹ chỗ liền sẽ ảnh hưởng thành dụng cụ ph mà luyện chế linh thủy cương pháp khí ngoại trừ chủ luyện khí sư bên ngoài còn cần một vị kiếm tu phụ trợ đây cũng là vô hạn gia tăng luyện khí độ khó nếu là kiếm tu cũng nắm giữ không tầm thường phương pháp luyện khí tốt hơi tốt một chút có thể kiếm tu nguyện ý đi học tu tiên bách nghệ b á n cũng rất ít có thể đem một cửa trong đó kỹ nghệ tu luyện tới tài nghệ nhất định c à n g là phượng m a u lân giác linh thủy cương pháp khí tại thể tu trong tay có thể phát huy ra có thể so với pháp bảo uy l ự c đến thế nhưng loại tài liệu này muốn muốn luyện chế thành dụng cụ lại là muôn bản khó khăn cho nên chiến hổ tiên tông cho đến tận này cũng chỉ có một kiện linh thủy cương pháp bảo cùng hai cái t ự c phẩm linh thủy cương pháp khí. còn lại phần lớn là hạ phẩm linh t ủ y cương pháp khí mà thôi cho dù là dạng này cũng không có cách nào nhường chiến hổ tiên tông tất cả tu sĩ cấp cao chia được một chôi linh t ủ y cương pháp khí linh t ủ y cương pháp bảo tự nhiên là c h â n phái trí bảo ngày bình thường nhất định là thu phóng trong tông môn bảo khố không thể dễ dàng sử dụng do đó tại chiến hổ tiên tông cao tầng chỉ có hai cái linh t ủ y cương cực phẩm pháp khí có thể sử dụng vì không làm cho tông môn nội bộ mâu thuẫn từ trước đây thật lâu bắt đầu linh t ủ y cương cực phẩm pháp khí liền thay phiên sử dụng chiến hổ tiên tông bên trong có bốn vị hóa thần tu sĩ mười sáu vị nguyên anh tu sĩ trong đó trôi này tên là kinh hồn roi linh tụy cương cực phẩm pháp khí tại bốn vị hóa thần tu sĩ trong tay thay phiên sử dụng mà trôi này tên là trạm thiên phụ linh tụy cương cực phẩm pháp khí là ở mười sáu vị nguyên anh tu sĩ ở giữa thay phiên sử dụng bây giờ khương văn chết luyện chế được trôi thứ hai linh tụy cương cực phẩm pháp khí nếu là bị chiến hổ tiên tông cao tầng biết được nhất định sẽ dẫn phát doanh động khương văn chết tại nghe s o n g hổ biêu giảng thuật về sau cái này mới chính thức ý thức được linh tụy cương pháp khí tại tu tiên giới là bậc nào hiếm thấy tồn tại nhưng mình triển lộ ra rất dễ dàng liền có thể luyện chế linh tụy cương cực phẩm pháp khí bí bí rất bất lợi chính mình đối với chiến h ổ tiên tông giao giá trên trời hồ tạ biêu tử ta có thể dễ dàng luyện chế linh t ủ y cương pháp khí sự tỉnh còn xin giữ bí mật chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng lợi lớn đóng kín khương văn chết nghiêm mà nói chỉ có các ngươi nguyện ý giúp ta bảo thủ bí mật này ta có thể miễn phí xuất thủ cho các ngươi lượng thân luyện chế một kiện linh t ủ y cương cực phẩm pháp khí thật sự hổ biêu nghe xong khương văn chết lời nói phía sau vô cùng kích động mà nói ta hổ b i u đối với ta đạo tâm thể tuyệt không t r ư ớ bất kỳ ai lộ ra chiết ca luyện chế linh tụy cương pháp khí chi tiết như có vi phạm xin gọi ta đợi này tiếp này tu vi không thể tiến thêm khương văn Chiết nghe xong hổ biêu l ờ i thề về sau cười nhẹ nhìn về phía h ầ ngọc thiền phản ứng định viên muốn so nhà mình lão đệ trần một nhịp h ầ ngọc thiền cuối cùng phản ứng lại lần nữa dùng đối với mình đạo tâm phát cái thề đ ộ n g tại h ầ ngọc thiền phát xong thề phía sau khương văn Chiết vô cùng hài lòng gật đầu nói được các ngươi lúc nào chuẩn bị kỹ càng tài liệu ta liền lúc nào động thủ l u y ệ n chế chương hai trăm mười đi săn thi đấu kết thúc nghe xong khương văn trích lời nói về sau h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu hai tỷ đệ gò má bên trên đều lộ ra vô cùng thỏa mãn cùng nụ cười vui vẻ thể tu muốn muốn đạt được một kiện linh tùy cương pháp khí lấy tới thật nhiều linh tùy cương cũng không là chuyện khó khăn nhất khó khăn nhất là tìm được có thể linh tùy cương pháp khí luyện chế được luyện k h í sư cùng kiếm tu ha ha ha cái này hai tỷ đ ệ thật là ngu a ở một bên nhìn rất lâu náo nhiệt cận chỉ n u cười nhẹ hướng khương văn chất truyền âm nói chỉ là luyện chế hai cái linh tùy cương c ự c phẩm pháp khí đã bị đánh phát nếu là ta khẳng định muốn nhường phu quân luyện chế hai cái linh tùy cương pháp bảo mới được k ư ơ n g văn chất nghe xong cận chỉ n u truyền âm về sau cười nhẹ truyền âm hồi đáp theo bọn hắn nghi ta có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí cũng đã là cực sợ là phải chờ ta ngưng kết kim đan phía sau mới có năng lực l u y ệ n chế cận chỉ nhu thân mật ôm khương văn chết i cánh tay phải dùng thần thức truyền âm trả lời cho nên nói à bọn hắn làm sao biết tiên tài chân chính là dạng gì à hồ ngọc thiền cùng hổ biêu tâm tình đều bởi vì khương văn chết i hứa hẹn mà vui vẻ phải bay đi tiếp đó liền nói một chút tiếu tiếu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới yêu đế cung di chỉ chỉ nhu ngươi xem một chút hồng tiểu đường tình chưa đoạn này thời gian thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường ăn cũng là chút cơ kỳ yếu thú tại mười bốn ngày phía trước hồng tiểu đường cũng thuận lợi đột phá đến chút cơ hậu kỳ c ũ không biết nên nói hồng tiểu đường may mắn hay là bất hạnh. lập tức t có hầu ể ngọc tinh u ế h hấp thiền u ly g màu t ư linh t sùng xào hổ chính là loại tình huống này xào hổ là huyết mạch thuần chính kim văn khiếu người u hồ nhưng bởi vì huyết mạch chi lực gông cùng xứng xích tu vi một mực dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ hơn nữa còn không cách nào giáp tình kim văn dít gào h ổ nhất tộc huyết mạch chuyển thừa thần thông xảo hổ tu vi muốn có đột phá cũng chỉ có hướng về biến dị trên con đường này đi điều này trước đó khương văn trích cùng hồ ngọc thiền nói chuyện phim lúc từ hồ ngọc thiền cùng hồ bưu i miệng bên trong biết được ngự thú mặc dù thuộc về tu tiên bách nghệ nhưng nhân giới cũng lại chuyên tu ngự thú tô n g môn tại đông c ắ c b ự c phía bắc phi lộ châu liền có một chuyển thừa bạn năm ngự thú môn phái vạn linh tiên phủ hồ ngọc thiền vì cho mình linh sủng xảo hổ xem bệnh còn cầu tổ phụ của mình mang nàng đi vạn linh tiên phủ hỏi qua ngự thú phương diện sự tỉnh nguyên bản khương văn c h i ế t còn muốn hỏi thăm một chút vạn linh tiên phụ c h u y ệ n có thể hồ ngọc thiền cũng không có nói tỉ mỉ chuyện này cũng chỉ có thể coi như không có gì khương văn chiết cận chỉ n u hồ ngọc thiền cùng hồ đu bốn người đều triệu hoán ra mình lính sủng vô cùng cao giọng bay đến một chỗ tràn đầy to lớn cột đá sơn mạch phía trước chính là nơi này yêu đế ly long đã từng trải qua hành cùng bây giờ đã trở thành phong ấn nó thân thể phân mộ ven đường khương văn c h i ế t cảm nhận được bên trên bách đạo ánh mắt không có hào ý nhưng những ánh mắt này chủ nhân khi nhìn đến hồ ngọc thiền cùng hồ đu bên cạnh kim văn k i ế u nguyệt hồ phía sau l i ê n lập tức thu hồi địch ý của mình đông c ắ c b ự c tu tiên giả đều biết kim văn khiếu n g u y ệ n hổ nhất tộc là chiến hổ tiên tông chuyên trúc linh thú hoặc có lẽ là toàn bộ đông c ắ c b ự c liền chiến hổ tiên tông bên trong nắm giữ kim văn khiếu n g u y ệ n hổ chính là nơi này yêu đế ly long hành cung sao cảm giác thật hoang vũ a thương văn chích còn không có từ không trung rơi xuống mặt đất liền không nhịn được mở miệng nhạ o báng bây giờ cách yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu kết thúc chỉ còn lại không đến một giờ thời gian có chút gan lớn người dự thi cũng đã quang minh chính đại xuất hiện ở, ở đây mà âm thầm ẩn nút người dự thi càng nhiều chỉ là bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu người nút trong bóng tối hồ ngọc thiền tiếp nhận khương văn chết lời nói nói là yêu đế ly long hành cung di tích ta nghe tổ phụ nói yêu đế ly long khi còn sống rất sẽ hưởng thụ đúng rồi hồ tạ ta rất yêu kỳ rốt cuộc là ai đánh chết ly long trước đây hồ ngọc thiền cho khương văn chết giảng yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu thời điểm nói ly long là gặp thiên khiển mới chết ở tầm cung của mình loại lời này đoán chừng cũng liền lừa gạt một chút con nít ba tuổi khương văn chết đoán chừng là có tài năng lớn muốn giết ly long kết quả nhường ly long kéo lấy thân thể bị trọng thương trốn về nơi ở của mình tiếp đó trọng thương bất trị chết ở mình hành cung bên trong bởi vì ly long thủ đoạn quả thực lợi hại nhường những cái kêu n ư u đồ thân thể nó cùng bảo tàng người không có cách nào tiến vào nó hành cung mà máu tươi của nó từ trong phong ấn chảy ra lúc này mới có yêu đế hoa nguyên đi săn cuộc so tại cuối cùng bán thưởng hồ ngọc thiền cùng hổ b i ê u nghe s o n g khương văn chiết l ờ i nói về sau không khỏi liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc nếu không phải bọn hắn hồi nhỏ nghe chính mình tổ phụ nói qua cũng không biết trước kia yêu đế trên cánh đồng hoang phát sinh sự tình chương 210, hai trăm mười đi săn thi đấu kết thúc hai hồ ngọc thiền từ trong thâm tầm nói văn chiết ngươi tại sao ta cảm giác ngươi giống như là cha ta a hương văn trích cấp bách đội mở miệng nói ta chỉ muốn theo ngươi chỗ bằng hữu nhưng tử không từng nghĩ muốn làm phụ thân ngươi à? phi ai muốn nhận ngươi coi cha a hồ ngọc thiền cũng phản ứng lại cấp bách đội vàng đổi lời nói nói ta là giống như là ngươi theo ta lão cha như thế thông minh tốt giống biết tất cả mọi chuyện thì ra là vậy a hương văn trích mừng tỉnh đại nộ gật đầu tiếp đó nhìn hướng hổ đu nói tất nhiên là như vậy biêu tử lại là thế nào trộm đi t r ả m thiên phủ đó a còn là nói biêu tử là so cha ngươi còn muốn thông minh trí giả h ầ ngọc thiền cùng hổ biêu hai tỷ đ ệ không khỏi liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh ngạc cùng lúng túng bọn hắn vẫn cho là chính mình lặng lẽ rời đi chiến hổ tiên tông không người biết được không nghĩ tới là cha mình mở một con mắt nhắm một con mắt kết quả thậm chí lo lắng con cái của mình tại yêu đế hoa nguyên n g gặp phải nguy hiểm còn tùy ý hổ biêu trộm đi hắn xem như chân bảo trạm thiên phủ nhưng đối với khương văn chiết tới nói ý thức được chiến hổ tiên tông bên trong khó dây dưa vai một trong chính là h ậ ngọc thiền cùng hổ biêu lao cha mình tại yêu đế cánh đồng hoang hành động chỉ cần là người tâm tư kín đáo đều có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại cú may khương văn chết tại chế định nhập đội kế hoạch không cần âm lưu quỵ kế mà là dùng dương như ho ngang ngong đại khái sau nửa canh giờ trên bầu trời trợn chuyển đến một hồi đặc biệt mánh liệt sóng linh khí đây là yêu đế hoa nguyên n g ly long thiết chi cấm chế ra biến mất điều báo theo cấm chế tiêu thất người ngoại giới liền có thể tự do xuất nhập yêu đế hoa nguyên n g ba ngày sau cấm chế này lại sẽ một lần nữa khởi động tiếp đó yêu đế hoa nguyên n g lại đem phong bế mười năm thời gian tại yêu đế cánh đồng hoang cấm chế xuất hiện tiêu tán dấu hiệu lúc còn sống đi săn thi đấu người dự thi đều từ mình chỗ ẩn thân đi tới dựa theo đi săn cuộc so tại quy tắc cấm bây giờ nếu là kết thù chiến hộ tiên tông cũng sẽ không vì đó chủ trì công đạo chỉ là khi nhìn đến xuất hiện tại yêu đế hành cung phế tích trước người dự thi số lượng lúc tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc bởi vì xuất hiện ở nơi này tu sĩ khoảng chừng hơn ba ngàn người trước đó có thể có một ngàn người xuất hiện tại yêu đế hành cung phía trước đều là vô cùng hiếm thấy rồi chuyện gì xảy ra như thế nào có nhiều người như vậy sống sót ta đúng a đúng a đây là chuyện gì a như thế nào không thấy ưng ơ khiếu tiên tông c ư ơ n g văn chiếc nghe những người dự thi này nghị luận lập tức liền đoán được vì cái gì giới này đi săn thi đấu có nhiều người như vậy sống sót không có ưng k h i ế u tiên tông nhân làm dối tự nhiên thuộc về chiến h ổ tiên tông phe tu tiên giả cũng sẽ không bị n h ầ m bảo cái này không có đang đối với tự nhiên tranh đấu thì ít đi nhiều mà tranh đấu thiếu đi người chết tự nhiên là ít ngoài ra tới tham dự đi săn thi đấu người hoặc nhiều hoặc ít đều biết đã qua đi săn thi đấu nguy hiểm cỡ nào cho nên không có người nguyện ý đối với người xa lạ bày ra tập kích nhưng nếu là tự thân lộ thực chất liền coi là chuyện khác tại rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng dưới cái này mới xuất hiện cựu tử nhất sinh yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu có ba thành người dự thi sống s u t tình huống k ư ơ n g văn chết đưa tay ra tại hồ biu vô vô lên bản nói biu tử tương khiếu tiên tông nhân hẳn là nhận được phong chịu bọn hắn tử vong trước lưu a n h châu ngươi muốn tốt như thế nào tìm kiếm chi viện sao nếu là chưa nghĩ ra mà nói thiên nhi bưu nhi các ngươi không có sao chứ thương văn chết lời còn chưa nói hết bên hai liền truyền đến hẳn là trung khí mười phần nữ tu thím hỏi nhanh tiếp tục chính mình bên cạnh nộn nhạo lên một cái trận bình phong thương văn chết lập tức cảm nhận được một cỗ nồng nặc cảm giác g á p bắt tới nguyên anh kỳ thể tu đây là vẫn là thương văn chết lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nguyên anh kỳ thể tu tại lòng hiếu kỳ điều k i ể n quay đầu nhìn về phía cái này b ỗ n nhiên xuất hiện nguyên anh thể tu chỉ là tại thấy rõ người tới tướng mạo phía sau không khỏi hơi s ư n g sờ bởi vì tại khương văn chiết cận chỉ nhu h ầ ngọc thiền cùng hổ biu ê ở giữa lại xuất hiện một cái hổ ngọc thiền đồng dạng là cao gầy to lớn dáng người đại bộ phận đều giống nhau ăn mặc muốn nói cùng h ầ ngọc thiền lại bất đồng gì đại khái chính là cái này vừa mới xuất hiện hổ ngọc thiền muốn thành thục không thiếu a lương lương làm sao ngươi tới á h ầ ngọc thiền cùng hổ biu ê g ò má bên trên đều lộ ra nụ cười vui vẻ cơ hồ là đồng thời mở miệng nói sáng tỏ thân phận của người đến cương văn c h ế t cùng cận chỉ nhu âm thầm liếc nhau một cái nghĩ như thế nào h ồ ngọc thiền cùng h ồ biêu mẫu thân lại là vị nguyên anh kỳ thể tu ừ h ồ thiên thắng nói muốn đánh lộn ta bảo bờ kẹo chết chân l ã o nương đương nhiên muốn đến xem n h a h ồ ngọc thiền mẫu thân mặt mũi tràn đầy cương chịu tại h ồ biêu g ò má bên trên luất luất nói không phải liền là bắt hắn trôi này phá phủ chơi đồ nhà n có gì ghê g ớ m đâu l ã o nương trong tay còn có cực phẩm phẩm chất linh tụy cương c h ạ m thiên phủ đâu thiếu nhu n u n u n u cùng lúc đó trên bầu trời chuyển đến liên tiếp tiếng xe gió số bách đạo đội quang đi tới yêu đế hành cung phế tích trước mặt trong đó có đạo đội quang bên trong hiển lộ ra là nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức còn lại cũng là kim đan kỳ thực lực từ kim đan sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ không giống nhau chư bị người dự thi ta là lần này yêu đế hoa nguyên đi săn cuộc so tại chủ phán hổ thiên thắng tại yêu đế hành cung phế tích bên trên khoảng không một cái mọc ra một t r ư ơ n g mặt trước quốc ở trần chiến hổ tiên tông kim đan hậu kỳ thể tu cao giọng nói chương hai trăm mười một chiến hổ tiên tông lôi kéo chương hai trăm mười một chiến hổ tiên tông lôi kéo khương văn trích đang nghe xong cái này tu sĩ kim đan lời nói về sau đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hắn một cái gương mặt tiếp đó lại quay đầu nhìn một chút hổ biêu còn không là hai người bọn hắn khuôn mặt vẫn là có mấy phần tương tự hổ thiên thắng làm xong sau khi giới thiệu không nói bất kỳ nói nhảm lúc này tuyển bật nói bây giờ đem các ngươi thu tập được linh dược tài liệu cùng hoa n g huyết tinh lấy ra hồi b á i điểm tích lũy hoàn thành điểm tích lũy hồi b á i về sau sẽ nhận lấy đến một cái lệnh bài tổng điểm tích lũy xếp hạng thứ mười người dự thi sẽ thu được tiến v à o ly long tinh huyết chỉ tư cách h ầ ngọc tiền cùng hổ biêu mẫu thân tất cả lực chú ý đều tại con cái của mình trên thân đang nghe xong hổ thiên thắng lời nói phía sau lo lắng mà hỏi thiền nhi các ngươi có hay không thu t ậ p được đầy đủ tài liệu hối đoái điểm tích lụy à? hồ ngọc thiền tự tin cười nói yên tâm đi an ư ơ n g lần này ta nhất định có thể t i ệ n đưa xảo hổ tiến vào ly long tinh huyết trì nói hổ ngọc thiền lấy ra chuyên môn dùng để cất giữ tài liệu chữ vật túi chỉ là nàng còn chưa kịp nói hết lời chữ vật túi liền bị mẹ mình lấy đi tiếp đó trở tay liền đem trong túi đựng đồ đồ vật cho đồ ra nhìn đến đây thương văn c h ế c h khoẹ miệng không khỏi co gắp nếu như nói hồ ngọc thiền là tiểu hổ cô nàng cái kêu mẹ ruột của nàng chính là một cái đại hổ cô nàng hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài nhà để cho tiện thống kê điểm tích lũy khương văn chết đem thu thập được tất cả linh dược tài liệu cùng hoa n g huyết tinh đều giao cho hậu ngọc thiền bảo quản bây giờ bị mẫu thân nàng cái kia đại hổ cô nàng cho hết đổ ra linh dược tài liệu cùng hoa n g huyết tinh chất thành một đống tạo thành một tòa tiểu sơn ô hát mi thượng đế như thế nào nhiều như vậy a tại khương văn chết một đoàn người t r u n g quanh người dự thi còn chưa kịp h ế t lên kinh ngạc ngược lại là hậu ngọc thiền mẫu thân trước tiên kinh hô lên nguyên bản chỉ có chung q u n h mười mấy người nhìn thấy cái này một màn vô cùng rung động có thể ở cái này đại hổ cô nàng trách trách hô hô gào hét to phía sau tại chỗ vượt qua một nửa người đều nhìn、lại. sau đó trong đám người chuyển đến liên tiếp liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh thằng đến cuối cùng vô luận là tham gia đi săn cuộc so tài trúc cơ tu sĩ vẫn là tới dự lễ kim đan nguyên anh tu sĩ đều thấy được đống kia còn như tiểu sơn vậy linh dược tài liệu cùng hoang huyết tinh nhiều như vậy linh thảo và tài liệu còn có hoang huyết tinh khó có thể tưởng tượng bọn họ là như thế nào thu thập được nhiều đồ như vậy đấy đúng vậy a đúng vậy a cái này sợ là cần t r ả i qua trên trăm tràng tư giết mới có thể gọp đủ nhiều như vậy tài liệu cái dám an cướp ứng khiếu tiên tông đệ tử cũng, cũng có thể thu hoạch nhiều tài liệu như vậy sau khi k ế p sợ người ở chỗ này đều kịch liệt thảo luận các người có phát hiện không trước đó diệu võ dương ngoại ư n g khiếu tiên tông đệ tử còn không có tới đây chứ vô luận là người dự thi vẫn là dự lễ tu sĩ tại đi tới ly long hành c u n g di tích bên cạnh thời điểm cũng cảm giác được không thích hợp bởi vì vì mọi người cũng không thấy ư n g khiếu tiên tông đệ tử thương văn c h i ế t nghìn tính bản tính chính là không có tính tới còn có một cái so hậu ngọc thiền còn m u ố n h ổ cô nàng tại kế hoạch của mình ở bên trong không có thu được ly long tinh huyết phía trước là không thể có bất kỳ khó khăn chắc chở nhưng bây giờ không ít người đều đón được t ư ơ n g văn chiết Hồ n g ọ chiến t hồ tiên g tông h ể cao n h tầng đối với hồ ngọc thiền cùng hồ biểu tiến vào yêu đế cánh đồng hoang sự tỉnh mở một con mắt nhắm một con mắt chính là từ tin tham dự đi săn cuộc so tài trúc cơ tu sĩ không có người có thể giết bọn hắn khương văn chết cảm giác sự tình bỗng nhiên biến phiền thoái nếu là bây giờ thì có ưng ơ khiếu tiên tông tu sĩ tìm phiền thoái với mình cái kêu ly long tinh huyết trì liền nhất định vào không được nếu là không có cách nào tiến vào ly long tinh huyết trì cái kêu một tháng này chẳng phải không bận việc rồi sao hồ tạ ngươi cùng tiền bối cũng tốt dài thời gian không gặp khương văn chết nhẹ mở miệng cười nói hối đoái tích phân sự tình giao cho ta liền thành đúng ê u tử huynh đệ ngươi nhất định phải tiến vào ly long tinh huyết trì danh lệch nói k ư ơ n g văn chết vội vàng đem trên đất vật tư đều thu đến trong túi chữ vật chuẩn bị đi hối đoái thành điểm tích lũy chờ một chút ta nhớ được ngươi gọi vâng văn bối chính là khương văn chiết hậu ngọc thiền mẫu thân từ trên xuống dưới quan sát một chút khương văn chiết trên gương mặt lộ ra một cái vô cùng sáng dỡ nụ cười nói thắng ca nói ngươi rất không bình thường không nghĩ tới ngươi thật vẫn rất không bình thường à vậy mà có thể lấy được như vậy linh dược tài liệu cùng hoa n g huyết tinh khương văn chiết có thể cảm giác được hậu ngọc thiền mẫu thân nhìn trong con ngươi của mình đầy là kinh ngạc tiền bối nói đùa nếu không phải hổ tạ cùng mưu tử huynh đệ hết sức giúp đỡ được rồi được rồi chớ học những cái kêu hủ nho nghiền ngấm từng chữ một hậu ngọc thiền mẫu thân vung tay lên ngăn chở h ư ơ n g văn chiết nói quát mặt mũi tràn đẩ thiền nhi cùng biêu nhi có bao nhiêu cân lượng lao nương còn không rõ ràng lắm chương 211, chiến hổ tiên tông lôi kéo 2, a i chương 211, chiến hổ tiên tông lôi kéo 2, vâng mẫu thân ta đây liền đi hổ biêu cơ thể đầu tiên là run lên tiếp đó cấp tốc cấp đi khương văn t h í c h trong tay chữ vật túi bước đôi chân dài hướng về cha mình bên kia chạy tới ha ha ha văn thiết nhường ngươi chê cười h ổ ngọc thiền nhà mẹ để lần nữa khẽ cười nói ta gọi ngu thanh ly các ngươi về sau bảo ta bá mẫu liền tốt khương văn chết nghe xong h ổ ngọc thiền mẫu thân ngu thanh ly luôn cảm giác cái này đại hổ cô nàng l á i chút tận lực cùng chính mình thân cận chỉ làm ấy cái nghĩ lại khương văn chết liền đã đem trong này môn đạo cho suy đoán thất thất bát bát đối với chiến hổ tiên tông tới nói mình và cận chỉ nhu là ngồi cổ truyền t ô n g trận từ nam thiên vực khóa vực truyền t ô n g tới đông q u á t vực cái này không chỉ cần phải vận dụng độ hư trận bàn loại bảo vật này còn cần ít nhất năm mai c ự c phẩm linh thạch nói thực ra tại một chút tu tiên tông cửa trong mắt tu sĩ kim đan cũng không bằng một cái t ự c phẩm linh thạch hữu dụng có thể k ư ơ n g văn chết cùng cận chỉ n u sư phụ cửa lại nguyện ý hao phí cử động như vậy đánh đổi tặng cái này chỉ có thể nói rõ tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu sư phụ cửa trong cao tầng hai người này giá trị muốn cao hơn nhiều độ hư trận bàn cùng cực phẩm linh hạch tại xác định khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu không cách nào đối với chiến hổ tiên tông tạo thành nguy hại gì về sau chiến hổ tiên tông liền có thể cân nhắc phải chăng muốn lôi kéo hoặc đầu tư khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu hai người mà yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu chính là chiến hổ tiên tông bình phán phải chăng lôi kéo hoặc đầu tư khương văn trích cùng cận chỉ n u cơ hội kết quả là khương văn trích cùng cận chỉ nhu biểu hiện khá xuất sắc có thể trong vòng một tháng lấy tới nhiều như vậy tài liệu cái này đủ để chứng minh khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu không phải hạng người qua loa đáng ra chiến hổ tiên tông đầu tư lôi kéo bồi dưỡng không biết có thể thành hay không khí đệ tử cùng đầu tư hai cái đã triển lộ thiên phú thiên tài loại lựa chọn này để chỉ cần là người bình thường đều biết rõ làm sao lựa chọn cho nên ngu thanh ly đây là tại chính thức lôi kéo mình và cận chỉ nhu rồi chiến hổ tiên tông ý nghĩ là lôi kéo hoặc đầu tư hai cái thiên tài m à ý nghĩ của mình nhưng là muốn trở thành chiến hổ tiên tông cần thích ra lớn nhất thiện ý tới kết giao cao nhân chiến hổ tiên tông cùng ý nghĩ của mình khác thường nhất trí chỉ, chỉ có thể nói đây là song hướng lao tới gặp nhau đi tất nhiên tiền bối đều nói như vậy vậy vạn bối liền cả gan xưng hô tiền bối vì bá mẫu rồi ngu thanh ly cười nhẹ gật đầu nói ha ha tốt bá mẫu ngươi liền thích làm việc không người lề mề đúng rồi văn thiết có thể cho bá mẫu nói một chút ư các ngươi làm sao thu t ậ p được nhiều tài liệu như vậy nhìn ra được ngu thanh ly thật sự rất hiếu kỳ khương văn chết một đoàn người tại yêu đế hoa nguyên n g bên trong hành động kỳ thực cũng không có gì chính là đem ứng khiếu tiên tông đoạt m à thôi tại khương văn chết nhập đội trong kế hoạch chính mình chủ động đối phó ứ n ế u tiên tông sự tỉnh là khẳng định muốn cáo chi chiến hồ tiên tông n u thanh ly tất nhiên chủ động hỏi thăm cái kia chỉ cần mượn dưới sườn núi con l ừ a đem chuyện này tung ra là được cái gì các ngươi đoạt ưng phiếu tiên tông năm nay yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu ưng phiếu tiên tông thế nhưng là khoảng chừng sáu mươi tám người tham gia tại yêu đế trong cánh đồng hoang vu có thể hoành hành không sợ một c h i đội ngũ kết quả chính là một c h i đội ngũ như vậy bị khương văn chết bọn người đoạt bất quá dạng này cũng liền giải thích thông được vì cái gì khương văn chiết hồ ngọc thiền h ồ biêu cùng cận chỉ nhu bốn người thu hoạch nhiều như vậy vậy cái kia ưng phiếu tiên tông nhân không có tìm các người gây p i ê n p h ứ sao hồ ngọc hiền cười khổ nói bọn hắn ngược lại là muốn tìm có thể cũng phải có cái k i a mệnh a đám k i a điệu nhân đều bị văn chết cùng chỉ nhu giết sạch xanh xanh liền phong chịu cũng chết rồi ngu thanh ly cảm giác b u ồ n tim của mình cũng nhanh chóng cổ học nhảy ra ngoài t r ừ n g to mắt tiêm giọng truy v ấ n cái gì phong chịu chết rồi khương văn chết hợp thời mở miệng nói không sao bám ấ u đây chỉ là yêu đế hoa nguyên đi săn cuộc so t à i bình thường chém giết mà thôi bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể lấy đi săn thi đấu t ử vong mượn cớ trả thù không phải sao ngu thanh ly đang nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói về sau trong đôi mắt lập tức lóng lánh linh quang trói mắt tới ha ha, ha ha không sai không sai Lao lại nương ngược lại muốn xem xem đón á m i ể h n lấy tới liền muốn nhìn chiến hổ tiên tông thành ý nguyễn ý dùng trả giá giá bao nhiêu tới lôi kéo chính mình yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu chỉ là một khối đá thử vàng mà chính mình bày ra còn muốn xuất thần nhập hóa luyện kỹ thuật khương văn chết đưa tay ra lôi kéo cận chỉ nhu âm thầm câu thông hồ phách địa hoàng châu bảo đảm tại chính mình hoặc cận chỉ nhu tao n ộ đánh lén l ú c có thể cùng tốc độ nhanh nhất tại cận chỉ nhu cùng trên người mình ngưng tụ ra địa hoàng hồ phách ra tới ưng k h i ế u tiên tông nhất định sẽ không bỏ qua mình và cận chỉ nhu nhưng bọn hắn lúc này còn không có tới trả thù hoàn toàn chính xác nhường khương văn chết có chút đoán không ra có lẽ là viên kia lưu ảnh châu muốn phi hồi ưng p i ế u tiên tông sơn môn cho nên ưng p i ế u tiên tông còn không hay là ưng khiếu tiên tông người biết chuyện này nhưng bởi vì y ê u đế hoa nguyên n g bên này không có đầy đủ sức mạnh trả thù đang chờ đợi việt quân chương hai trăm mười hai thấu mả tỏa long trận chương hai trăm mười hai thấu mả tỏa long trận vua luận là nguyên nhân gì đối với khương văn chết i tới nói chỉ cần không tại chính mình mang theo thanh t i ể u đường tiến vào ly long tinh huyết chỉ đến đây tìm phiền thoái là được dù sao mình tại y ê u đế hoa nguyên n g làm một tháng giã nhân hắn mục đích đúng là nhường thanh t i ể u đường tiến vào ly long tinh huyết chỉ mà thôi đến nỗi ưng khiếu tiên tông trả thù tự nhiên có chiến hổ tiên tông vì chính mình ra mặt vu thanh ly khi biết ứng khiếu tiên tông phái tới yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu quấy dối hậu bối đệ tử đều bị làm thịt về sau cả n g ư ờ i đều phấn khởi nàng tại dùng chờ mong cùng ánh mắt khiêu khích nhìn yêu đế hành cùng di tích bên cạnh lúc trong miệng còn thấp giọng tự nói giống như là đang nói chuyện với người nào đồng dạng thương văn chết tin tưởng nàng đây là tại cùng chiến hồ tiên tông những người khác giao lưu mà trao đổi nội dung tự nhiên là như thế nào thu thập phía trước tới trả thù ứng khiếu tiên tông tu sĩ chưa bị người dự thi bây giờ điểm tích lũy đã thống kê sông t ấ c h i ế n hổ tiên tông tu sĩ trên thân đều dâng lên đậm đà chiến ý chỉ có h ổ ngọc thiền cùng h ổ bưu lão cha h ổ thiên thắng đang bận rộn đi săn thi đấu sự tình hắn đầu tiên là vội vàng thống kê điểm tích lũy lúc này lại vội vàng gián t h i ế t bảng danh sách hương văn trích giơ lên mắt nhìn đi phát giác bảng danh sách trước ba danh tự đúng là mình cận chỉ nu cùng h ổ ngọc thiền ba người nhìn xem phần danh sách này hương văn c h í c h có thể cảm giác được đây là h ổ thiên thắng cố tình làm yêu đế hoa nguyên đi săn cổ xo、so、tại bảng danh sách hàm kim lượng còn là rất cao có thể lên phần bảng danh sách này top ba cũng đều là nổi tiếng đích t h i tài bây giờ hương văn trích cùng cận chỉ、nu. tại hồ k ỵ châu tu tiên giới cũng coi như là đánh ra danh hào của mình ít nhất người khác n h ấ t lên khương văn chích hoặc cận chỉ n u hai người kia tên liền biết là tại yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu bên trên rút đến thứ nhất đích thiên tài đối với hồ k ỵ châu tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tới nói có thể leo lên đi săn thi đấu bảng danh sách là một kiện đặc biệt đáng giá kiêu ngạo sự tình tức là a hồ thiên thắng tính toán sai một chút khương văn chích đối với cái gì đó bảng danh sách sắp xếp tên gì không có hứng thú cũng không nghĩ tới muốn tại hồ kỳ châu tu tiên giới dương danh lập bạn cái gì bất quá đây là người ta có ý tốt nếu không hắn hoàn toàn có thể đem hồ ngọc thiền danh tự xếp tại đứng đầu bảng ta tuyên bố thứ nhất tháng một năm năm hai giới yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu đến đây là kết thúc hồ thiên thắng cao dọn g tuyên bố xếp hạng thứ mười người dự thi lưu lại đến nỗi những người dự thi khác có thể rời đi thông hướng ly long tinh huyết chỉ chuyển tống trận tại chiến hồ tiên tông an bài văn chiết chỉ nhu chúng ta đi thôi hồ ngọc thiền vô cùng hưng phần nói cuối cùng có thể cho xảo hổ hấp thu ly long ngọc tươi các ngươi nói xảo hổ sẽ trở thành vì sao biến dị linh thu a khương văn chết k i ể m chế cận chỉ nhu tay theo sát tại tập trung tinh thần đều đặt ở ly long tinh huyết hồ ngọc thiền sau lưng cùng mặt khác bảy tên thu được tiến vào ly long tinh huyết chỉ tu tiên giả đứng ở hồ thiên thắng trước người văn chiết đa tạ ngươi giúp thiền nhi đạt tới mong muốn khương văn chết trong đầu truyền đến giọng hồ thiên thắng rất hiển nhiên mình cùng cận chỉ nhu bày tỏ hiện nằm trong dự đoán của hắn nhưng lại nằm ngoài dự đoán của hắn cho nên lúc này cũng không nhịn được đối với khương văn chết thích ra thiện ý hồ thiên thắng mặc dù đang cùng k ư ơ n g văn chết truyền âm giao lưu nhưng hắn trên miệm lại là nói tại chỗ mười vị tu sĩ cũng là thiếu niên anh kiệt vì không tới tu ti có thể khai tông lập phái tuyệt thế tiên nhân các loại lời hay nghe những kia tuổi trẻ tu sĩ từng cái một đều nhanh muốn bay lên phản phất chính mình cũng đã là hổ thiên thắng trong miệng tu tiên giả đồng đạo thương văn chết gõ má bên trên mang theo ôn hòa tự nhiên nụ cười đ ấ y lòng nhưng là khét cười hổ thiên thắng nói những lời này hoàn toàn chính là tại t u ổ i phồng đến chết cái này tuổi trẻ tu sĩ nói cho cùng đoàn người mình bất quá là chúc cơ kỳ tu sĩ tại tu sĩ cấp cao trong mắt là mới vừa mới bước vào tu tiên giới tiểu thái gà mà thôi mới vừa bận đạc vào tu hành chi đạo liền bị nâng cao như vậy chỉ cần sau này bước sai một bước cũng sẽ bị nã thịt nát sơn tan chiến hổ tiên tông có thể vùng cứ một châu chi địa thật sự chính là có độ vật tốt chư vị thông qua cái truyền tống trận này liền có thể đến ly long tinh huyết trì cuối cùng hổ tiên thắng kết thúc mình thổi phồng đến c h ế t nói trong tay các ngươi ngọc phủ đối ứng khác biệt số thứ tự cấm chế mở ra cấm chế phía sau liền có thể nhìn thấy ly long tinh huyết trì bị hổ tiên thắng thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiên những người dự thi đều không dằn nổi ổn định trước truyền tống trận hướng về ly long tinh huyết trì vị trí c ư ơ n g văn c h ế c cùng cận chỉ n u nhưng là rơi đến cuối cùng hổ ngọc t i ề n đều chạy tới truyền tống trận bên cạnh gặp khương văn chết cùng cận chỉ n u còn ở phía sau lúc này mới dừng lại muốn mở miệng thúc giục một phen bá phụ cái đồ chơi này có lẽ đối với ngài có trợ giúp khương văn chết từ mình trong túi chữ vật lấy ra một cái lưu ả n h trâu dùng thần thức nâng đem hắn đưa tới hồ thiên thắng trước mặt nói mặt khác đa tạ bá phụ hậu ái nhường van gối leo lên đi săn thi đấu bản g danh sách đứng đầu bảng kỳ thực bá phụ hẳn là đem cái này vinh hạnh đặc biệt cho hồ t ạ hồ thiên thắng nghe xong khương văn chết lời nói phía sau chỉ là cười t ù n tìm lắc đầu biểu thị tự mình làm những thứ này bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi chương hai trăm mười hai thấu mà tỏa Long Trận, t r ư ơ n g hai trăm mười hai thấu m à tỏa lòng trận hai nhưng tại hắn đem thần thức dò vào lưu ảnh trong châu thấy được cưng ơ khiếu tiên tông đệ tử bị cận chỉ nhu một người huyết hành hạ hình ảnh phía sau không khỏi hơi hơi trận to ánh mắt của mình khương văn chiết tin tưởng lấy hồ tiên thắng trí tuệ lợi dụng cái này lưu ảnh châu nhất định có thể vì chiến hồ tiên tông kiếm lấy số lớn chỗ tốt bá phụ ưa thích l i ề n tốt văn bối liền cáo tử m ờ i nói xong lần này lời khách sáo về sau khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền thông qua truyền thông trận đi tới một cái mọc đầy của thủy tinh cùng thạch n ũ trong động vật roi mắt nhìn lại toàn bộ động vật ngẫu s văn chiết chỉ nhu nắm chặt thời gian nếu là chậm thêm ly long tinh huyết liền có khả năng bị những người khác cướp đi h ầ ngọc thiền đang nói xong lời nói này về sau lúc này kích hoạt lên trong tay mình ngọc phủ tại ngọc phủ dẫn đầu dưới c ấ p tốc chạy vào một cái bị cấm chế bao phủ trong thạch thất c ư ơ n g văn chiết nhìn một chút trong tay mình ngọc phủ cảm giác h ậ ngọc thiền ngọc phủ mới hẳn là là của mình lúc trước tại yêu đế hành cung di tích bên ngoài chính mình đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào cảm giác nguy hiểm bên trên nhờ vậy mới không có chú ý hổ thiên thắng làm tiểu động tác nhưng tính toán chính mình thế nhưng là phải trả giá thật lớn đi thôi chỉ n u nơi này rất an toàn không có nguy hiểm gì khương văn chết đang cảm giác dưới cái động này quật về sau không có phát giác đáng giá gì chính mình chú ý nguy hiểm bản nguyên tất cả nhường cận chỉ n u mang hồng tiểu đường đi chính mình lấy được ly long tinh huyết trì tu luyện cận chỉ n u nhẹ nhàng gật đầu nói ừ m phu quân cũng mau đi đi đưa mắt nhìn cận chỉ n u đi vào nàng phân phối đến ly long tinh huyết trì về sau khương văn chết trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút nụ cười nghiền n g â m tới có ý tứ thấu mà t ỏ a long trận cái này yêu đế ly long vẫn có chút tạo hạnh vừa rồi khương văn chết đang cảm giác cái động này của thời điểm ngoài ý muốn phát giác yêu đế l y long bố trí trận pháp lai lịch cũng có trách đông các bậc trận pháp sư không có cách nào phá giải trận pháp này bởi vì cái này trận pháp đã khởi động trận nhãn liền sẽ tự chủ hiện ra tại trận pháp nội bộ tại ngoại giới là không thể nào tìm được trận nhãn tìm không thấy trận nhãn mặc cho trận pháp sư trận pháp tạo nghệ mạnh bao nhiêu trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng bằng không là không thể nào phá giải ra trận pháp này nhưng cái này thấu mà tỏa long trận cũng không phải là không có q u y ế t điểm đó chính là cái này trận pháp trận cơ cần cùng địa mạch tương liên chỉ có dạng này mới có thể hiện ra thấu mà tỏa long như thế chỉ cần địa mạch chi khí không dứ trận pháp này liền sẽ không gì phá nổi đ ị a mạch chi khi đối với những người khác tới nói thuốc thủ bộ sách nhưng đối với người mang trọng bực châu khương văn chết tới nói giống như là hê cu cùng tay quay đinh s ắ t cùng đũa giống nhau là tuyệt phối khương văn chết đầu tiên là lợi d ù n g trong tay ngọc phủ mở ra một chỗ cầm chế tại trong cái sơn động này có cái một t r ư ợ n g vương huyết chỉ nghĩ đến cái này chính là ly long tinh ao máu đem thanh tiểu đường từ trong linh thú đại p h o n g xuất tiểu g i a hỏa này tại người được ly long tinh huyết mùi phía sau lập tức phấn khởi không cần k ư ơ n g văn chết điều khiển chính nó liền ngâm ao máu kia thương văn chích mấy người thanh tiểu đường rơi vào trạng thái ngủ say về sau lúc này mới từ trong chữ vật túi tay lấy ra thổ độn o phụ tới thổ độn điệu long ơi kích hoạt thổ độn phụ thi triển thổ độn thuật hướng về thấu mà tỏa lòng trận trận cơ chỗ độn hành mà đi ở đây không cần lo lắng bị người nhìn thấy địa bàn của mình khương văn c h í c h không chút do dự thi triển ra thần thông phép thuật địa hoàng hồ phách g i á tới có thần thông này thuật pháp bảo vệ an toàn của mình khương văn trích thi triển thổ đ ộ n thuật liền không có cố kỵ gì dù u n c h ơ n g nửa canh giờ cái này mới đi đến thấu mà tỏa lòng trận trận cơ phía dưới khương văn c h í c h lấy ra trọng bực châu sử dụng trọng bực châu dị năng ngự bắt hoang k h ô n g chế phương viên hai mươi dặm địa mạch chi khí tiếp đó thao túng địa mạch chi khí tràn vào thấu mà tỏa lòng trận trận cơ bên trong bằng vào tự thân đối với trận pháp này hiểu rõ tại thấu mà tỏa lòng trận, trận pháp che chắn bên trên chế tạo ra một cái trống c ư ơ n g văn t r í c quyết định thật nhanh thông qua cái này chống dâu trốn vào thấu mà tỏa long trong trận tiếp đó thi triển thổ đột h u ậ t hướng về mặt đất độn hành mà đi mình đã tiến nhập yêu đế ly long yên rất chỗ chắc chắn mau mau đến xem đã vẫn là hơn một vạn năm yêu đế ly long là d ạ n gì g đương nhiên còn có tìm kiếm ly long cất giữ bảo vật thông qua hầu ngọc thiền giản thuật đến xem trước kia yêu đế ly long thống lĩnh yêu đế cánh đồng hoang thời điểm tại đông quách vực có thể nói là phong quan g vô hạ về sau bị nhân tộc đại năng trọng thương sắp chết trốn về nơi ở của mình khởi động thấu mà tỏa long trận yêu đế hành cung mặc dù bị cướp sạch không còn nhưng nơi ở của nó cùng thi thể nhưng là phải để bảo tồn. thẳng đến người mang trọng được châu khương văn chết đến lúc này mới thông qua điều k h i ể n địa mạch chi khí tại thấu mà tỏa lòng trận trận trên vách làm ra cái c h ố n g r ô n g có thể vậy mà rất nhanh khương văn chết thân ảnh liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một cái tràn ngập đầy máu ánh sáng trong động vật để cho an toàn tại cách xa mặt đất còn có ba dặm thời điểm khương văn chết liền thi triển ra mình nhận nấp thần thông cùng quang đồng trần mặc dù yêu đế ly long đã chết đi b ằ n năm có thể ai cũng không biết nó có hay không tàn hồn tôn lưu ở kiếp trước nhìn tiểu thuyết trong thoại bạn thường xuyên nâng lên chết đi đại năng có tàn hồn tôn lưu tuy thời đối với những cái kia đến đây tầm bảo nhân đi đoạt xá cử trị loại sự tình này khương văn c h í c h cũng không phải chưa từng gặp qua chương hai trăm mười ba yêu đế còn x u ấ t lại trước tiết tế luyện trọng vực châu thời điểm liền g ặ c quyền nham quy yêu tàn hồn nham khương văn c h í c h xuất hiện tại yêu đế ly long trong hang ổ về sau đầu tiên là hao phí hơn ba canh giờ bố trí thất tinh tỏa linh trợn nếu là yêu đế ly long còn có tàn hồn tồn lưu chính mình cũng không đối với nó thúc thủ vô sách đang chuẩn bị dễ đối phó có thể tồn tại tàn hồn về sau khương văn c h í c h lúc này mới cố ý lộ ra lộ thân hình ra thận trọng ở cái này lóng lánh huyết hồng sắc linh quang trong động quật ì m tòi đồng thời đem chính mình bẩm sinh cảm giác đều phóng xuất ra xác định không có nguy hiểm gì về sau lúc này mới một bên nhô ra thần thức xem xét tình huống chung quanh đồng thời thận trọng tại trong động quật lạng yên tiến lên chỉ là khương văn chết bước chân đạp ở kiên cố nham thạch bên trên nhưng v ô luận như thế nào cẩn thận hiểu gì cũng sẽ phát ra một tiếng nhỏ x ĩ u thanh thúy văn vọng cũng không biết là cái này không gian quá mức h o n g không vẫn là cái động này quật bên trong tảng đá rất dễ dàng phát ra âm thanh nếu không phải là chính mình bẩm sinh cảm giác nói với mình chung quanh không có có nguy hiểm lời nói khương văn chết chắc chắn sẽ không lại tiếp tục lưu lại nữa dù sao ở đây từng vẫn l ạ một đầu hóa thần tột cùng yêu thú cứ việc ở đây đã trên v ạ n n ă m không có người trải qua nhưng nguy hiểm có thể tiềm ẩn tại bất kỳ ngóc ngách nào theo xâm nhập động quật khương văn chết thần thức cuối cùng gặp được một bộ khổng lồ ly long thân thể tàn phế tại thần thức trong cảm ứng ly long thân thể chỉ còn lại có một nửa nhưng dù vậy hắn yêu đế uy nghiêm vẫn như c ũ không giảm rất nhanh khương văn chết đi tới ly long thân thể tàn phế bên cạnh liền thấy long huyết như dòng suối nhỏ giống như chạy sôi đem toàn bộ động phủ n h u ộ m thành hoàn toàn đỏ c đầu thấy cảnh này khương văn chết trong lòng không khỏi chấn động đây chính là hóa thần tột cùng đại yêu hơn nữa còn là long tộc ly long cho dù là nắm giữ vực này tu vi và xuất thân vẫn như cũng là bị người chém làm hai đoạn liều chết kéo lấy thân thể t à n phế chạy trốn tới nơi ở của mình nhìn ly long tàn khu hẳn là chỉ tới kịp khởi động thấu mà tỏa lòng trận tiếp đó tại bò dưới đất đi một khoảng cách nhưng trung quy là thương thế quá nặng rất nhanh liền bỏ mình nhìn trước mắt tượng khương văn chết đối với lực lượng là vừa khát vọng lại tính sợ hóa thần tột cùng yêu thú cũng không chạy khỏi đao binh tự kiếp càng không nói đến chính mình một cái c h ú t cơ sơ k ỳ p h á t tu nhưng vị này có thể đem yêu đế ly long chém thành hai đoạn đại năng hắn thực lực lại đạt đến loại trình độ nào đâu khương văn c h ế không hề quan tâm quá nhiều ly long tàn khu tình huống mà là trước tiên đem cái này động q u ậ t tỉ mỉ tìm tòi một lần xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau lúc này mới đem l ự c chú ý chuyển tới tầm b ả o bên trên tại trong hang này phân biệt rõ một cái giới thương văn c h í c h không nhìn thấy cái gì phát bảo tài liệu các loại bảo vật thậm chí liền ly long tinh huyết cũng không có phát hiện bao nhiêu hơn bạn năm tới chiến hổ tiên tông trận pháp bí thuật một mực tại rút ra ly long tinh huyết hiện nay còn lại tinh huyết nhiều nhất còn có thể duy trì mấy chục năm cũng sẽ bị dành thời gian thương văn trích ở trong lòng âm thầm gật đầu chiến hổ tiên tông mặc dù là thể tu tôm môn nhưng thủ đoạn vẫn còn rất cao minh có thể khai tông lập phái tu tiên tông cửa quả n h i ê n là không thể xem thường cho nên khương văn chức không cố kỵ chút nào đem tất cả ly long tinh huyết đều thu vào có nhiều như vậy ly long tinh huyết nhất định có thể để cho thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường trở thành biến dị linh thú tại lấy đi ly long tinh huyết về sau khương văn chức ánh mắt liền rơi xuống chỉ còn lại một nửa thân thể ly long thân thể tàn phế bên trên bất kể nói thế nào vị này chủ khi còn sống là hóa thần tội cùng yêu thú dù cho chết đi vạn nằm cũng không có một chút thối giữa dấu hiệu nếu là vợ chết khương văn chức đối với nó một thân này thịt ồ n có chút hưng thú nhưng bây giờ cái đồ chơi này là v ạ n năm cương thi thịt chỉ có thể tiện nghi thanh tiểu đường cùng hồng tiểu được rồi lấy hóa thần tột u cùng đại yêu làm thức ăn cùng nhau tin thực lực của bọn nó để thăng đem sẽ tăng nhanh không thiếu trừ bọ thịt rồng bên ngoài v ả y rồng da rồng gân rồng cùng xương rồng cũng là luyện khí chế phủ đ ỉ n h cấp tài liệu đặc biệt là gân rồng có thể dùng để chế pháp bảo t r ư ờ n g cung dây cung có thuật ném kiếm hiệu trợ rất nhanh liền đem ly long thân thể tàn phế cho phân giải thành đủ loại đủ kiểu tài liệu tại lấy đi ly long tinh huyết cùng ly long thân thể tàn phế về sau cái động này quận bên trong còn có chút ít giá trị cũng chỉ có những cái kia hấp thu long huyết sinh trưởng linh thảo linh dược những linh thảo này linh dược tại máu đỏ trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ bắt mắt bọn chúng hấp thu ly long long huyết tần chứa sức sống mãnh liệt vừa rồi tại kiểm tra động quật thời điểm thương văn chất liền chú ý tới những linh thảo này linh dược mặc dù không biết nhưng đối với người tu luyện tới nói nhất định là rất có ích lợi từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một chút linh ngọc đem hắn chế tác thành hộp ngọc tiếp đó cẩn thận từng ly từng tý đem trong động quật đã ngoài ngàn năm linh thảo linh dược lấy ra tiếp đó phóng tới linh ngọc chế luyện trong hộp ngọc bảo tồn lại trước mắt mà nói khương văn chính ế trích những cương vừa mới thu vào tay tinh huyết đổ mười dọn đến trong ao lại thêm trong ao nguyên bản là có ly long tinh huyết đầy đủ nhường thanh tiểu đường huyết mạch sinh ra biến dị sau khi làm xong, khương văn chết thông qua truyền tin bỏng hướng cận chỉ nhu truyền tin. để cho nàng mở ra cầm chế, cận chỉ nhu đang l ặ n g lặng nhìn xem pha ở trong nước ao hồng tiểu đường đây. đông nhiên thu đến khương văn chết truyền tin, trong ánh mắt của nàng lập tức lộ ra hưng phấn cùng vui vẻ tới. điều khiển trong tay mình ngọc phù mở ra cầm chế, liền thấy khương văn chết cởi tủm tìm đứng tại trước sơn đ ộ n mặt. hai người chỉ là dùng ánh mắt tiến hành đơn giản giao lưu, thẳng đến khương văn chết đi vào đạo quật, một lần nữa khởi động cầm chế phía sau. cận chỉ n u lúc này mới bổ nhào vào khương văn chết trong ngực n u n u mà nói, phu quân ngươi tại sao tới đây cận chỉ nhu nhiệt độ cơ thể cũng cấp tốc lên cao đến cuối cùng cả người nàng đều giống như hòa tan đồng d ạ n g thủy v ô n g v ô n g trong mắt to tràn đầy chờ mong cùng khiêu khích tiểu yêu tinh ta tới cũng không phải tìm người đấu địa chủ đấy chính cương văn chết còn dư lại trên người ly long tinh huyết đều rót vào hồng tiểu đường nhà tắm bên trong tại vừa vừa lúc đến nơi này cũng cảm giác cận chỉ nhu phân đến tinh huyết vô cùng có hạn hồng tiểu đường muốn nhường tự thân huyết mạch biến dị đại khái là không có cơ hội thử phu quân liền biết lừa người ta cận chỉ n u cũng không có hỏi k ư ơ n g văn chết làm cái gì mà là chu cái miệm nhỏ nói ngươi xem hổ ngọc t i ề n mẫu nữ thời điểm trong lòng đ a n g suy nghĩ gì ồ âu tiểu yêu tinh đây là ghen á thương văn chiết không có giải bày ý tứ mình lại nhìn thấy hầu ngọc thiền mẫu nữ thời điểm chính xác động tình m u ố n đây là một cái bình thường nam tính cũng sẽ có cảm xúc nếu nói người nam kia nhìn thấy hầu ngọc thiền mẫu nữ không có có bất kỳ cảm giác gì cái kia thương văn chiết chỉ có thể nói người nam kia chính là một cái ít vô năng nhìn thấy mỹ nữ vậy mà có thể không động tình m u ố n cận chỉ nhu cười nhẹ lắc lắc đầu nói nhân gia mới không có ghen đâu hầu ngọc thiền mẫu nữ chính xác rất xinh đẹp ăn mặc cũng rất mê người a nhưng nhân gia cũng không kém a đối với di hung ác như thế nếu không thì lên từ sở thương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu liên tiếp đấu hai ngày địa chủ vừa lúc bắt đầu địa chủ đặc biệt h u n g mánh nhưng vẫn là không địch lại sức chịu đ ư ợ c mười phần nông dân cuối cùng thua trận chủ động chịu thua cầu xin tha thứ hoàn toàn thắng lợi thương văn chiết mang theo mặt mày h ớ n hở về tới thanh tiểu đường chỗ ở ly long tinh huyết bên cạnh ao bên cạnh thanh tiểu đường vẫn như cũ là tại trong nước hầu ngủ nhưng ký tức trên người của nó đã kinh biến đến mức không giống nhau làm đứng lên thương văn trích có thể cảm giác được thanh tiểu đường đang biến không tầm thường đến nỗi lại biến thành cái dạng gì còn phải kiên nhận chờ đợi mới được nửa tháng sau cảm giác mình lại có thể cận chỉ nhu chủ động hướng khương văn c h í c h khởi s ư ớ n g khiêu chiến từ trước tới giờ không sợ khiêu chiến khương văn c h í c h vui vẻ ứng chiến lần này khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu đại chiến ba ngày bốn đêm cuối cùng vẫn cận chỉ nhu bị g i ế t đến đánh tơi bời tuyên bố cũng không dám nữa khiêu khích khương văn chiết có thể khương văn c h í c h cũng không biết nghe cận chỉ nhu như vậy nói bao nhiêu lần nhưng không có một lần nào là nàng chân chính nhớ ký dạy dỗ hơn một tháng sau khắc thu được tiến vào ly long tinh huyết chỉ tu sĩ lục tục xuất quan bọn hắn lúc rời đi có một mặt mừng rỡ rất rõ, rõ ràng là mình linh sùng thu được chỗ tốt không nhỏ mà có là khuôn mặt tiết đ ố i rõ ràng là linh s ủ n g lấy được chỗ tốt không có đạt đến mình mong muốn chỉ là ngắn ngủi năm ngày thời gian ly long tinh bên trong huyết chỉ liền chỉ còn lại khương văn chiết cận chỉ n u cùng hầu ngọc thiền ba người không hề rời đi phải biết khương văn chiết thế nhưng là đem mình tìm được tất cả ly long tinh huyết rót vào t h a n h tiểu đường cùng hồng tiểu đường trong hồ này mới khiến thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường hấp thu đến bây giờ từ đó cũng có thể thấy được hồ thiên thắng ngầm thao tắc không có nhiều cần thể diện nha bất quá cái này yêu đế hoa nguyên đi săn cuộc so tại ban thưởng cũng xác đổi cho dù ly long tinh huyết chỉ còn lưu lại có một chút ly long tinh huyết nhiều nhất ba mươi năm cũng sắp hao hết những thứ này ly lòng tinh h u y ế t đều bốn mươi lăm ngày rồi phu quân hồng tiểu đường thật sự không có chuyện gì sao cận chỉ nhu l ờ i biếng dựa sắt vào nhau trong ngực hương văn chiết lo lắng dò hỏi ao nước đều biến trong đã nhiều ngày làm sao còn bất tỉnh hương văn chiết cảm thụ được trong lòng bàn tay n h ễ ngọc n cười nhẹ an ủi yên tâm đi thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đều tốt đây ngươi không có phát giác ư trên người bọn họ linh quang đã hoàn toàn tiêu thất đây chính là biến dị lột sắc điểm báo chờ bọn hắn đem bây giờ sát ngoài đều l ộ ra liền sẽ tô tỉnh cận chỉ n u bối xỉ khe cắn môi mềm g ậ t gật đầu tiếp đó k ê u h g ử phát cầu xin tha thứ phu q u â n luôn ra thật sự sai rồi ha h a đát vi phu lần này nhất định phải cho ngươi ghi nhớ thật lâu a đ ạ t bị đ ạ t bebe thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường ngâm tại hoàn toàn biến thành thanh thủy trong hồ nguyên bản trên thân lóng lánh bích lân xà linh quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa đã biến thành da chết theo thời gian rời đổi bọn chúng mặt n g o à i thân thể da chết giống như là bị nước ngâm phình đồng d ạ n c giãn nhìn qua vô cùng quái dị cùng át tâm có thể thanh tiểu đường cùng hơi thở của hồng tiểu đường nhưng là biến càng ngày càng mạnh thế nhưng bọn chúng nội tình kém một chút nếu không m ư ợ n n h ờ ly long tinh huyết chỉ rất có thể tấn cấp thành kim đan kỳ yêu thú chương hai trăm mười bốn nội d ậ n cận chỉ nhu chương hai trăm mười bốn nội d ậ n cận chỉ nhu khương văn trích cùng cận chỉ nhu còn tại đợi chờ mình linh t h u hoàn thành biến dị hậu ngọc thiền cười t ù n g t ì m mang theo hoàn toàn biến dạng xảo h ồ từ đằng xa đi tới nguyên bản màu vàng kim xảo h ồ bây giờ đã biến thành màu trắng hơn nữa khí tức của nó cũng từ chúc cơ hậu kỳ đã biến thành kim đan sơ kỳ chúc mừng a hổ tạ xảo hổ đây là huyết mạch phản tổ đi khương văn trích ánh mắt chỉ là tại hoàn toàn biến dạng xảo hổ trên thân l cảm giác cái này kim văn khiếu nguyệt hồ uy áp biến càng ngày càng động đậm tâm thúy hơi thở của xả o hộ không giống thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường như thế biến lạ l ắ m dĩ nhiên chính là không có hướng về yêu thú biến dị phương hướng phát triển tất nhiên xả o hộ không có biến dị hậu ngọc thiền còn có thể vui vẻ như vậy dĩ nhiên chính là xuất hiện hiếm thấy huyết mạch phản tổ yêu thú xuất hiện huyết mạch phản tổ vô cùng hiếm thấy bình thường tới nói yêu thú gây giống dòng dõi càng đoàn con cháu của mình huyết mạch thuần khiết không pha loáng liền rất khó khăn nếu không những cái kia cổ tịch bên trên chân linh cũng sẽ không trở thành truyền t u y ế t t u y ệ t đại đa số yêu thú vì sinh sôi hậu đại chỉ có thể lựa chọn mường huyết mạch càng ngày càng mỏng manh phương thức truyền thừa dạng này mới sáng tạo ra đại lượng nắm giữ thật linh huyết mạch yêu thú chủng tộc thì như nói khương văn trích gặp qua đỏ linh tước huyền n h a n quy chỉ có những thứ này nắm giữ chân linh thần thú huyết mạch yêu thú sẽ có như vậy một tia gần như không có khả năng tồn tại cơ hội xuất hiện huyết mạch phản tổ tình huống cái gọi là huyết mạch phản tổ chính là từ thân huyết mạch khôi phục thành tổ tiên giống như là xảo hổ thân có chân linh mạch hổ huyết mạch mặc dù nói bây giờ xảo hổ cũng không phải là là chân chính mạch hổ vẫn là thuộc về kim văn khiếu nguyện h nhưng trong cơ thể nó bạch h ổ huyết mạch khác thường n ồ n g đậm vô luận là trưởng thành không gian hay là thực lực đều sẽ vượt xa kim văn khiếu n g u y ệ i h ổ nếu là cơ duyên của nó đầy đủ nói không chừng thật vẫn có thể lột sắc thành chân linh bạch h ổ đây hồ ngọc thiền nghe s o n g khương văn chích lời nói về sau cũng không nén được nữa nội tâm kích động cùng bụi sướng di chuyển đôi chân dài ba chân bốn cẳng chạy đến khương văn chết trước người tiếp đó nhẹ nhàng nhảy lên một cái h ổ phát liền đem khương văn chích đầu ôm đến trong l ò n g ngực của mình đồng thời hồ ngọc thiền một bên n h ả vừa nói văn chết cảm ơn ngươi thật sự thật sự vô cùng cảm tạ ngươi giút ta cùng xả hồ tương văn c h í c h có thể cảm giác được hồ ngọc thiền bây giờ là có vui vẻ bao nhiêu cùng hưng ơ vấn dạng này ôm mình cũng bất quá là phát tiết nội tâm vui sướng mà thôi có thể ngươi mặt thành dạng này thì cũng thôi đi còn đem mặt mình ôm đến trong ngực là cái ý gì càng quan trọng chính là cận chỉ n u bây giờ liền ở một bên đoạn này thời gian nha đầu này thế nhưng là không ăn ít bay giấm miệng mũi gương mặt bị hồ ngọc thiền hung á c nuốt hết tự nhiên là không có cách nào mở miệng nói chuyện mà hồ ngọc thiền quần áo trên người giống như là không có mặc đầu dạng chính mình chỉ cần n ô ra tay nhất định có thể sờ đến một mảng lớn chân bóng là ra nếu là như vậy thì càng không giải thích rõ ràng sẽ chỉ làm cận chỉ nhu đối với hiểu lầm của mình sâu hơn mà thôi ai nha h ổ tạ thận trọng ngươi thận trọng một điểm a cuối cùng vẫn tại cận chỉ nhu quyết bảo thương vấn quá mức h ổ ngọc thiền mới bông ra khương văn chiết chỉ là nhìn bộ dáng của nàng hoàn toàn không thèm để ý hành động mới vừa rồi của mình có gì không ổn cận chỉ nhu tức giận lôi kéo h ổ ngọc thiền tay nói ngươi đang làm gì n h a nào có nữ hải tử giống như ngươi vậy thế nào làm sao vậy chỉ nhu nguyên lai、like、ngươi cũng sẽ tức giận a đây là h ầ ngọc thiền lần thứ nhất gặp cận chỉ n u s i n k h lập tức liền đem đ ư c chú ý chú ý tới trên người nàng đi mà cận chỉ nhu gặp hồ ngọc thiền không có tim không có phổi càng là tức g i ậ n đến miến răng hồ tạ ngươi là cái nữ hải tử không thể tùy tiện ôm nam hải tử đ ấy cận chỉ nhu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên nhìn hướng hồ ngọc thiền vô cùng nghiêm túc nói ngươi dạng này về sau còn thế nào lấy chồng hồ ngọc thiền mặt tràn đầy hài h ư ớ c nói ha ha ha ha ta tại sao muốn lấy chồng a cho dù là ngươi không lấy chồng nhưng này dạng tùy tiện ôm lấy nam hải tử cũng là không đúng có tổn thương phong hóa đối với cận chỉ n u tới nói nàng nói với hồ ngọc thiền những này là thật sự động nóng tính có thể ở trong mắt hồ ngọc thiền cận chỉ nhu bộ dáng giống như là sù lông con mèo nhỏ tốt hồ tạ n g ư y i cử động hôm nay thật sự quá mức thương văn c h í c h cảm giác hồ ngọc thiền là cố ý đang treo chọc cận chỉ nhu mục đích tự nhiên là muốn nhìn cận chỉ nhu sinh khí có thể thương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu ở chung nhiều năm như vậy ý tứ tầng thứ nhất gặp cận chỉ nhu tức giận như vậy tính ra hồ ngọc thiền có thể chọc giận cận chỉ nhu cũng c o i như là rất có khả năng thương văn c h í c h lo lắng cận chỉ n u bị hồ ngọc thiền dẫn đến gấp hỏa công tâm cấp bách đội mở miệm đánh gậy hai nữ tranh luận đồng thời đem cận chỉ n u kéo đến bên cạnh mình đưa tay ra tại trên đầu nàng nhẹ nhẹ xoa nói đừng nóng giận chỉ nu nơi này là đông c ắ c vực không phải nam thiên vực vô luận là thói quen sinh hoạt vẫn là tập tục quan niệm cũng không giống nhau cận chỉ nu đang nghe xong khương văn chết đã đuổi về sau lúc này mới đem dấu ở trong lòng khẩu khí kia cho phu n r a tiếp đó cái mũi chua chua liền ôm khương văn chết thấp giọng khóc thút thít đứng lên vừa rồi nàng xem hồ ngọc thiền ôm khương văn chết giật n ả y mình chương hai trăm mười bốn nội giận cận chỉ nu hai chương hai trăm mười bốn nội giận cận chỉ nu hai là thực sự sợ k ư ơ n g văn chết vứt bỏ nàng ngược lại đi sủng hạnh cái kia không biết kiểm điểm nữ tự có thể nàng thật sự không biết bởi vì cái gì cho khóc cận chỉ n u hoặc có lẽ là theo h ồ ngọc thiền nàng chỉ là cùng cận chỉ n u mở ra một tiểu nói đùa mà thôi thương văn triết nhìn h ồ ngọc thiền muốn nói lại thôi liền biết nàng ý thức được sai lầm lại không biết mình sai ở đâu thế là chủ động mở miệng giải thích hồ tạ ngươi mới vừa hành vi đặt ở quê hương của chúng ta là sẽ gặp phải dùng ngói bút làm vũ khí vì cái gì h ồ ngọc thiền vội vàng truyền âm hỏi thăm dưới cái nhìn của nàng hành động của mình đều rất bình thường thương văn triết kiên nhẫn truyền âm giải thích nói nam thiên vực thâm thụ nho môn văn hóa hóa hữu cho rằng nam nữ thụ thụ bất th nữ h à i tử ngoại trừ có thể cùng phụ thân của mình huynh đệ cùng với phu quân được cả nhà tương đối thân mật tiếp xúc bên ngoài cùng các nam tính đều muốn giữ một khoảng cách thậm chí nói ngươi ngày bình thường cùng mưu tử huynh đệ của dỡn đều coi là vợ ư t k h u ô n hành vi nói đến đây khương văn chiết hơi hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục truyền âm nói giống vừa rồi ngươi tới ông ta cái này là tuyệt đối cấm chỉ sự t ì n h cho nên chỉ nhu mới có thể nổi giận hồ ngọc thiền nghe xong khương văn chiết truyền âm sửng sốt một hồi lâu mới nói à à à ta hiểu rồi nói đúng là tại các ngươi thiên nam nữ hải tử chỉ có thể ôm phụ thân của mình hưng đệ cùng phu quân cái này bốn nam nhân chứ sao không đúng chỉ có tại lúc nhỏ mới có thể cùng phụ thân của mình huynh đệ ôm hương văn trích khẽ gật đầu một cái nói hơi lớn lên một chút đại khái chính là tám tuổi khoảng chừng cũng chỉ có thể bắt tay một cái lớn hơn chút nữa tới rồi mười hai mười ba tuổi cập kê chỉ n i ề n cùng phụ huynh cũng không thể có trên thân thể tiếp xúc ngươi không có phát g i ấ c sao chỉ n u cho dù là cùng ngươi tiếp xúc cũng rất mâu thuẫn lôi lôi k é o kéo, kéo. h ồ ngọc tiền nghe xong khương văn trích giản giải trên gương mặt tràn đầy thần sắc nghi hoặc nhìn xem bị k ư ơ n g văn trích ôm vào trong ngực cận chỉ n u nhịn không được nói vậy sao ngươi có thể ôm nàng chỉ nhu là đạo lữ của ta trong thiên hạ chỉ có ta có thể dạng này ô m nàng những người khác không được hồ ngọc thiền nghe đến đó trợ t r ừ n g lớn ánh mắt của mình nói a cái này đây là cái đạo lý gì thương văn trích cảm giác muốn đem trong này đạo lý cho hồ ngọc thiền g i ả n g thông ít nhất phải mang theo nàng đến nam thiên vực sau lưng trên mười năm mới được cho nên chỉ có thể dạ bộ lớn mà nói đạo lý gì về sau ngươi sẽ rõ tóm lại về sau chúng ta ở chung nhớ lấy không thể có quá thân mật tiếp xúc trừ phi giữa chúng ta có quan hệ thông ra cái t ầ n g quan hệ này hồ ngọc t i ề n một mặt hiệu rõ gật đầu nói ta b i ế nhà chỉ n u chỉ có thể ngươi ôm những người khác không thể ôm đó là bởi vì các ngươi ở giữa có quan hệ thông gia quan hệ đúng không ừng ngươi cũng có thể hiểu như vậy h ậ u ngọc thiền nghe xong khương văn chích sau khi trả lời không chút nghĩ ngợi liền nói vậy ta cùng chỉ n u cũng làm cái quan hệ thông gia không liền có thể lấy ô m nàng đi phốc phốc cái này tiểu h ổ cô nàng một câu nói trực tiếp đem vừa mới dừng tiếng khóc cận chỉ n u làm cho tức cười nàng nghe khương văn chích cùng h ậ u ngọc thiền nói d ố c l ư ờ này g n trung pi là hiểu được h ậ u ngọc thiền cũng không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân thậm chí liền quan hệ thông gia là cái gì đều không hiểu rõ hai cái nữ hải tử cho dù là kết liễu quan hệ thông gia cũng không thể lâu lâu báo bao a khương văn chết gặp cận chỉ nhu nín khóc mỉm cười cũng không nhịn được yên lòng tiếp đó cẩn thận cảm ứng một chút thanh tiểu đường truyền đến tới t h ầ n thức vừa rồi ngủ say sắp hai tháng thanh tiểu đường thất t ỉ n h chỉ nhu thanh tiểu đường muốn thất t ỉ n h cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này đem l ự c chú ý chuyển tới phía trên này tới tất nhiên thanh tiểu đường đã tô tỉnh như vậy hồng tiểu đường khoảng cách tô tỉnh cũng không xa đứng tại động quật lối vào chỗ cận chỉ n u con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngâm tại ly long tinh bên trong ao máu thanh tiểu đường trên mặt của nàng biết đầy khẩn trương và chờ mong thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía khương văn chết ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất an p h ú quân thanh tiểu đường thật có thể thành công biến dị sao cận chỉ nhu mở miệng lần nữa nhẹ dọn g h ỏ i tham trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run dậy khương văn chết mỉm cười nhẹ nhàng vô vô cận chỉ nhu bả vai an ủi yên tâm đi thanh tiểu đường huyết mạch cũng không phải đặc biệt cường đại có ly long tinh huyết thôi hóa nó nhất định có thể thành công biến dị thời gian từng giây từng phút trôi qua trong động vật không khí khẩn trương càng lúc càng nồng nặc đột nhiên một đạo hào quang nhỏ yếu từ ly long tinh trong huyết trì lộ ra phá vỡ mảnh này y ê n t ĩ n h phu quân mau nhìn thanh tiểu đường có độc tính cận chỉ nhu mắt trợn hiện ra khẩn trương nhìn chằm chằm k i a sáng đầu vườn c ư ơ n g văn t r ế c mặc dù sắc mặt như thường nhưng ánh mắt vẫn là gắt gao khóa chặt tại ly long tinh trên huyết trì liền thấy mờ mờ thanh tiểu đường bụng quang mang càng ngày càng mạnh kèm theo một hồi âm thanh nhỏ nhẹ thanh tiểu đường cơ thể chậm rãi từ trong ao hiện lên sau đó một cái nhìn qua có chút m ậ mà hình dáng có ba phần hình người bọ ngựa đầu từ ló ra theo cái đầu nô ra nhìn qua giống như là nhân tộc thân thể bọ ngựa cơ thể cũng từ l ỗ xác bên trong hiền lộ ra cỗ này thân thể tỷ lệ càng thêm cân đối cơ bắp rõ ràng lực lượng cảm giác mười phần mà làm người khác chú ý nhất là nó phần lưng ba đôi cánh nguyên bản chỉ một cặp cánh thanh tiểu đường bây giờ có ba cặp hiện ra nửa trong suốt cánh chương hai trăm mười lăm sáu cánh kim đao l o n g đường chương hai trăm mười lăm sáu cánh kim đao l o n g đường cái này ba đôi cánh mặt ngoài lóng lánh kim sắc li băng nhìn kỹ lại là trên cánh hiện đầy màu vàng v v tựa như tinh xảo phu văn cuối cùng là thanh tiểu đường hai đôi đi đủ cùng bọ ngựa bụng từ chóc ra bên trong hiền lộ ra tại nó đi đủ cùng trên bụng đều mọc đầy giống như phỉ thúy bậy miệng thanh tiểu đường dài lân phiến rồi phu q u â n nhìn cái này v ậ y lực phòng ngự rất đủ a những ngày này cận chỉ n u thế nhưng là không ít nghe thương văn c h ế t giảng thuật linh sủn g biến dị c h i thức rất rõ ràng những thứ này biến dị linh thú trên người lân phiến là thứ thiệt v ậ y rồng hh ắ c ắ cuối c cùng thanh tiểu đường đống nhiên lắc một cái cánh tay của mình lộ ra một đôi lóng lánh kim tiềm sắc linh quang đào đủ tới thương văn c h ế t vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu trong ánh mắt cũng để lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nói không chỉ có như thế đao của nó đủ cũng xảy ra d i biến mặt ngoài lưu chuyển màu vàng linh quang hẳn là tinh thuần kim thuộc tính pháp lực tụ tập mới có hiện tượng nhìn xem hoàn thành huyết mạch biến dị thanh tiểu đường khương văn chết cảm giác trí tuệ của nó cũng có rõ rệt để thăng màu máu đỏ mắt các bên trong lập lòe thâm thúy r ộ i mang phản phất có thể nhìn rõ hết thảy nó c h ầ m rãi quay đầu nhìn về phía khương văn chết trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to sau một khắc thanh tiểu đường liền xuất hiện ở khương văn chết trước người dùng nó cái kia tròn vo đầu tại trên người k ư ơ n g văn chết c ọ hướng k ư ơ n g văn chết truyền lại tới một cái biểu thị gần gửi ý niệm tới tốc độ thật nhanh chúc mừng ngươi a văn chết hầu ngọc thiền nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình thanh tiểu đường đối với khương văn chết nói đồng bọn của ngươi cũng thành công đột phá tự thân huyết mạch gông cùng x i ê n g xích khương văn chết nghe xong hầu ngọc thiền chúc mừng quay đầu nhìn về phía nàng gật đầu nói cảm tạ nhìn xem chạy đến bên cạnh mình thanh tiểu đường cận chỉ nhu trên mặt rào rạt lên nụ cười sung sướng tới nói phu quân ta cảm giác thanh tiểu đường biến thông minh thật nhiều a bây giờ thanh tiểu đường tại khương văn chết bên cạnh dính nhau người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra ra hỏa này là ở hướng khương văn c h ế nũng nịu điều này nói rõ thanh tiểu đường trí tuệ đã cao hơn nhiều phổ thông yêu t ú nói không chừng tới rồi trong k i m đan hậu kỳ liền có thể học được nhân tộc lời nói bình thường tới nói yêu thú phải có nguyên anh kỳ tu v i mới có đầy đủ trí tuệ học nhân tộc ngôn ngữ c ư ơ n g văn chết g ò má bên trên cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đưa tay ra tại thanh tiểu đường trên đầu đốt vớt nói tốt tốt thanh tiểu đường để chúng ta xem người lĩnh ngộ được thần thông là cái gì sao biến dị linh thú sở dĩ gọi biến dị linh thú đó là bởi vì biến dị linh thú lĩnh ngộ mộ được một môn không phải tự thân huyết mạch chuyển thừa thiên phú thần thông t h như nói vốn là thủy thuộc tính linh thú lại lĩnh ngộ được họ thuộc tính băng thuộc tính thiên phú thần thông thanh tiểu đường bản thể mắt xanh huyết đao đường bốn là thủy một thuộc tính yêu thú nhưng bây giờ hoàn thành biến dị thanh tiểu đường đao trên cánh tay xuất hiện kim thuộc tính linh khí ba động điều này nói do nó lĩnh ngộ thiên phú thần thông là kim thuộc tính đây chính là vật lý công kích mạnh nhất thuộc tính thanh tiểu đường tại khương văn chất ý thức điều khiển dưới sự chỉ huy bày ra lên nó năng lực mới l i ê n thấy thanh tiểu đường nhẹ nhàng huy động phía sau mình cánh thân thể của nó giống như mũi tên v ậ y phóng tới động vật b á c h tường tại sắp tiếp xúc đến vách tường trong nháy, mắt, thân thể của nó trong nháy mắt ngừng hướng về phía trước d ơ lên lập lệ kim sắc quang mang đ a o đủ giống như là cắt đ ầ u hữu như thế tại động quật trên vách đá cắt cắt ra hai đạo sâu đậm v ế t chém tới tuốt h linh h o ạ t cánh trong n g á y mắt da tốc trong n g á y mắt ngừng là tối trọng yếu không hề có một chút thanh â m chuyển ra khương văn chất vừa nói vừa dùng ý thức cầu thông thanh tiểu đường để nó dùng đ a o đủ tiếp tục công kích mấy lần vách đá thanh tiểu đường tại thu đến khương văn chất ý niệm c h u y ể n tin về sau lúc này huy động đ a o của mình cánh tay tại cứng rắn trên vách đá hoạch kéo lên nhìn qua thanh tiểu đường đau cánh tay giống như là dao nóng cắt mỡ bò đặc biệt tớ lụa nhưng dùng thần thức cẩn th đây là bởi vì thanh tiểu đường sức mạnh của bản thân cũng rất lớn cho nên c ắ t chém nham thạch mới sẽ có vẻ như thế nhẹ nhõm khương văn chết không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ lực lượng này sợ không phải đạt đến kim đ a n kỳ mắt xanh huyết đao đường trình độ thanh tiểu đường cho thấy nó tốc độ ẩn nấp cùng sức mạnh ba loại thuộc tính khương văn chết rất là hài lòng gật đầu tâm niệm vừa động thanh tiểu đường thân ảnh lần nữa biến mất tiếp đó l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở khương văn chết trước người khương văn chết đưa tay ra tại thanh tiểu đường cái kia kim băng lóng lánh đao trên cánh tay sờ lên cảm giác mình giống như là đang luất ve phi kiếm pháp bảo nếu không phải hộ ngọc t i ề n ở đây cương văn chết rất muốn dùng đại địa hồ phách giáp đi thử một chút thanh tiểu đường đao cánh tay rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén dưới đáy lòng thầm nghĩ thanh tiểu đường tốc độ cùng tính linh hoạt đều tăng lên trên diện rộng lại có một đôi có thể so với phi kiếm pháp bảo đào cánh tay tại sau này trong chiến đấu nó ngược lại là rất thích hợp làm đột tiến công tích viên c u n g m i n h sở trường miễn trình tinh chuẩn ám sát trên phương diện chiến thuật đạt đến hoàn mỹ bổ sung cận chỉ n u gặp biến dị đi qua thanh tiểu đường thực lực tăng gọn nhiều như vậy không khỏi hưng phấn mà mà nói phu quân theo tu tiên giới lệ cũ tới nói biến dị linh thu tại hoàn thành biến dị phía sau có thể một lần nữa lấy một cái tên chương 215, t sáu cánh kim đao l o n g đường hai chương 215, t sáu cánh kim đao l o n g đường hai gặp cương văn chích đầu. cận chỉ nhu hơi có chút hưng phần nói vậy chúng ta liền hướng kêu nó i lục dự kim đao l o n g đường thế nào lục dự kim đao l o n g đường nghe xong cận chỉ nhu cho thanh tiểu đường biến dị phía sau lấy danh tự cương văn chích chỉ muốn nha đầu này là đem tất cả nguyên tố đều hòa tan vào phía sau mới lên cái tên này đi khoan h ã y nói lục dự kim đao l o n g đường cái tên này thật sự chính là đem thanh tiểu đường về ngoài cùng lai lịch đều nói rõ rồi hầu ngọc thiền suy tư một hồi phía sau mở miệng nói ta cảm thấy gọi long vĩ đao đường tương đối ba khí các ngươi nhìn nó bụng có phải hay không rất giống long thanh t i ể u đường bụng chính là nhưng ở trên bụng của nó bao trùm một tầng bảy rồng đám rồng này vậy không thể là giả đồ trang sức mà thật sự bảy rồng nguyên bản mắt xanh huyết đao đường giống như là một công cao phòng thấp thích khách bây giờ có tầng này bảy rồng g i a hỏa này có thể liền biến thành thị trang chiến sĩ gọi nó long v ĩ đao đường kỳ thực cũng rất hợp tình hợp lý cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền đều nhìn về khương văn chiết mắt của các nàng trong mắt đều ẩn chứa một cái ngươi nhanh tuyện tâm tình của ta b ố n là vừa rồi hồ ngọc thiền lỗ mãng liền để cận chỉ nhu tâm tư xuất hiện m á n h liệt ba động bây giờ lại tới cướp thanh tiểu đường t r ù n g t ậ p quan danh quyền cận chỉ nhu tự nhiên là đối với chuyện này vô cùng để ý mà hồ ngọc thiền là loại tính cách này người hiếu thắng nhìn nàng một cái bình thường cùng hồ biêu ở trung liền biết đấy chỉ cần hồ biêu dám ngỗ nghịch quyết định của nàng liền nhất định sẽ lọt vào hành hung một trận c ư ơ n g văn chiết không tuyển chọn nàng cho thanh tiểu đường lấy danh tự mặc dù sẽ không bị hồ ngọc thiền hành hung nàng nhất định sẽ là không hung tha thanh tiểu đường người lỡ thích cái nào danh tự a loại vấn đề này chắc chắn không thể trả lời thẳng thế là khương văn c h ế t đem đá quả bóng tới rồi t h a n h t i ể u đường trước mặt thanh t i ể u đường đang nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau méo một chút đầu của mình trong miệng phát ra một chuỗi nghe không hiểu âm phủ h ả ngươi là nói hổ tả nói rất có đạo lý khương văn c h ế t cố ý nhỏ giọng nói thầm đứng lên vừa vặn có thể để cho h ồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu nghe rõ ràng h ồ ngọc thiền gò má bên trên lộ ra tươi cười đắc ý mà cận chỉ nhu trong đôi mắt nhưng là có hơi nước đang nổi lên nhưng ngươi vẫn là ưa thích chỉ nhu lấy danh tự khương văn chít lúc này mở miệng nói chỉ n u thanh tiệu đường nói thích ngươi cho nó là tên về sau thanh tiểu đường chủng tộc chính là lục dực kim đao l o n g đường nha thanh tiểu đường to mó vai lấy đầu của mình nhìn về phía khương văn chích cùng cận chỉ nhu nhẹ d ọ n g tê mình đứng lên hồ ngọc thiền không ra khương văn chích đoán mở miệng chất vấn cái gì cùng cái gì à văn chất ngươi cũng không nên gặp ta tiểu gia hỏa này thật nói như vậy làm sao có thể khương văn chích lời nói lại để cho hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu tâm cho nâng lên hơi hơi dừng lại một chút khương văn chích mới khẽ c ư ờ i nói là ta cảm giác thanh tiểu đường nói như vậy nói năng ở sớt thử không để ý tới ngươi rồi hồ ngọc thiền nghe được khương văn chất ý tứ trong lời nói nhẹ hư một tiếng quay đầu qua nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi trồn hùm ở bên cạnh mình x à o hổ nhắc tới cũng kỳ x à o hổ thông qua hấp thu ly long tinh huyết nhường huyết mạch của mình xuất hiện phản tổ tình huống có thể người đại lão này h ồ vẫn là giống như k i ể u trước đây đặc biệt nhu thuận cùng ôn thuận hoàn toàn không có một chút thân là h ồ yêu khí thế càng không nói đến lấy sát phạt chi lực lấy xương chân linh m ạ c hổ ấy ấy phu quân ngươi nói hồng tiểu đường sẽ thành dị thành dạng gì linh thu a tại thanh tiểu đường hoàn thành biến dị về sau bây giờ ly long tinh bên trong ao máu cũng chỉ có hồng tiểu đường còn tại biến dị bên trong khương văn chết i đem cận chỉ nhu ôm vào trong lồng ngực của mình nói không cần lo lắng chỉ nhu hồng tiểu đường như thế nào biến dị không có người có thể nói do được sợ nhưng mặc kệ nó như thế nào biến nó đều là hồng tiểu đường chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được thanh tiểu đường tại trong động vật lưu đặt vài vòng về sau liền cho khương văn chết i chuyển đi tự mình nghĩ ngủ ý niệm thế là khương văn chết i đem thanh tiểu đường cho thu hồi linh thú đại bên trong để nó nghỉ ngơi thật tốt tiêu tan hóa thể bên trong còn chưa kịp luyện hóa ly l o n g ti huyết tại cận chỉ nhu nóng lòng chờ đợi sau bốn ngày hồng tiểu đường cũng cuối cùng hoàn thành thuế biến tỉnh lại k ư ơ n g văn chết hầu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đều đội vàng chạy đến hồng tiểu đường chỗ ở ly long tinh huyết bên cạnh ao bên cạnh vô cùng to mò nhìn hồng tiểu đường lột xác bị đâm thủng tiếp đó từ lột xác bên trong chui ra ngoài một cái dài khoảng hai thước toàn thân lộ ra màu hồng váy dị bọ ngựa yêu t h ú tới cái này chỉ có dài khoảng hai thước bọ ngựa toàn thân đều bao trùm lấy có màu hồng b ả y rồng sau lưng cong lấy một đôi trường dài ba thước trong suốt cánh càng quan trọng chính là hồng tiểu đường hình tam giác đầu người đã biến thành hình bầu d ụ n g nhìn qua có sáu phần giống đầu người sọ ngoài ra bọn ngựa loại yêu thú rất rõ ràng đao cánh tay vậy mà thu nhỏ tới rồi chỉ có dài đến một xích cảm giác hoàn toàn mất đi đao đường lực công kích đầu dạng khương văn chiết hầu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau biến dị linh thú tuyệt đại đa số cũng là hướng về cường đại phương hướng biến dị nhưng khi nhìn hồng tiểu đường càng giống là hướng về nhỏ yếu phương hướng biến dị a phu quân cái này đây là chuyện gì cận chỉ nhu nhìn về phía khương văn chiết hơi hơi run giọng nói hồng tiểu đường biến dị thành dạng này còn có thể có một không chương hai trăm mười sáu không gian thần thông chương hai trăm mười sáu không gian thần t h ô n g khương văn chiết nhìn xem chỉ có dài khoảng hai thước hồng tiểu đường không khỏi dưới đáy lòng đích nói thầm chính mình cho hồng tiểu đường nhiều như vậy ly long tinh huyết nó là không thể nào hướng về nhỏ yếu phương hướng biến dị có thể hồng tiểu đường cũng không giống là hướng về trở nên mạnh mẽ phương hướng biến dị a ngay tại khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hầu ngọc thiền ba người trần trừ bất định thời điểm nhìn qua trở nên yếu đi thật là nhiều hồng tiểu đường nhưng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cận chỉ nhu trên bờ v a i tiểu gia hỏa này trí tuệ giống như cũng có tiến bộ rất lớn cũng dùng đầu của mình đi cọ cận chỉ n u v à má lúc trước thanh tiểu đường đã cho thấy loại này lạc yên không tiếng động di chuyển nhanh chóng năng lực cho nên cận chỉ nhu cùng h ồ n g ngọc thiền đều lựa chọn tính chất không để ý đến hồng tiểu đường trong nháy mắt xuất hiện tại cận chỉ nhu trên cơ bản tốc độ h ồ n g ngọc thiền thận trọng nói chỉ nhu ngươi có thế để cho tiểu gia hỏa này bày ra mình một chút năng lực cứ cận chỉ nhu nhưng không cách nào tinh chuẩn đoán được hồng tiểu đường đang b i ể u đạt cái gì nàng chỉ có thể dùng ngự thú quyết thô sơ giản l ư ợ c điều khiển hồng tiểu đường mà thôi kỳ thực hương văn chất vừa mới bắt đầu cũng là để vì hồng tiểu đường sử dụng chỉ là bình thường tốc độ phi hành có thể bẩm sinh cảm giác nói với mình h ồ n g tiểu đường trong nháy mắt vượt qua bát m ẹ khoảng cách đi tới cận chỉ n u trên bờ v a i cũng không phải là chính mình nghĩ phi hành mà là khương văn chết chỉ ở cổ tịch trong truyền thuyết nghe nói qua không gian thần thông nghĩ tới đây khương văn chết lúc này mở miệng nói chỉ n u ngươi nhường hồng tiểu đường dùng lại lần nữa mới vừa năng lực cận chỉ n u nghe xong khương văn chết lời nói về sau có phần có chút nóng này nói phu quân ngươi có phải hay không phát giác cái gì á? khương văn chết một mặt bình tĩnh nói không có gì đúng là ta muốn nhìn một chút hồng tiểu đường tốc độ cùng thanh tiểu đường so sánh đến cùng ai nhanh mà thôi a nhá nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói về sau cận chỉ nu thất vọng vô cùng vươn tay tại hồng tiểu đường trên lưng nhẹ nhàng sờ lên tiếp đó sử dụng ngự thú quyết khống chế hồng tiểu đường thi triển một lần bước nhảy không gian không sai hồng tiểu đường từ ly long tinh huyết chỉ đi tới cận chỉ nu trên bờ vai sử dụng là bước nhảy không gian mà không phải phi hành bật lên đột hành các loại thủ đoạn hương văn chết mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng giấu ở tay áo phía dưới tay trái nhưng là xiết thành nắm đấm chỉ nu không quan hệ hồng tiểu đường biến thành dạng này cũng thật đáng yêu hầu ngọc thiền đầu đỗng nhiên biến linh quang tại hương văn chất chấn an tâm trạng thời điểm mở miệm an ủi cận chỉ nu tới chỉ bất quá nàng không nói lời nào còn tốt vừa nói cận chỉ n u cảm giác mình đặc biệt khó chịu không nói trước hồng tiểu đường trở thành nàng linh s ủ n g cũng nhiều năm như vậy đã sớm có vô cùng sâu cảm tình càng quan trọng chính là hồng tiểu đường là khương văn chết tiến đưa nàng lễ vật cùng thanh tiểu đường như thế xem như hai người tình cảm người chứng kiến nhưng bây giờ thanh tiểu đường thành công biến dị trở thành sáu cánh kim đao l o n g đường mà hồng tiểu đường nhưng là biến dị thành không có sức chiến đấu gì linh thú trong này chua sót cũng không phải ai cũng có thể hiểu được khương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ n u trên đầu vớt vớt đưa cho nàng hẳn là ánh mắt an tâm cận chỉ nhu mặc dù không biết hồng ư đưa như nhưng ơ n Văn mình ánh định g gì, vậy vì Chích cho cái có xác thể mắt như vậy là bởi vì cái gì, nhưng có thể xác định hồng tiểu đường sự t ì n h cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy hồ tạ bây giờ hồng tiểu đường cũng thất tình có phải chúng ta cũng nhanh chút rời khỏi nơi này a hồng tiểu đường huyết mạch biến dị nắm giữ không gian thần thông sự t ì n h quá mức kinh tế h hai tục hương văn c h í c h cũng không tính nhường hậu ngọc thiền biết được lại thêm thậm chí vì ngăn chặn bị ngoại nhân biết được liền cận chỉ nhu cũng muốn lừa gạt một lừa gạt a đúng a ta còn không có nói cho lão cha a nương bọn hắn xảo hộ sự tỉnh đây hậu ngọc thiền đang nghe xong khương văn t r í c nhắc nhở về sau cuối cùng phản ứng lại chính mình ba người bây giờ tại ly long tinh huyết chỉ trong cơm chế đây thương văn chết đang nghĩ đến yêu đế hành cung ngoài phế tích sự tính lúc đáy lòng cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần trầm bong ưng phiếu tiên tông thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bị giết chết nhiều như vậy chính mình nhất định sẽ trở thành bọn hắn trả thù đối tượng lại thêm đi vào nơi này thời điểm chính mình cho h ổ thiên thắng lưu ả n h châu chỉ cần ưng phiếu tiên tông nhân lộ diện vậy bọn hắn liền xem như đi tới khương văn chết trên b à n cờ rồi vất quá kế hoạch về kế hoạch chính mình nên làm chuẩn bị cũng giống vậy phải làm cho tốt đầu tiên là thôi động hồ phách địa hoàng châu làm vị để bản thân cùng cận chỉ nhu mặc vào địa hoàng hồ phách giáp chuẩn bị đồng thời trong tay cũng phải chuẩn bị tốt thổ đột p h ù bảo đảm lúc gặp nguy hiểm có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đ ộ t xuống lòng đất tị nạn cuối cùng khương văn trích đem tự nhiên ý trong túi đựng tên bạo liệt nát cương đánh đều bỏ vào tiện tay vị trí như chiến hổ tiên tông muốn b á n mình cái kia liền dẫn bạo cái này bảy viên có thể so với sáu ngàn mái bạo liệt phù đương lượng bạo liệt nát cương đánh có cái đồ chơi này làm sát thủ giản khương văn trích mới không sợ mình bị chiến hổ tiên tông bán xác định chính mình sở hữu chuẩn bị đều đúng chỗ về sau lúc này mới lôi kéo cận chỉ n u tay cùng hậu ngọc thiền cùng một chỗ ngồi c h u y ể n t ô n g trận rời đi ly long tinh huyết chỉ. dã hương văn chiết cho là mình chỉ cần vừa hiện thân liền nhất định sẽ bị vô số sát ý khóa chặt thậm chí là nghênh đón hủy diện tính công kích thật không nghĩ đến yêu đế hành cung gì chỉ bên ngoài căn bản là không có gì người chương hai trăm mười sáu không gian thần thông hai lao tỷ chiết ca chỉ n u tỷ các ngươi có thể rốt cuộc đi ra rồi hổ biêu còn lưu tại nơi này hương văn chiết không cảm thấy bất ngờ có thể một mực đi theo hổ biêu cùng h ổ ngọc thiền sau lưng cái nào hóa thần kỳ tu sĩ cũng không ở nơi này cũng rất tế nhị tiểu cự nhân một dạng hổ biêu từ nơi không xa trên bãi cỏ hùng hục chạy tới chỉ là hắn vừa mới chạy đến h ổ ngọc thiền trước người h ổ ngọc thiền nhấc chân liền hung h ă n g đá và o hổ biêu trên ngực đem hắn đá ngã xuống đất về sau mới hung tận ó i như thế nào chỉ có người ở nơi này lao cha đâu a nư đâu còn có những cái kia xem náo nhiệt người không chê lớn chuyện đều đi đâu thương văn chết cảm giác hổ biêu đã thành thói quen bị hổ ngọc thiền khi dễ tại h ậ ngọc thiền nhấc chân thời điểm hắn liền tự mình dừng lại chạy trốn t tại h ồ ngọc thiền đá hắn lúc thuận thế ngã trên mặt đất tiếp đó mắng nhất nói lão thị ngươi nghe ta rằng giải nguyên bản l ã o cha cùng a nương cũng là muốn chờ các ngươi đi ra ngoài có thể hơn một tháng trước ra kiện trấn kinh nhân giới đại sự h ồ ngọc thiền là một lòng một dạ muốn cho cha mẹ của mình chia sẻ xảo hổ hết mạch phản tổ sự tình đây tại biết mình l ã o cha cùng a nương thật sự sau khi rời đi lập tức liền không bắt đầu vui vẻ đem l ử a dẫn nhất mạch hướng về đệ đệ mình trên thân phát t i ế t thương văn chiết rất muốn biết nhân giới đến tội cùng là x ả ra đại sự gì vậy mà nhường ứng k i ế u tiên tông đều ngừng công kích hồ tạ ngươi tỉnh táo một điểm nhường h ư từ nói hết lời a h ầ ngọc thiền nghe s o n g khương văn chết nạp g quyền chợt nhớ tới tại nhà của khương văn chết ngưng ơ nữ hải tử là không thể tùy tiện cùng nam tính có tứ chi tiếp xúc lúc này mới chê cười vương tha hổ biêu mà hổ biêu thấy mình l á o tị bị khương văn chết khuyên đủ nhìn về phía khương văn chết thời điểm trong đôi mắt đầy là bội phục cùng cảm kích khương văn chết đem hổ biêu từ dưới đất kéo lên nói biêu tử huynh đệ ngươi cẩn thận nói cho chúng ta một chút nhân giới đã xảy ra chuyện gì vậy mà nhường ứng khiếu tiên tông đều không tới tìm ta gây phiền phức hổ biêu một mặt nghiêm nghị nói đại sự đây tuyệt đối là nhân giới lớn nhất từ trước tới nay đại sự các người nam thiên vực luyện hư kỳ đại năng linh h ạ c lao nhân tại hai tháng trước vẫn lạc tại ma hai bên trong cái gì luyện hư kỳ đại năng làm sao có thể luyện hư kỳ đại năng làm sao có thể v ấ t lạc không thể nào luyện hư kỳ tại nhân giới tuyệt đối không thể có thể v ấ t lạc cận chỉ nhu h ồ ngọc thiền cùng khương văn trích đang nghe xong hổ biêu lời nói về sau đều không hẹn mà cùng mở miệng phản bác ba người cũng không phải nhập môn tu tiên giới thái đ i ể u đối với cảnh giới tu hành nhận thức chỉ dừng lại ở văn bản giới thiệu bên trên h ầ ngọc thiền cấp bách đội vươn tay ra bắt lấy hổ biêu bạ bai biêu tử cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hổ biêu liếm liếm bờ môi của mình nói ta cũng là nghe lão cha cùng a nương h nói cụ thể là bởi vì cái gì ta là thật không biết khương văn chết hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại luyện hư kỳ đại năng bởi vì n g o à i ý muốn b ấ t lạc cái này ở nhân giới đích thật là chuyện lớn cũng duy có loại đại sự này mới có thể nhường chiến hổ tiên tông tu sĩ cấp cao tất cả trở về tô n g môn thậm chí là nhường ứng k h i ế u tiên tông ngừng công kích không tới tìm phiền t h á i với mình mà thai nguyên bản khương văn chết cũng không c o i mà h a i là một chuyện lúc nghe có luyện hư kỳ đại năng rời núi phía sau k ư ơ n g văn chết cho rằng tại nhân giới trần nhà cường giả dẫn đầu dưới cho dù là không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đảng mình ma thai cũng có thể ước chế ma thai quyết tán lại hao phí cái tám mươi một trăm năm liền có thể triệt để an ủi định chuyện này có thể a i có thể nghĩ tới lại bị tu sĩ coi là nhân giới trần nhà luyện hư kỳ đại năng đều vẫn lạc tại ma thai vậy đối với toàn bộ nhân giới tới nói ma tộc là vô cùng có khả năng diễn biến thành diệt thế thai thương c ư ơ n g văn chết nhìn hướng hổ biêu vô cùng ngưng trọng nói biêu tử huynh đệ người đem chúng ta tiến vào ly long tinh huyết chỉ phía sau phát sinh sự t ì n h từ đầu tới thôi không rõ chi tiết nói cho chúng ta một chút ta hiện trong đầu thật là mờ mịt hồ biu ê nghe xong khương văn chết i lời nói về sau lúc này giải thích khương văn chết i cần chỉ đu cùng h ậ u ngọc thiền tiến vào ly long tinh huyết chỉ phía sau phát sinh sự tình tại khương văn chết i bọn người tiến vào ly long tinh huyết chỉ sau bốn ngày ưng ơ khiếu tiên tông đại trưởng lão liền mang theo chín tên nguyên anh hơn ba mươi tên tu sĩ kim đan đi tới yêu đế hoa nguyên n g mà sớm có chuẩn bị chiến h ổ tiên tông cũng có sáu tên nguyên anh hơn bốn mươi tên tu sĩ kim đ a n chạy tới tiếp viện hai nhà là bán hận chất chứa đã lâu không nói hơn mấy câu liền đánh lên đương nhiên ưng k i ế u tiên tông còn không thấy k ư ơ n g văn chết cho nên chỉ là dừng lại ở luận bản tranh đầu phía trên về sau hổ tiên thăng trước mặt mọi người b ộ quang khương văn chết cùng cận chỉ nhu kích sát ứng khiếu tiên tông đệ tử hình ảnh lần này triệt để chọc giận ứng khiếu tiên tông hổ biêu lo lắng chiến hổ tiên tông chịu không được ứng khiếu tiên tông áp lực đem khương văn chết luyện chế cực phẩm linh tụy cương pháp khí trả lại cho mình phụ thân nguyên bản chiến hổ tiên tông liền không nghĩ tới bán khương văn chết hổ biêu bại lộ khương văn chết có thể luyện chế linh tụy cương pháp khí chỉ có thể coi là dạy hoa c h i n cấm tiếp đó chiến hổ tiên tông cùng ứng khiếu tiên tông mới thật sự là khai chiến sau ư ơ n g đều chết trận hơn mười vị tu sĩ kim đan ngay tại song phương hóa thần kỳ tu sĩ cũng chuẩn bị gia nhập vào chiến c u ộ c lúc đông nhiên chuyển đến luyện hư đại năng vẫn lạc trong ma thai kinh thiên đại sự chiến hổ tiên tông cùng ứng khiếu tiên tông đại chiến cũng l à như vậy đầu voi đôi chuột kết thúc song phương đều dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về tông môn thương thảo c h u y ệ n này chương hai trăm mười bảy d i ệ t thế ma thai chương hai trăm mười bảy d i ệ t thế ma thai khương văn c h í c h nghe đến đó nắm chặt nắm đấm của mình căn cứ vào hổ biểu giảng thuật đến xem kế hoạch của mình là phi thường thành công có thể lại kế hoạch h o à n m ị cũng sẽ có bị biến hóa bất ngờ q u ấ nhiễu luyện hư đại năng vẫn lạc đây cũng là nhân giới lịch sử thượng cái thứ nhất rõ ràng ghi lại luyện hư đại năng vẫn là sự kiện đi h ồ b i ê u vô cùng thận trọng gật đầu nói không sai nói thật chiết ca chỉ nhu t h các ngươi có thể từ nam thiên b ự c đi ra năng lực thật là không thể chê h ồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đang nghe xong h ồ b i ê u lời nói về sau đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía khương văn chiết nam thiên b ự c ma thai đã tạo thành luyện hư kỳ tu sĩ v ấ t l ạ c đối với luyện hư kỳ trở xuống tu sĩ tôi nói hoàn toàn chính là thập tử vô sinh diệt thế thai hương mà khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu có thể từ dạng này một hồi diệt thế thai gương bên trong chạy thoát cái này hàm kim lượng có thể không l à bình thường thấp thá nhưng trên thực tế khương văn c h í c h có thể mang theo cận chỉ nhu từ nam thiên vực trốn ra được đó là bởi vì từ tự có ý thức lên ngay tại vì tránh né trận này ma thai làm chuẩn bị cho dù là dạng này cũng chỉ là mang theo cận chỉ nhu một người từ nam thiên vực trốn ra được mà thôi khương văn c h í c h vốn không muốn c ù n g hổ ra tỷ đ ệ đàm luận mình là như thế nào từ trong ma thai trốn ra được mà là đột nhiên xuất hiện ma thai triệt để làm rối loạn khương văn trích kế hoạch、Hiu. ngay tại khương văn chích chuẩn bị hướng hổ biêu nghe nóng bây giờ đông q u ắ c vực tu tiên giới sự t ì n h lúc bên h a i chuyển đến một đạo nhọn tiếng xẻ gió sau đó một người cao chừng một trượng trên thân thể bắp thịt quần quận trung niên tráng h á n đ ô n g nhiên xuất hiện ở mọi người bên cạnh người tới mọc ra một t r ư ơ n g tràn ngập uy nghiêm mặt chữ quốc trên gương mặt mọc ra nồng đậm kim s ắ c dâu khoe nón toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ tốc sát lạnh lùng khí chất khương văn chích có thể cảm giác được trước đó đang âm thầm bảo hộ h ậ ngọc thiền cùng hổ biêu đúng là hắn hổ gia gia ngài làm sao tới á kim văn gia gia ngươi tới rồi h ậ ngọc thiền cùng hổ biêu sau khi nhìn rõ người tới. không hẹn mà cùng mở miệng treo lên gọi trước mắt cái này thân cao tới một trượng tráng hắn cũng không phải người mà là hóa thành hình người yêu tu từ trên người hắn hiện lộ ra khí tức đến xem hẳn là chiến hồ tiên tông bốn b ị hóa thần tu sĩ bên trong duy nhất yêu tu kim văn khiếu nguyện hồ rồi văn bối khương văn chiết xin ra mắt tiền bối xin ra mắt tiền bối cận chỉ nhu gặp khương văn chiết rất cung kính hướng cái này đ ố n g nhiên xuất hiện cự nhân hành lễ mình cũng vội vàng đi theo hành lễ kêu một tiếng tiền bối ừ m các ngươi hai thằng nhóc cũng không tệ nhờ bưởng cho các ngươi tiểu hồ nha đầu mới có thể tiến nhập ly long tinh huyết trì cái này hóa thần kỳ yêu tu ngữ khí mặc dù rất nhẹ nhưng nghe tại khương văn chết i cùng cận chỉ nhu trong thai vẫn như cũng là giống như lôi minh thanh nhất t â m một người ở đây không phải trôi nói chuyện chúng ta về trước tô n g môn hổ chiến tiểu gia hỏa kia nói tìm người có chuyện quan trọng cần nói đây tiếng nói phủ lạc khương văn chiết cận chỉ nhu hồ ngọc thiền cùng hồ biêu liền bị cái này hóa thần kỳ yêu tu c u ố n lên hướng yêu đế hoa nguyên n g bên ngoài bay đi đây là khương văn chết i lần thứ nhất bị hóa thần kỳ tu sĩ mang theo phi đội cùng tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ hóa quang đội hành cảm giác hoàn toàn không giống hồ ngọc thiền sắc mặt như thường mà nói tổ phụ muốn gặp văn chết kim văn ra ra đây là chuyện gì ha ha ha còn có thể bởi vì cái gì cái này gọi kim văn yêu tu cười hát hát nói thiên thắng tiểu tử kia trong tay bỗng nhiên có một cái linh thủy cương cực phẩm p h á t khí k hương tiểu tử thật sự chính là không nhìn tướng mạo a mang theo k hương văn chết một vài người hướng về chiến hổ tiên tông đ ộ n hành đi kim văn quay đầu nhìn về phía khương văn chết nói lão phu tu hành hơn một vài năm còn là lần đầu tiên nghe nói có luyện k h í sư có thể đơn độc luyện chế linh thủy cương p h á t khí khương văn chết khẽ cười nói t i ê n bối khen mô và bối cũng bất quá là đầu cơ t r ụ lợi lúc này mới may mắn luyện chế ra một kiện linh tụy cương pháp khí thôi có thể đầu cơ trục lợi đó cũng là bản thân nói đến các ngươi hai thằng nhóc là từ trong nam thiên ma thai trốn ra được đi kim văn đại khái là yêu tu nguyên nhân dù là hắn là hóa thần kỳ yêu tu có thể tư duy cũng là thẳng thắn tiếp nhận khương văn c h í c h l ờ i nói tán dương lợi hại à các ngươi là cho đến tận này duy nhất từ nam thiên vực trốn tới đông c ắ c vực tu sĩ so sánh với đàm luận chính mình luyện khí sự tình khương văn c h í c h càng muốn biết nam thiên ma thai tình huống lấy kim văn tại chiến hồ tiên tông nhiệm vị chắc chắn biết không thiếu hổ ngọc t i ề n cùng hổ bưu cũng không biết sự tình hồ t i ê n ta nghe b i ưu tử minh đệ nói hai tháng trước nam thiên có luyện hư tu sĩ vẫn lạc là chuyện gì xảy ra kim văn nghe xong khương văn chết lời nói về sau khi thế trên người trận chỉ trệ sau đó kim văn dùng thanh em trầm thấp hồi đáp linh h ạ c tiền bối trong ma thai vẫn là xác thực nhưng đến tội cùng lạc như thế nào rơi xuống bây giờ còn chưa rõ ràng tông môn phái gia thám tử cũng không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng chỉ biết là nam thiên vực tu sĩ bị ma tộc đại quân đánh liên tục bại lui khương văn chết nghe xong kim văn lời nói về sau lập tức liền bắn được chiến hổ tiên tông dưới mắt ý nghĩ có thể khoảng cách hồ kỵ châu vẫn là rất xa b ọ n hắn chỉ cần để cao cảnh cần cao để g i Diệt á c được. Chương là thế ma thai, hai, chương 217, m a thai, chương i 2, 217, d ệ t thế h ma a i tới rồi, khương tiểu tử các ngươi các v ề trước n h nghỉ ngơi. Đợi lát nữa, nhi hổ ậ t lát rượu ngơi. nữa Đợi c h i tiểu tử kia sẽ tự mình đi ế n mình tử tự tìm sẽ c á c ngươi. Ngay tại h ư ơ n văn g chuẩn bị hỏi một chút đông b ắ c b ự c tu tiên giới đối với ma thai ứng đối phương sách lúc đoàn người mình liền đã về tới chiến hồ tiên tông khương văn chích cùng cận chỉ n u cuối cùng cảm giác mình trước mắt tối s ầ m lại tiếp đó phát hiện mình hai người bây giờ đứng tại nhật rượu cốc nơi miệng hang mà hồ ngọc thiền hổ biêu tỷ lệ tính cả kim văn liền cái bóng cũng không thấy h、oh, ô chỉ n u chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi thương văn chết chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí lôi kéo cận chỉ n u lạnh như băng tay nhỏ về tới nhận rượu cốc trong tiểu viện p h u q u â n sư phụ cùng sư tổ các nàng các nàng chắc chắn không có việc gì không muốn chính mình hù dọa chính mình đang nghe hổ biêu nói nam thiên vực có luyện hư đại năng vẫn lạc về sau thương văn chết cũng không nhịn được có chút bận tâm lạc hà kiếm tông an uy tốt tại chính mình bẩm sinh cảm giác đưa ra đ h ắ c lại lạc hà kiếm tông đồng thời không có vấn đề gì lớn nhưng dù sao nam thiên vực thiên khải châu là trong ma thai tâm tình huống cũng sẽ không có thật tốt là được cận chỉ nhu giống như là con mèo nhỏ như thế có giúp ở khương văn chích trong ngực hắn hiện tại cảm giác lòng của mình rất loạn căn bản lý mơ hồ đầu mối khương văn chích thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy cận chỉ nhu kiếm ý ở vào giải tán biên giới rất hiển nhiên là liên tiếp bị đ ả kích ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng nói thực ra khương văn chích đạo tâm cũng nhận sự đ ả kích không nhỏ chính mình thời gian này mục tiêu đều đều vẫn chỉ là ngưng kết kim đan đâu có thể kết quả liền nghe được nhân giới trần nhà rơi xuống sự tình đối với nhân giới tất cả tu sĩ đạo tâm đây đều là một cái đặc biệt đà kích lớn chỉ n u có cái bí mật ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút cận chỉ nhu nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau đột nhiên ngẩng đầu nói bí mật phu quân ngươi muốn cưới hồ ngọc thiền vào cửa có phải hay không nhưng ta mới là của ngươi vợ cả nàng vào cửa cũng chỉ có thể làm tiếp khương văn c h í c h thế nhưng là bị cận chỉ nhu lời nói này cho lôi đ ắ c không nhẹ giơ tay lên tại đầu nhỏ của nàng bên trên nhẹ nhàng go go nói ngươi mỗi một ngày nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó ta lúc nào nói muốn cưới nhân ra vào cửa à, cũng không sợ lời này truyền đi bại phôi người ta danh tiếng cận chỉ nhu đ u ấ t đ u ấ t bị khương văn trích đập đặt chỗ chú cái miệm nhỏ nói h ử nàng còn muốn, muốn danh tiếng tốt cái gì đời này ngoại trừ cho ngươi làm thiếp tất h bên ngoài nàng đã không có thứ hai con đường có thể đi chính xác tại cây t h ụ c vương quốc nếu là có nữ tử kia đem một cái nam tử xa lạ ôm đến trong lồng ngực của mình giật này mình nàng cũng chỉ có thể gả cho nam tử này nếu không cũng chỉ có thể ở nhà cô độc sống quãng đời còn lại nếu là lại náo phải nghiêm trọng một chút bị kéo đi nhét vào lồng h e o ngâm xuống nước đều có thể c ư ơ n g văn chiếc cười khổ nói tốt chỉ nhu ngươi cũng đừng dùng tây t h ụ c cái kia bộ phong tục đến cho hổ g i a thượng cưng lên mặt rồi nếu là theo chúng ta bên kia phong tục để tính vậy cái này chiến hổ tiên tông tu sĩ có một cái tính một cái cũng là đổi phong bại tục người tiên phong ta phải nói cho ngươi bí mật là liên quan tới hồng tiểu đường đấy cận chỉ nhu nghe xong bí mật là liên quan tới hồng tiểu đường đấy lực chú ý trong nháy mắt liền tập trung đến trên người khương văn chiết nếu là bí mật tự nhiên là không thể dùng miệng nói thậm chí là dùng văn tự thuyết minh mà là sử dụng truyền tin bỏng mã hóa giao lưu mà cận chỉ nhu khi biết hồng tiểu đường lĩnh nộ không gian thần thông về sau vô luận khương văn chiết như thế nào nhắc nhở nàng cũng khó có thể áp chế đáy lòng bụi sướng đem chỉ có dài đến một xích hồng tiểu đường từ trong linh thú đại lấy ra cầm tới t r ư ớ c người vô cùng hiếm bắt đầu bớt ve cũng phải thua thiệt chiến hổ tiên tông chú ý của lực đều bỏ vào nam thiên bực ma t hai bên trên nếu không cận chỉ nhu như vậy hiếm có hồng tiểu đường cử động tất nhiên sẽ dẫn tới h ư u tâm nhân chú ý qua một hồi lâu cận chỉ nhu lúc này mới áp chế xuống nội tâm vui sướng nhìn về phía khương văn chiết nói phu quân ngươi nhập đội kế hoạch nên tính là thất bại đi đón lấy tới ngươi có tính toán gì đâu chúng ta còn có thể trở về tìm sư phụ tiên tính cùng sư tổ các n à n g sao khương văn chiết khi biết nam thiên ma hai bên trong có luyện hư lại năng vẫn lạc về sau vất t ạ muốn chính mình tiếp theo nên làm gì trên thực tế đặt tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu trước mặt đường chỉ có một đầu đó chính là ngưng kết kết đan trở thành một tên tu sĩ kim đan hoặc có lẽ là nam thiên ma thai sự t ì n h luyện k h í cùng chúc cơ tu sĩ căn bản là không xen tay vào được kế hoạch của chúng ta không thay đổi vẫn là đem tăng cao thực lực đặt ở vị thứ nhất khương văn c h í c h như linh chém s ắ t nói nhưng chúng ta cùng chiến h ổ tiên tông hợp tác có thể muốn xâm nhập một chút mới được ừ m ta đã biết đối với cận chỉ nhu tới nói đ ộ n g đ ầ u góc sự t ì n h quá phiền phức chính mình chỉ cần nghe khương văn trích là được mà khương văn trích cũng rất ưa thích cận chỉ n u nghe lời điểm này cái này có thể cho mình tiết kiệm rất nhiều phiền thức mặc dù khương văn chết dự định cùng chiến hổ tiên tông hợp tác phải thâm nhập một chút nhưng tình huống dưới mắt là chiến hổ tiên tông còn không có chính thức cùng mình tiếp xúc cũng không biết là đang nghiên cứu nam thiên ma thai sự t ì n h vẫn là không có n g h ị kỹ nên dùng điều kiện gì chỗ tốt tới lôi kéo chính mình cái này có thể luyện chế linh thụy cương pháp khí luyện k h í sư nhưng khương văn chết đã nghĩ kỹ muốn cùng chiến hổ tiên tông trao đổi cái kia chút chỗ tốt bây giờ liền chờ chiến hổ tiên tông cao tầm tự thân tới cửa tới nói chuyện chương hai trăm mười tám thương đại sư đầu tiên là muốn chiến hổ tiên tông giúp mình tìm một cái nguyên anh kỳ chi mưng loại yêu thú tinh phách chính mình muốn muốn tu luyện linh nhưng thần mâu môn bí thuật này chính là át không thể thiếu tài liệu tiếp đó chính là mượn nhờ chiến hổ tiên tông tài nguyên tu luyện nhường cận chỉ nhu đem ngọc linh thủy tinh thể đệ tam trọng tu luyện viên mãn chiến hổ tiên tông xem như thuần chính thể tu tô môn nhất định có thể nhường cận chỉ nhu thể tu tu vi đột phá nhanh c h ó n g đến kim đăng kỳ nghĩ đến để thăng thể tu tu vi phương văn chết trong đầu lại nổi lên những cái kia mình tại yêu đế ly long trong xào hệt hái linh thảo linh dược kỳ thực những linh thảo này linh dược bản thân rất phổ thông là bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh cùng niên hạn rất đặc thủ mà thôi tại l o n g huyết tẩm bộ phía dưới sinh trưởng mấy ngàn năm ẩn chứa dược lực đặc biệt phong phú luyện chế thành đan đối với thể tu tu vi để thăng chắc chắn rất mạnh cho nên có thời gian thương văn c h í c h còn cần đi chiến hồ tiên tông tàng thư cắt tìm một chút tài liệu tương quan tại thương văn c h í c h chấn an cùng dưới sự chỉ dẫn cận chỉ nhu tán loạn nỗi lòng đã thu về một thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trên việc tu luyện dùng thương văn c h í c h lợi mà nói n a m thiên ma thai có thể để cho luyện hư kỳ đại năng vẫn lạ nho nhỏ chúc cơ tu sĩ liền hiểu rõ ma thai tư cách cũng không có đã như vậy còn không bằng đem tất cả lực chú ý đều phóng tới tăng cao tu vi bên trên chúc cơ không có tư cách giải liền tăng lên tới kim đan kim đan vẫn là không có biện pháp giải lời nói liền tu luyện tới nguyên anh cận chỉ nhu là loại kia mục tiêu phong tỏa tiếp đó cố gắng đ ặ t tới mục tiêu người tu luyện loại tu sĩ này cần phải có người cho nàng chỉ đường nếu là không người chỉ lộ lời nói tu vi của nàng liền sẽ dậm chân tại chỗ tại trong lúc bất chi bất giác khương văn chiết cùng cận chỉ nhu đã từ yêu đế hoa nguyên n g trở về chiến h ổ tiên tông ba thiên thời gian chiến h ổ tiên tông giống như là đem khương văn chiết cùng cận chỉ nhu quên mất đồng dạng liền hộ ngọc t i ề n cùng hồ bưu đều không tới rượu nhật sơn cốc ở đấy xem nếu là phổ thông tu sĩ chắc chắn rất cảm giác khó chịu có loại bị qua sông đoạn cầu cái chủng loại kia cảm giác mất mát có thể không người tới cái dày đối với khương văn chết tới nói vừa vẫn có thể chuyên tâm suy xét vấn đề bởi vì nam thiên ma thai nguy hiểm hệ số tiêu thăng đến chấn kinh nhân giới trình độ tự nhiên trước kia kế hoạch liền muốn lật đổ làm lại chỉ là mình đối với ma thai được rồi biết vẫn có ích cho nên chỉ có thể đem trọng tâm đều phóng tới tăng cao thực lực phía trên này tới chủ tu công pháp đ ị a hoàng thổ linh quyết tăng lên tự nhiên là giao cho mậu thổ thuộc tính pháp lực tu luyện hình thức chỉ cần ý thức của mình không có tán loạn liền thời, thời khắc khắc đều chỗ trong tu luyện bởi vì chính mình là từ trúc cơ trung kỳ rơi xuống trở về trúc cơ sơ kỳ đấy muốn tu luyện trở về muốn so với một lần trước mò hơn không ít nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng phải hao phí cái bốn năm năm thời gian mới được đến nỗi tu luyện tới trúc cơ kỳ đại viên mãn ít nhất cũng phải hao phí trước ba mười năm thời gian ai bảo địa hoàng thổ linh quyết đi là hậu tích b ạ c phát con đường cho nên nói chính mình muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ở nơi này trong ba mươi năm cực hết khả năng để thăng thực lực của mình hạn mức cao nhất muốn tu luyện bí thuật có linh nhưng thần m â đem môn bí thuật này tu luyện thành công mình được điểm mới có thể bị bổ đủ sau đó là hoàn thiện tu luyện chiến k ỹ toái thiên thập tam kích phối hợp thuật ném kiếm cùng trọng vực châu bảo đảm an toàn của mình một hạng cuối cùng nhiệm vụ dĩ nhiên chính là tìm v ạ n năm ngọc cao su loại tài liệu này chỉ cần tìm được loại tài liệu này chính mình liền có thể bắt đầu luyện chế bản m ệ n h pháp bảo địa hoàng long n g u y ê n quang chỉ nhu có khách tới bầu trời này buổi trưa cận chỉ nhu tại tu luyện khương văn chích từ ứng khiếu tiên tông trong tay tìm được bí thuật phong chuẩn linh dực mà khương văn chích nhưng là tại tu luyện chính mình cải tiến sau chiến ký toái thiên thập tam kích tiếp đó nhìn thấy nhật diệu sơn cốc bên ngoài cơm chế bị người hủy bỏ đi rất rõ ràng cái này xuất từ chiến hồ tiên tông cao tầ ha ha ha ha <Ngựa> ngượng ngùng khương đại sư theo một cái tiếng cười sang sẵn chuyển đến một cái nhìn qua chỉ là bốn mươi mấy tuổi chiều cao nhưng là khoảng chừng hai mét chiến hổ tiên tông tu sĩ đi vào trong sân cốc sau lưng hắn đi theo hổ ngọc thiền hổ biu ngu thanh ly cùng hổ tiên thắng một nhà bốn miệng lão phu hổ chiến thêm vị chiến hổ tiên tông đại t r ư ở n g lão h à n h ngộ khương đại sư trước đây khương văn c h í c h liền từ hóa thần kỳ yêu tu kim văn miệng bên trong biết được hổ ngọc thiền cùng hổ biu tổ phụ liền kêu hổ chiến bây giờ xem xét k ư ơ n g văn trích cảm giác hổ chiến tu vì vậy mà đạt đến hóa thần hậu kỳ tu vi này tại tu tiên giới trên mặt nội là thuộc về đỉnh kim tự tháp nhân vật cũng là khương văn chết i trùng sinh đến nay gặp qua tu vi cao nhất tu sĩ văn b ố i khương văn chết i gặp qua hộ chiến tiền bối cùng với bá phụ bá mẫu văn b ố i cận chỉ nhu xin ra mắt tiền bối bá phụ bá mẫu hổ thiên thắng cùng ngu thanh ly chỉ là chê cười gật gật đầu xem bộ dáng là có chút xấu hổ tới gặp khương văn chết i cùng cận chỉ nhu hôm nay hổ ngọc thiền cùng hổ b i ê u hoàn toàn luân làm bối cảnh tấm chỉ có thể dùng ánh mắt cùng k ư ơ n g văn chết cùng cận chỉ n u chào hỏi hổ chiến nhìn về phía k ư ơ n g văn chết vẻ mặt thành thật nói h ư ơ n g Đại Sư, những n g à y n à y nửa n g ư ơ i tại chinh ế ổ tiên tông chịu bị quất chương hai trăm mười tám khương đại sư hai chương hai trăm mười tám khương đại sư hai cái này nhật diệu sơn cốc là chinh ế ổ tiên tông dùng để g i á m thị g i á m điệp nhân viên k h ả n g h i c h ỗ thiên thắng làm việc cũng q u á qua l o a còn xin đại sư không nên t r á c h t ộ i đây là ta tông l u y ệ n c h ế long huyết sinh khí đ a n còn xin đại sư nhận lấy không nên chê nếu không phải là khương văn chất chân chân tiết thiết cảm thấy h ổ tiên thắng Bù t h a n h l y này lòng hối hận cùng long h ĩ khương văn chất đều cho là đây là chinh h tiên tông cố ý an bài khổ đục kế rồi ba phụ nói có lời vạn bối bất quá là một cái nho nhỏ t r ú c cơ tu sĩ có thể đảm đương không nổi cái gì đại sư thương văn chiết mặc dù có thể cảm giác được h ổ thiên thắng đấy lòng hối hận có thể lời xã giao vẫn phải nói hơn mấy câu nếu không phải là quý tông thu lưu vạn bối hai người chúng ta sợ là còn ở bên ngoài giới lang thang đâu lại có thể nào lại thu quý trọng như vậy đan dược đây ngu thanh ly cấp bách nội mở miệng nói ai nha văn chiết để các ngươi ở đây ở nhiều như vậy ngây thơ rất xin lỗi đều tại chúng ta chỉ muốn tiền nhi cùng xảo hổ sự t ì n h lại đem chuyện của các ngươi cấp bên phải sạch sẽ nói đến đây ngu thanh ly có chút sợ hãi liếc nhìn hổ chiến một cái nói là hôm nay đại trưởng lao n ó i muốn gặp các ngươi chúng ta lúc này mới nhớ tới các ngươi ở đâu đây hổ chiến đem tay vắt chéo sau lưng cũng không nói lời nào rõ ràng hắn đây là tại mấy người khương văn chết cùng cận chỉ nhu tha thứ hổ thiên thắng nếu là hắn mở miệng nói xin lỗi khương văn chết cho dù là đáy lòng không muốn ngoài miệng cũng phải nói không quan hệ có thể cứ như vậy thì tương đương với dùng thực lực mạnh đệ khương văn chết nếu là tu sĩ khắc cưỡng chế liền đại ác nhưng chiến hổ tiên tông thật sự muốn cầu cạnh k ư ơ n g văn chết cho nên nhất định phải lấy được k ư ơ n g văn chết thông cảm phía sau hắ văn chiết ngươi cũng đừng trách cha ta cùng a nương các nàng được không vụng trộm h ồ ngọc thiền đã ở truyền âm lên tiếng xin xỏ、so、cho cũng là ta không tốt này mới khiến bọn hắn sơ sót u các ngươi thật nếu nói h ồ ngọc thiền mới là thiếu nợ khương văn chiết ân tình lớn nhất một cái nói thực ra khương văn chiết thật không có cảm giác mình bị khinh thị thậm chí rất hy vọng mình bị người lãng quên như vậy thì có thể chuyên chuyên tâm lòng làm chính mình sự t ì n h nhưng tiếc là bị người quên lãng không bị người q u á y dày là hy vọng xa v ờ i mà thôi chính mình muốn nghĩ muốn hiểu rõ nam tiên mà h a i sự tỉnh nhất định phải cùng chiến hổ tiên tông tạo mối quan hệ nghĩ tới đây khương văn chiến hổ tiên thắng nói Bá phụ không cần tự trách văn bối ở đây cư trú rất hài lòng đến nỗi cái này đan dược xem như tiền bối cho lễ gặp mặt văn bối thu hổ thiên thắng cùng ngu thanh ly gặp khương văn c h í c h nhận lấy đan dược trên gương mặt của bọn hắn cũng không nhịn được lộ ra dễ dàng cùng thần sắc cảm kích hơn nữa khương văn c h í c h lời nói cũng nói dễ nghe đây là trưởng bối đưa cho văn bối lễ gặp mặt khương văn c h í c h tại tiếp nhận hổ thiên thắng đưa tới đan dược về sau không lộ ra dấu vết hướng cận chỉ nhu đưa mắt liếc ra ý qua một cái cận chỉ n u hiểu ý cười t ù n tìm nói tiền bối đại giá con lâm thật sự là c h ế t sắt văn bối tiền bối còn mời ngồi vào thường trả có chuyện gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện có cận chỉ nhu ở một bên đánh i ể m trợ thương văn chức n h ư ờ n g h ồ chiến hồ tiên h thắng cùng ngu thanh ly ngồi xuống b à n đá t r u n g quanh cuối cùng thương văn chức ngồi xuống h ồ chiến đối diện đến nỗi hồ ngọc thiền cùng hồ bưu cũng chỉ có thể đứng sau lưng ngu thanh ly dưới mắt cục này có thể không có chỗ ngồi của bọn hắn đến nỗi cận chỉ nhu tự nhiên là làm người phục vụ vì mọi người pha t r à t i ê n bối b á phụ bá mẫu đây là văn bối từ quê quán mang tới la t r à m ờ i thương văn chức tới chiến hồ tiên tông lâu như vậy liền chưa thấy qua bọn hắn có uống trả quen thuộc cho nên tại khương văn chiết n h ư ờ n g cận chỉ nhu cho bọn hắn châm t r à vô luận là hồ chiến hồ thiên thắng n g u thanh ly vẫn là hồ ngọc thiền hồ biêu hai tỷ đệ đều vô cùng tò mò nhìn về phía khương văn chiết nhìn hồ nhà toàn g i a khương văn chiết không khỏi hồi tưởng lại ở kiếp trước xem trong phim k i ự u thuốc uống tây dương trà tình tiết đoán được bọn hắn cũng không biết như thế nào thường trà khương văn chiết không thể làm gì khác hơn là làm một cái làm mẫu tiếp đó rất thuận miệng giải thích uống trà phần minh tương quan tri thức tại chỗ chỉ có hồ chiến hồ thiên thắng cùng hồ biêu nghe say sương n g n lành n g u thanh ly cùng hồ ngọc thiền lại không có cảm giác gì theo các nàng uống trà chính là uống dùng nước s ô i pha lá cây tử u ố n g thôi đang hàn huyên trò chuyện phẩm mính sự tình về sau hộ chiến cuối cùng đem chủ đề bỏ vào linh tụy cương pháp khí luyện chế bên trên thương đại sư đa tạ ngươi vì thiên thắng luyện chế ra một kiện linh tụy cương pháp khí hộ chiến một mặt trịnh trọng nói nơi này có mười cái cực phẩm linh hạch còn xin đại sư nhận lấy đương nhiên luyện chế linh tụy cương pháp khí thủ lao xà không chỉ như thế cho nên đại sư có thể còn có thể lấy hắn yêu cầu của hắn chỉ cần bản tông có thể làm nhất định không chối tử t ư ơ n g văn chết cười nhẹ lắc, lắc đầu nói đại sư không dám nhận văn bối cũng chẳng qua là đầu cơ trục lợi lúc này mới may mắn luyện chế được một kiện linh thủy cương p h á t khí đến nỗi thủ lao này văn bối nếu nói không thu vậy thì bùi lấp quý tông không g i ả n g đạo lý ỷ thế h ữ n g người nhưng văn bối muốn c ự c phẩm linh thạch cũng không có tác dụng gì như vậy đi nếu là tiền bối có ý định liền vì văn bối tìm tới một cái nguyên anh kỳ chim ưng loại yêu thú tinh phách là đủ hộ chiến nghe s o n g khương văn c h ế t lời nói về sau không chút do dự gật đầu đáp ứng nói không có vấn đề thanh ly cầm lao phu lệnh bài đi lấy cái kia xích mục thiên yêu điêu đây chính là nắm giữ chân linh kim sĩ đại bằng điều huyết mạch yêu thú trên sách nói loại này yêu thú quan xem năng lực tại tất cả chim vương loại yêu thú bên trong xếp hạng thứ ba giáp hơn nữa tốc độ phi hành cũng đặc biệt kinh người